t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín có chút l ú n g túng c h à n diện t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín có chút l ú n g túng c h à n diện đem tự thân trong huyết dịch khí huyết chi lực bao phủ t h a n h khâu mạng toàn thân cần lâm g i ậ t tự thân đến tiến hành khống chế chỉ có chính hắn mới có thể hiểu rõ nhất trong huyết dịch của mình nhận chứa bao nhiêu uy năng năng lượng có thể khống chế không làm thương hại đến t h a n h khâu mạng điểm này liền xem như giao vân nhi tới cũng rất khó làm đến thậm chí bởi vì lực lượng khí tức va chạm ngược lại sẽ xuất hiện một chút tình huống để khí huyết chi lực bao phủ thành khâu mạng toàn thân quần áo sẽ có ảnh hưởng việc này tự nhiên không thể làm tần mộng yên cùng tần cảnh thiên đi làm cho nên lâm giật để bọn hắn ra ngoài lâm giật bước đi ra chính mình một giọt máu thêm chút khống chế huyết dịch của hắn ly thể sau nếu như không tiến hành khống chế chỉ là phía trên uy áp khí tức đại khái liền có thể để thanh khâu mạng trực tiếp bạo thể mà chết hiện tại trừ phi lâm giật tự thân vui lòng nếu không trừ giao vân nhi đương đại cơ bản không có người có thể phá vỡ lâm giật phòng ngự chiếm được lâm giật huyết dịch lâm giật hơi lộ ra một kia huyết dịch bên trên khí tức thanh k â u m ạ n trên người lông đỏ có hướng phía bên tròng co vào ý tứ thân n i ệ m kẽ động t h a n h khâu m ạ n ý phục trên người mảnh vỡ toàn bộ hóa thành trò tàn lâm giật đối với mình huyết dịch tiến hành luyện hóa pha loãng sau đó thao túng trong đó pha loãng qua đi khí huyết chi lực bao phủ tại t h a n h khâu m ạ n trên thân khí huyết chi lực pha loãng bao phủ đến t h a n h khâu m ạ n trên thân sau t h a n h khâu m ạ n trên người lông đỏ bắt đầu chính mình c h ó c ra t h a n h khâu m ạ n tình huống so với lúc trước t h a n h khâu thiên tân càng hơn bất quá bây giờ lâm giật khí huyết chi lực tại hắn chứng đạo thành đ ế sau cũng là xuất hiện một chút biến hóa nhìn qua trước mặt thân thể lâm g ậ t có chút thở hát ra phi lễ chớ nhịn phi lễ chớ nhịn thành k â u m ạ n đạo lữ cùng nữ nhi ngay tại bên ngoài chờ đấy mà liền tại lâm giật phụ cận t h a n h khâu m ạ n tại sau một lát liền lần nữa lại có lông đỏ từ từ mọc ra b ấ t quá so với lúc trước lần này chậm chạp rất nhiều đằng sau lâm giật lại lần nữa lợi dụng khí huyết chi lực đến tỉnh hóa t h a n h khâu m ạ n trên thân mọc ra lông đỏ đồng thời hãn phân bộ phận khí huyết chi lực bắt đầu đối với t h a n h khâu m ạ n trong thân thể năng lượng đặc thù tiến hành áp chế khu trừ t h a n h khâu m ạ n thể nội năng lượng đặc thù bởi vì khí huyết chi lực ngăn chặn bắt đầu từ từ có biến mất dấu hiệu từng có loại kinh nghiệm này lâm giật biết nó chỉ là ẩn nút đứng lên cũng không hoàn toàn bị tiêu trừ khi lâm giật đưa tay từ trong hư không cầm ra tới một cái phát ra âm khí toàn thân mọc đầy lông đỏ sâu gióng lúc trước thời điểm lâm giật từng tại thanh khâu thiên tân bị tịnh hóa khu trừ một lần sau bắt được một cái tương tự sâu gióng bất quá cái kia sâu gióng cũng không lâu lắm liền biến thành một đoàn xương đỏ tự hành biến mất cái này sâu gióng kỳ thật chính là thể nội năng lượng đặc thù bị lâm giật trục xuất khỏi đến hiền hóa trên bản chất hay là một cô năng lượng đặc thù bởi vì mất đi tầm đồn một suối sở dĩ phải tại thời gian cực ngắn chính mình hóa thành hư không lúc trước cái kia sâu g i n g cũng chính là cơ ngón tay hiện tại cái này sâu g i n g cực đại rất nhiều cùng một cái cả tím không xê xích bao nhiêu lúc trước lâm giật không đối thanh khâu mạn tiến hành khu trừ hóa giải là năng lượng đặc thù này cùng thanh khâu mạn bản thân cực độ dung hợp mà lại ngược lại bởi vì nó hiển hóa từ đó tương đối dễ dàng thanh trừ một chút cũng liền tại lâm giật bắt được cái này mọc đầy lông đỏ sâu gióm sau thanh khâu mạn bởi vì thể nội năng lượng đặc thù bị áp chế khu trừ tuyệt đại bộ phận mà thần trí khôi phục tại thần trí khôi phục trong n h y mắt thanh k â u mạn liền cảm giác được chính mình trùi lùi nhìn thấy lâm giật trong tay nắm chặt một cọng lông sâu gióm đang nghiên cứu thanh khâu mạn mặt đỏ lên sau đó lấy ra đến y phục m mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng nhìn trên đất đông đảo lông đỏ thanh công mạng biết mình hẳn là tao nộ lúc trước lâm giật đã từng nói tình huống đa tạ hoa nguyên n g đại đế Khục, bám mẫu không cần k h á c h k h í ta suy tính qua tạm thời cũng không có vấn đề nhưng là lúc nào sẽ tại xuất hiện d ị biến không cách nào phỏng đoán chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nói thật vừa mới đem người ta toàn bộ nhìn hết hiện tại đối mặt thanh công mạng lâm giật ít nhiều có chút cảm giác xấu hổ mà thanh c ô n m ạ n lúc này cũng là có chút xấu hổ tại lâm giật sau khi nói xong khé gật đầu bất kể như thế nào hay là đa t ạ hoàng nguyên đại đ ế c á i kia ta còn có một chuyện m u ố nhờ n b á mẫu cứ nói đừng lại chính là chính là vừa mới c á i kia hy vọng n g ư ơ i có thể giúp ta giữ bí mật ta không muốn m ậ u yên biết t h a n khâu mạng nói cái gì sự tình lâm g i ậ t tự nhiên biết h ắ n g ậ t gật đầu biểu thị chính mình sẽ giữ bí mật hơi chuyển động ý nghĩ một chút c h ấ n pháp giải trừ ở bên ngoài sốt u ruột chờ đợi tần cành tiên h cùng tần m ậ u yên tiến đ ế nhìn n thấy đã khôi phục tên khâu m ạ n tần mẫu yên tiến lên đem nó chăm chu ô n lấy đơn giản cùng tên khâu mạng tần cành tiên hàn n u y ê n một phen lâm dật cùng tần mẫu yên dời đi dựa theo lâm dật ý nghĩ tự nhiên là để cho hai người cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về cái này có chuyện gì lâm giật cũng có thể kịp thời phát hiện giải quyết hắn mặc dù có thể thông qua ngọc đội kia có cảm ứng nhưng là dù sao cách một tầng chẳng phải kịp lúc bất quá thanh khâu mạng cùng tần cảnh thiên thương lượng một phen hay là cho rằng bọn họ ở bên ngoài càng tự tại một chút vô ý cùng lâm giật bọn hắn trở về về đến trong nhà tần m ộ n g yên đối với lâm giật một trận cảm tạng mà lâm giật tại cùng tần m ộ n g yên đơn độc chờ đợi một lát sau liền trở về trong phòng của mình lâm g ậ t về đến trong phòng sau cảm giác được thanh khâu linh, lung cùng thanh khâu linh điệp đều ở nhà đưa các nàng kêu đến bị lâm dật đ ê u đ ế n sau xem xét lâm dật biểu lộ thanh khâu linh lung cùng thanh khâu linh điệp liền biết chuyện gì xảy ra linh lung lúc trước Ngọc yên tả mẫu thân đã xuất hiện vấn đề tiếp lấy lâm dật đem lúc trước phát sinh sự tình cùng thanh khâu linh lung hai tỷ bội nói một lần người đem các ngươi tộc trời cực nhọc tộc lao gọi tới ta nghiên cứu thêm một chút giúp thanh khâu mạng tiến hành hóa giải lâm dật có một chút phát hiện mới đây là lúc trước hắn không sở hữu phát hiện lúc trước hắn cho thanh khâu thiên tân hóa giải thời điểm còn không có chứng đạo thành đế thanh khâu linh lung cho thanh khâu thiên tân đưa tin thanh khâu thiên tân thu đến đưa tin sau đi tới lâm giật trong phòng tại thanh khâu thiên tân tới sau lâm giật đem lúc trước bắt được sâu gióm đem ra cái này sâu gióm đã bị lâm giật toàn diện phong cấm không lộ một tia khí tức có chút bung ra một tia khí tức sau thanh khâu thiên tân hơi biến sắc mặt đợi đến khí tức bao phủ thanh khâu thiên tân sau thanh khâu thiên tân thân thể dãy rủa kịch liệt có lông đỏ bắt đầu từ trong thân thể của nàng chui ra ngoài chương 690, t n ă m năm thời gian như nước chảy chương 690, t n ă m năm thời gian như nước chảy lâm giật biết cái này sâu gióm là năng lượng đặc thù biến h à n h là một loại nguyên nhân dẫn đến hắn lúc trước cầm trong tay liền có cảm ứng trong cơ thể hắn cất giấu năng lượng nào đó có bị kích phát ra tới dấu hiệu bất quá bây giờ lâm giật chứng đạo thành đế thực lực vô cùng kinh khủng vừa mới có chỗ dấu hiệu liền bị hắn tự thân cường đại khí huyết chi lực cho ma diện hiện tại lộ ra một chút cái này sâu dóm khí tức đi ra quả nhiên như là lâm giật sở liệu trực tiếp để thanh khâu thiên tân toàn thân trường hợp lông lúc trước thời điểm đối mặt thanh khâu mạ n lâm giật không có cõi ý tốt vào tay đi dọ xét một ít gì đó mà đối mặt thanh k â u thiên tân lâm g ậ t liền bung ra không ít r ự c tiếp vào tay đối với thanh k â u thiên tân tiến hành một phen tìm tòi dọ xét khi trải qua một phen toàn diện kiểm tra sau khi nghiên cứu lâm giật lại là dò xét đến một chút lúc trước chỗ dò xét không đến tình huống đằng sau lâm giật xe nhẹ đường quen trực tiếp lợi dụng tự thân một giọt máu trợ giúp thanh khâu thiên tân khu trừ hóa giải trên thân dáng dấp lông đỏ giúp nó hóa giải đằng sau lâm giật tiến một bước nghiên cứu cảm giác đi ra thanh khâu thiên tân trên người tình huống so lúc trước phải mạnh mẽ một chút nói cách khác hiện tại thanh khâu thiên tân trên thân quỷ dị vấn đề bị dụ phát đi ra một lần sau vấn đề lớn hơn một chút mà thanh khâu thiên tân đang khôi phục ý thức sau gặp lâm g ậ t còn tại dò xét phát giác được tự thân tình huống không khỏi ngăn đưa tay lúc ạ h h mình n c trước thời điểm thanh khâu thiên tân liền thông qua thanh khâu linh lùng biểu đạt qua phương diện này ý nguyện chỉ bứt quá lâm giật đối với thanh khâu thiên tân chỉ có phương diện kia hứng thú cũng không trên tình cảm giao lưu bởi vậy lâm giật cũng không đáp ứng hiện tại bởi vì lâm giật tại thanh khâu thiên tân trên thân tiến hành một chút thí nghiệm dẫn đến thanh khâu thiên tân trên thân vấn đề tăng thêm nước chạy thành sông tiến hành thí nghiệm sau lâm giật c ả m thán thứ gì m ù i vị gì tựa như quả táo đồng dạng trên một thân cây kết xuất tới hương vị cũng là có tranh lệch tại thần linh giao cảng bên dưới lâm giật đối với cái t i ê u quỷ dị năng lượng có càng nhiều rất nhỏ hiểu rõ mà cũng là ở trong quá trình này lâm giật tìm được một cái càng thêm vững chắc lâu dài áp chế phương pháp dựa theo lâm giật phỏng đoán giao vân nhi phụ mẫu lúc trước đại khái chính là dùng loại phương pháp này tiến hành áp chế phương pháp kia đối với trợ giúp áp chế người mà nói là một kiện tương đối hao phí tâm thần tinh lực sự tỉnh sẽ đối với tự thân sinh ra nhất định tổn thương bất quá cái này tổn thương đối với lâm giật mà nói không có ý nghĩa đồng thời tại giúp thanh khâu thiên tân áp chế trong quá trình lâm giật tự thân bên trong cất g i ấ u kỳ dị cũng là có chỗ ba động lâm giật đối tự thân bên trên vấn đề cũng có không ít hiểu rõ năng lượng kỳ dị là tiềm phục tại huyết mạch trong đen cùng tự thân thể chất cùng tiếp xúc qua một ít gì đó có quan hệ bởi vì thời gian dài tồn tại tự thân dẫn đến ảnh hưởng đến phương diện tinh thần dẫn đến thần hồn cũng là cùng nó có chỗ liên lụy mỗi người thể chất các loại phương diện đều có khác biệt bởi vậy bộc phát tình huống không quá giống nhau b ấ t quá cuối cùng bộc phát đều là toàn thân mọc đầy lông đỏ tinh thần mất khống chế dẫn đến tinh thần thất thường ta trong cõi u minh cảm ứng nó hẳn là có cái chủ thể tồn tại đại khái tồn tại ở cái chỗ kia trải qua suy tính sau khi tự hỏi lâm giật biết muốn triệt để biết rõ ràng giải quyết trên người vấn đề hay là cần phải đi cái chỗ kia cuộc sống ngày ngày đi qua trong nháy m ắ t khoảng dìm giật chứng đạo thành đế đi qua 5 năm năm năm xuống tới lâm g ậ t đại gia đình này rất là hài hòa mà thỉnh phẳng c ũ năm g trong, khi, trong điểm, sẽ n h năm trôi qua lâm giật nho nhỏ di phùng mậu tuyết đã mười sáu tuổi nàng tứ nguyên bản tiểu nha đầu biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương phùng mậu tuyết cùng lúc trước phùng mậu vũ tuy nói không phải trong một cái mô hình mặt khắc đi ra nhưng cũng giống nhau đến bảy tám phần cùng phùng mậu vũ năm đó một dạng phùng mậu tuyết tính cách tương đối nhí nha nhí nhảnh ý nghĩ trong lòng thiên mã h à n h không đương nhiên đối với trong nhà đến cùng là tình huống như thế nào phùng mậu tuyết hiện tại cũng vẫn là kiến thức đ nửa đời gần nhất có đôi khi nhìn thấy phùng mậu tuyết lâm d ậ t sẽ tâm sinh cảm khái cảm khái mình đã sắp năm mươi tuổi cái này nếu là đổi lại từng tại l à m tinh bên trên tuổi tắc nhưng chính là người đã trung niên có một ít kết h ô n sinh con sớm một chút khả năng đều cháu trai ấ m phùng mậu tuyết lớn tuổi một chút sau bắt đầu tiếp xúc càng nhiều trên việc tu luyện sự tỉnh mà có lâm g ậ t giúp nó từ nhỏ vững chắc thâm hậu căn cơ tại lâm g ậ t dần dần vung ra một chút khống chế sau phùng mậu tuyết tốc độ tu hành ngực nhanh tại nàng trong trường học là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu số một mà không riêng gì tại phùng mậu tuyết trường học chính là phóng nhãn toàn bộ thế giới phùng mậu tuyết đều là nổi trội nhất một cái kia đây là lâm giật đối với phùng mậu tuyết có hạn chế để nó tại một cảnh giới vững chắc không có khả năng lại vững chắc mới tăng lên nếu không hiện tại phùng mậu tuyết khả năng đã thật sớm bước vào đến tiên đài cảnh mà năm năm qua cũng không riêng gì phùng mậu tuyết trưởng thành lâm giật bên n ờ i cũng là phát sinh một chút sự tình tỷ Tì như nói lưu vũ huyên tại một lần trong nhà mặt khác chúng nữ đều không ở nhà thời điểm tại cùng lâm giật đơn độc ngâm một lần suối nước nóng sau trở thành lâm giật đạo nữ hiện tại lâm giật trong nhà trừ tần mộng yên bên ngoài những nữ nhân khác đều cùng lâm giật đơn độc cùng một c h ỗ qua chương 691, diệp h á p một chút phát hiện chương 691, diệp h á p một chút phát hiện đều nói nam nhân đến chết là thiếu niên lâm giật hiện tại ý nguyên cùng lúc trước không có gì cả i biến trong nhà tuyệt sắc tuy nhiều nhưng là ở bên ngoài nếu là nhìn thấy dáng người cực tốt chân dài đại mỹ nữ hay là sẽ thêm nhìn hai mắt mà từ lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế sau lam tinh bên trên thế cục liền càng thêm ổn định hiện tại là long quốc một nhà độc đại đem lam tinh chế tạo trở thành lam tinh thôn tại lam tinh bên trên có siêu cao lực thống trị liền xem như thánh địa thái cổ thế gia đệ tử tiến vào lam tinh long quốc địa cảnh bên trong đều muốn tuân thủ long quốc pháp luật pháp uy nếu không các đại thánh địa thái cổ thế gia nhà mình cao tầng chính mình liền sẽ là không phải làm bậy đệ tử giao cho long quốc phía quan phương xử trí đ ư ơ n g theo lấy lam tinh ổn định thế cục nguyên bản một chút bị thua sản nghiệp cũng lại lần nữa sinh sôi đứng lên thì như nói các loại giải trí các loại diễn nghệ minh tinh trở chút cũng là gần như khôi phục lam tinh dĩ vãng cái gì tống nghệ kịch truyền hình phim a cũng lại lần nữa phồn binh mà đối với đã từng lam tinh đủ loại tống nghệ kịch truyền hình phim cái gì cũng là đập càng phát ra đặc sắc dù sao đều có tu vi tại thân có thể làm được sự tỉnh thế nhưng là so dĩ vãng phải hơn rất nhiều trừ cái đó ra có không ít game giả lập cũng là vô cùng phồn binh mà bởi vì có đại đế giả t i ê n vết xe đổ không ít tương đối có đặc sắc ghép ảo đã dẫn phát lam tinh vô số người truy phùng khắc kim liền ngay cả rất nhiều đế tinh bên trên tu sĩ đối mặt từng cái game giả lập biết lúc trước lam tinh một chút tình huống cũng là nhao nhao tiến vào các loại game giả lập bên trong khắc kim thăng cấp thế cục sinh hoạt p h ổn không có cái gì quá lớn sinh hoạt t áp lực liền cần một chút trên tinh thần lương thực các loại giải trí hạng mục tự nhiên là phồn binh hương thị mà đối với đế tinh lam tinh long quốc văn hóa cũng là tương đối có s â m l â n tính tại đại đế g i ả thiên chưa từng xuất hiện phản hồi thời điểm lam tinh long quốc vẫn tại lam tinh bên trên tiến hành các loại lớn xây dựng cơ bản bây giờ tại đế tinh bên trên long quốc dây chuyển sản nghiệp trải rộng ra cũng là đang tiến hành đủ loại kiến thiết giống như là phát xạ cái gì vệ tinh a làm các loại trạm cơ sở toàn diện tại các nơi tiến hành đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia mà nói rất ít chú ý phản nhân tình huống nhưng là đối với long quốc phạm nhân cũng là có thể sáng tạo t à i phú phạm nhân ở giữa dùng để giao dịch vàng bạc đồng đẳng hóa tệ là có thể từ phạm nhân trong tay thu hoạch đến mặt khác có giá trị đồ vật có các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia phối hợp long quốc có thể nói là như cá g ặ p nước hiện tại ngay cả đế tinh tốt nhất nhiều phạm nhân sinh hoạt khu vực đều có thể khắp nơi có thể thấy được một chút người mặc cổ trang người trong tay cầm một cái điện thoại di động gọi điện thoại đi tại đế tinh một chút thành thị trên đường phố thường xuyên có thể nhìn thấy không ít người mặc các loại váy ngắn quần đùi cùng giàu có lam tinh sắc thái phục sức tuấn nam mỹ nữ có thể nói hiện tại các mặt đều có thể nhìn thấy hoặc nhiều hoặc ít long quốc văn hóa bóng dáng làm tinh bên trên đại lượng cư dân hiện tại vì sao có thể so với so sánh ổn định không có cái gì sinh hoạt áp lực kỳ thật cũng là nhờ vào này cái này mặc kệ là làm cái gì sản nghiệp đều cần dùng đến rất nhiều nhân lực vật lực bởi vậy sinh sôi đi ra đông đảo làm việc cương vị làm việc cương vị nhiều chế tác đồ vật nhiều hình thành dây chuyển sản nghiệp t à i phú tự nhiên tới sinh hoạt tiêu chuẩn cũng tự nhiên đề cao Liên vi viên tiểu nhi đối với viết tiểu thuyết là có như vậy một chút yêu quý ở bên trong bình thường không có việc gì liền nữa thích viết ít đ ủ chính nàng viết tiểu thuyết đại đế vô song chính là căn cứ lâm dật làm nguyên mẫu viết ra mà người tham dự người viết không riêng gì có phùng mậu vũ các nàng còn có một vị đại đế khác giao vân nhi phùng mậu vũ các nàng nhàn rỗi không chuyện gì còn mở trang phục công ty chế tác đủ loại quần áo đẹp đẽ không làm kiếm tiền kiếm lời nguyên tinh chính là vì vui vẻ giải trí mà các nàng làm ra đủ loại đồ vật chỗ tốn ha nguyên tinh đối với lâm dật mà nói như là biển cắt một hạt lam tinh có thể có như thế phát triển cấp tốc điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì lâm dật hắn mặc dù không có làm cái gì nhưng trong lúc vô hình lực ảnh hưởng để rất nhiều lam tinh người bởi vậy được lợi nói một cách khác bởi vì lam tinh là lâm dật nơi sinh tại một số phương diện có thể đem nó coi như là một chỗ thánh địa bình thường thánh địa thái cổ thế g i a đều là không mở ra cho người ngoài lam tinh đối ngoại toàn diện mở ra tăng thêm rất nhiều chế độ tương đối hoàn thiện cho nên mới có hôm nay phồn binh hương tịch có câu nói rất hay núi không tại cao có tiên tắc tên nước không tại tràn đầy dòng thì linh l a m tinh bởi vì lâm g i ậ t cho nên mới đạt được các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cao đãi ngộ có đôi khi lâm g i ậ t cách một đoạn thời gian không đi lam tinh lại đi lam tinh đều sẽ cảm thán lam tinh các phương diện biến hóa to lớn đi theo lâm g i ậ t bên người đối với chúng nữ mà nói tu vi phương diện căn bản không cần quá để tâm liền có thể nhanh chóng tăng lên năm năm xuống tới phùng mậu vũ mọi người tu vi toàn bộ đạt đến tiên đài cảnh thứ ba bậc thang liền ngay cả thanh khâu thiên tân cũng đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất về sau lưu vũ huyên cũng là đạt đến tiên đài cảnh đài thứ hai dài nương tựa theo tu vi của các nàng liền xem như không dựa vào lâm dật ở trên đời này trừ các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong một chút lao tổ bên ngoài trên cơ bản không có đủ ị thủ mà các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra những lao tổ kia tuyệt đại đa số đều biết những người này cùng lâm dật có quan hệ cũng không dám đi treo chọc các nàng hôm nay diệp h ắ c một mình trở về trở về liền tìm tới lâm dật từ khi diệp h ắ c đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất sau liền không lại chấp tại bế quan tu luyện ở bên ngoài thời điểm nhiều cái kia từng cái cùng diệp hát đã từng thù hận người có thể diệt xác đều bị diệp hát đi có chút không có diệt sát cũng đều tiến hành các loại trả thù trừ lâm giật trong nhà đám người bên ngoài ngoại giới thế hệ tuổi trẻ vẫn chưa có người nào đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất diệp hắc bản chính là loại kia tương đối trương dương người đột phá đến tiên đài cảnh sau thật không thể người khắp thiên hạ đều biết hắn bây giờ tại ngoại giới tên tuổi phi thường lớn cùng lúc trước vương minh viễn cùng loại chỉ cần nơi nào có náo nhiệt trên cơ bản liền có diệp hắc thân ảnh các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia biết diệp hắc cùng lâm giật quan hệ tâm đầu ý hợp đối với diệp hắc đều là có thể nhận thị nên nhẫn không thể nhị cũng n h ị đương nhiên diệp hắc cũng là tương đối có chừng mực cảm giác không có mượn lâm giật tên tuổi ở bên ngoài làm chút quá phận sự tình l ã o hắc người cái này nhìn qua lén lén lút lút có chuyện gì l ã o đại người lúc trước không phải tìm kiếm dò xét không chết thiên tôn sự tình a ta có một ít phát hiện lúc trước thời điểm diệp hắc đều là gọi thẳng lâm giật danh tự về sau lâm giật chứng đạo thành đế sau diệp hắc liền xưng hô lâm giật hoang nguyên đại đế cái này ở bên ngoài thời điểm xưng hô coi như xong trong nhà diệp hắc xưng hô như vậy đối với lâm g ậ t mà nói rất khó chịu tại tiểu mặc chi chưa hạn diệp hắc liền bắt đầu xưng hô lâm g ậ t là lao đại d u n g tiểu mặc lời nói nói diệp h á c đã từng là tiểu đệ của mình xưng hô như vậy phù hợp mười sáu năm trước lâm giật đã từng an bài tiểu mặc đi dò xét một chút không chết t i ê n tôn sự tình lúc đó diệp h á c là theo chân tiểu mặc cùng nhau về sau đoàn nước chân nhân mình tới chỗ tìm kiếm nghiên cứu lâm giật đối với việc này liền không thế nào để ý không có tận lực đi dò xét mà việc này diệp h á c cũng không có quên hắn ở bên ngoài tiếp xúc nhiều người thường xuyên nghe ngóng rốt cục có thu hoạch nghe diệp h á c nói như vậy tương đối thanh nhàn lâm g ậ t cũng là có một chút hứng thú phát hiện gì chương sáu trăm chín mươi hai liên quan tới tiên nhân tình huống chương sáu trăm chín mươi hai liên quan tới tiên nhân tình huống lâm dật cuộc sống bây giờ có điểm giống là về hưu lão đại gia một dạng mỗi ngày trải qua t h ô n g d o n g tự tại những năm gần đây mặc kệ là l a m tinh hay là đế tinh p h à m là tương đối nổi danh địa phương liền xem như lâm dật không có đi thăm dò qua trong nhà những người khác trên cơ bản cũng đều đi thăm dò qua đế tinh bên trên các đại cấm đ ị a trừ đông hoang bên ngoài mặt khác lâm dật cũng đều đi qua không chỉ một lần lâm dật còn có thể nhớ kỹ hắn đi hướng đông hoang tử sơn luyện ngục cấm đ i ệ cái kia luyện ngục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ có thể nói là run lời bẫy hắn cùng lâm dật lúc trước giao thủ qua xem như lâm giật cựu địch bất quá đối với cái này rất khó triệt để d i ệ t sát luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ lâm giật ngược lại là không chút hắn chỉ là hỏi thăm một chút liên quan tới luyện n g ụ c yêu ma sự t ì n h dựa theo luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ nói tới hắn đã từng thế giới bởi vì nguyên nhân nào đó trực tiếp phá toái hắn dựa vào tự thân cường đại cung bất tử tính mới từ bên trong đảo thoát đi tới đế tinh bên trên trừ hắn ra cho tới bây giờ hắn còn không có tại đế tinh bên trên nhìn thấy qua mặt khác đồng tộc tồn tại mặt khác cấm địa trên cơ bản cũng đều không sai biệt lắm tình huống dù sao lâm giật đích thân tới trong cấm địa t từng cái đều là run l ờ i bẫy thời điểm ban sơ lâm giật đi hướng t ù y ý một cái cấm địa bọn hắn đều giấu kín đứng lên v ị lâm giật tìm ra hung hăng giáo hấn một phen sau về sau những cấm địa kia bên trong tồn tại tại lâm giật đến sau đều chủ động ra mặt nên đón đối với những cái kia đã từng cùng lâm giật đối địch ngăn cản lâm giật cùng giao vân nhi độ tiếp cấm địa chi chủ lâm giật đều là hung hăng vơ vét một lần những cái kia không có ra mặt nhiều cấm địa chi chủ tại không có lợi ích tranh chấp tình h ù n dưới lâm giật cũng không quá làm khó bọn hắn vơ vét nhẹ một chút bởi vì đế tinh làm tinh bên trên tương đối thú vị địa phương lâm giật trên cơ bản đều đi qua cho nên hiện tại lâm giật pha có chút không có việc gì cho nên khi diệp h ắ c nói đúng không chết t i ê n tôn tin tức có chỗ phát hiện lâm giật lập tức tới một chút hứng thú đối với diệp h ắ c mà nói những năm gần đây hắn nhưng là tại lâm giật nơi này có đến quá nhiều ân huệ mà lâm giật bây giờ còn có thể một mực đem hắn làm bằng hưu diệp h ắ c trong lòng đối với lâm giật cũng là không gì sánh được cảm kích bình thường bên dưới diệp h ắ c không có gì có thể giúp được việc lâm giật địa phương cho nên những năm này ở bên ngoài du lịch lúc ị c h l diệp h ắ c liền thường đi dò xét lúc trước lâm giật an bài tiểu mặc đi dò xét sự tình mỗi người đều có mỗi người gặp vỡ cái này có một số việc liền xem như lâm giật chính mình đi tiêu phí tinh lực điều tra nghiên cứu khả năng cũng không có gì thu hoạch cũng chỉ như nói lúc t r ư ớ c viên tiểu nhi tại trong một chỗ di tích phát hiện thần kim một dạng qua nhiều năm như vậy lâm giật tham viếng các đại cấm địa khắp nơi làm thiền cũng liền đạt được hai khối hắn đã có được thần kim các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong cũng có một chút thể tích không lớn thần kim cũng tương tự đều cùng lâm giật có l ậ p lại đem tái diễn thần kim du nhập g n vào cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong căn bản là không có chỗ ích lợi gì đối mặt lâm giật hỏi tham diệm hát cho lâm giật kỹ càng miêu tả một phen hắn biết tình huống tại d i ệ p hắc miêu tả một phen sau lâm dật khẽ nhữ mày không chết thiên tôn là đoàn đức chân nhân tiền thân đã từng một phần h ó a chín đoàn đức chân nhân xem như chủ thân về sau trải qua đoàn đức chân nhân thời gian dài thăm dò giải tìm được một chút trí nhớ của đ ờ i trước rất nhiều đều cùng lâm dật chia sẻ qua lúc trước đoàn đức chân nhân cùng phần cựu thiên đã gặp mặt tiến hành qua một phen giao lưu cuối cùng đoàn đức chân nhân không có cùng phần cựu thiên tiến hành hợp hai là một hay là riêng phần mình cá thể kể từ khi biết đoàn đức chân nhân cùng phần cựu thiên cùng thuộc không chết thiên tôn sau lâm dật liền chăm chú nghiên cứu qua dấu thiên kinh cùng dấu đế kinh Rất sớm trước suất nhất Bất Giật biết không chết thiên tôn một chút tin tức sớm Lâm cảm mạnh, điểm này. Bất quá cả hai mặc cũng giác xác cả đó, đồng định không hai kinh hai này. pháp quá sau, bộ dựa ù đồng nhất mạnh, nhưng là chỗ tương thông không nhiều. suất chỗ là d theo lâm giật nghiên cứu g i ấ u thiên kinh cùng g i ấ u đ ế kinh hẳn là cùng một bộ công pháp kinh văn phá giải đi ra hiện tại diệp hát cho lâm giật mang về tin tức là tại hải đảo trong di tích diệp hát đạt được một chút tin tức đi dò xét từ đó cảm giác được tiên tri năng lượng ký t ứ c bởi vì cảm nhận được trong đó có nguy hiểm cực lớn diệp hát cũng không tiến hành quá sâu thăm dò liền trở lại cáo chi lâm giật từ khi thanh đồng tiên điện ẩn nấp không xuất thế tăng thêm đã từng tiên nhân thương minh tử bị lâm g i ậ t triệt để chém giết đế tinh liền rốt cuộc không có liên quan tới tiên nhân tương quan xuất hiện qua có thể là không chết tiên tôn đã từng xuất hiện có tiên tri năng lượng khí tức tồn tại lâm g i ậ t có chút cân nhắc một phen sau cùng diệp h ắ c tìm được đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân mặc dù rất nhiều chuyện đều cùng lâm g i ậ t chia sẻ nói qua nhưng là làm người trong cuộc hắn khẳng định so lâm g i ậ t hiểu rõ càng nhiều càng cẩn thận khi diệp hắc lại lần nữa đem hắn phát hiện cho đoàn đức chân nhân cũng đã nói một lần sau đoàn đức chân nhân làm sơ cân nhắc sau đó nói cái gọi là tiên nhân cùng ma tộc yêu ma một、dạng. là một thế giới khác sinh linh thủ đoạn của bọn hắn phương thức tu luyện cùng chúng ta có cực lớn khác nhau dựa theo ta biết không chết thiên tôn không cùng tiên nhân có cái gì gặp nhau vết tích đối mặt đoàn nước chân nhân nói tới lâm giật mở miệng nói ra cái này thời gian q u á xa xưa ai cũng không biết lúc đó là tình huống như thế nào đã có phát hiện sư phụ chúng ta cùng đi đi một chuyến nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra lâm giật tại độ đại đế c ư ớ p thời điểm đã từng cùng không chết thiên tôn thiên đ ị a lạc cấn giao thủ bất quá này thiên đ i ệ lạc cấn không chết thiên tôn là vừa vận chứng đạo thành đế thời điểm in dấu xuống tới hậu kỳ như thế nào lâm giật cũng không biết mà lại lâm giật trong lòng còn có một nỗi n g h i hoặc đó chính là lúc trước hắn nhìn thấy chính là không chết thiên tôn sao có khả năng hay không nó cũng là như là đoàn đ ứ c chân nhân một dạng là không chết thiên tôn p h â n hóa đi ra một trong số đó lúc trước lâm giật chính là cảm giác được trên thân nó khí tức cùng t r o n g quan tài không chết thiên tôn tương đối tương tự cho nên suy tính đối phương là không chết thiên tôn đến cùng phải hay không lâm giật hiện tại cũng không thể xác định liễn như là phần cựu thiên một dạng nó thể nội năng lượng ẩn chứa không kém gì chuẩn đế cấp đường tồn tại nói cách khác phần cựu thiên nếu như có thể vận dụng thể nội toàn bộ lực lượng tu vi của nó cảnh giới đã từng ít nhất là chuẩn đế cấp độ phần k i ự u thiên đều có thể đạt tới chuẩn đế cấp độ như vậy không chết thiên tôn phân hóa đi ra những người khác có có thể chứng đạo thành đế cũng không đủ là lạ đương nhiên còn có một khả năng khác dựa theo đoàn đức chân nhân tìm trở về ký ức không chết thiên tôn đã từng cũng là bị phân hóa sau một thể lâm g i ậ t lúc trước nhìn thấy cái kia thiên địa l à c ấn cũng có thể là không chết thiên tôn chỗ tiền thân phân hóa đi ra một trong nghe lâm g i ậ t nói như vậy đoàn đức chân nhân cùng diệp hát đều không có ý kiến gì diệp hát móc ra một vật đưa cho lâm dật đây là ta lúc trước tại chỗ kia địa ị diệp hắc là biết lâm giật bình thường đi hơi địa phương xa thường xuyên xé rách hư không trực tiếp đặt đến bởi vậy sớm bố trí xong định vị căn cứ diệp hắc định vị đồ vật lâm giật vung tay lên một cái đem hư không xé rách sau đó mang theo đoàn đức chân nhân cùng diệp hắc trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đi tới diệp hắc nói tới địa phương nơi này là tại đông hoang bên ngoài trên biển lớn một cái cỡ nhỏ trên hòn đảo nói là cỡ nhỏ hòn đảo kỳ thật diện tích không nhỏ so với đã từng làm tinh bên trên lòng quốc diện tích đều không kém là bao nhiêu tại trên hòn đảo này có đông đảo tu sĩ cùng phạm nhân tại diệp hắc dẫn đầu xuống lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đi vào trên hòn đảo trong một chỗ dây núi tới chỗ này sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều là có cảm ứng chương 693, đại lượng đặc thù sát chết trôi chương 693, đại lượng đặc thù sát chết trôi có nhiều chỗ nếu như không phải khoảng cách gần tiếp xúc là rất khó phát hiện kỳ đặc khác biệt tính mà ở trên trời l ú c qua chỉ là dùng thần nghiệm đơn giản cảm giác cũng là rất dễ dàng liền coi nhẹ rơi như vậy cũng tốt so nói là tại đã từng làm tinh trên có người tìm vẹ khỉ một dạng vẹ khỉ ngay tại trước mặt ngươi ngươi đi qua khả năng cũng không thấy nhưng là có đôi khi trong lúc lơ đãng liền phát hiện càng xa xôi không dễ dàng nhìn thấy vẽ khỉ đương nhiên tinh thần cao độ tập trung chăm chú dò xét khẳng định là càng có thu hoạch thế nhưng là lời như vậy là rất lao tâm lao lực một sự kiện lâm giật hiện tại mặc dù cường đại nhưng là để lâm giật đem điệu tinh từng tấc một đều tinh tế dò xét một lần vậy cũng không thực tế chỗ này dây núi đối với toàn bộ đế tinh tới nói liền như là dọn nước trong biển cả một dạng trừ phi có việc vừa b ạ n đi ngang qua có chỗ phát giác nếu không căn bản sẽ không tới đến sau này lâm giật cùng đoàn nước chân nhân liền đều có chỗ cảm ứng đoàn đức chân nhân là cảm ứng được nơi này cùng hắn có chút quan hệ đối với hắn có không h i ể u hấp dẫn mà lâm giật tại đến nơi đ â y sau liền cảm nhận được một tia nhỏ xíu tiên năng lượng khí tức trên thế giới này có đủ loại năng lượng trong đó có hỗn độn chi lực a âm dương nhị khí a bản nguyên long khí a trở chút mỗi một loại năng lượng đều có đặc hữu khí tức ba động tiên năng lượng tự nhiên cũng là có đặc hữu khí tức ba động cảm giác đứng lên có chút đồng bể xuất trần tiên linh khí hơi thở bất quá thế gian đủ loại năng lượng lộn xộn thực lực chưa đủ nói có thể sẽ không phân biệt được lâm g ậ t hắn đã từng, từng tiến vào thanh đồng tiên điện còn nghiên cứu qua vũ hóa tiên kinh lại tự tay chém g i ế t thương minh tử đối với khí t ứ c này lâm giật có thể nói là hết sức quen thuộc hơi tới gần liền có cảm ứng cùng ta có quan hệ ta có thể cảm nhận được trong đó có cái gì hấp dẫn ta đối mặt đoàn nước chân nhân nói tới lâm giật gật gật đầu nói ân ta cảm nhận được tiên năng lượng khí t ứ c chúng ta đi xem một chút đã đi tới nơi này tự nhiên không cần diệm hắt dẫn đường lâm giật thân ảnh loại lên liền mang theo diệm hắt cùng đoàn nước chân nhân đi vào hắn sợ cảm ứng đến địa phương nơi này có một cái tháp nước cùng hồ nước cái kia tiên năng lượng khí t ứ c chính là từ trong hồ nước tiêu tán đi ra lão đại chính là chỗ này phía dưới n ố i thẳng biển sâu càng là hướng bên trong k h í tức càng dày đặc ta cảm giác trong đó tràn ngập nguy hiểm liền không có lại lần nữa xâm nhập rất nhiều tu sĩ tại bảo mệnh phương diện này đều là tương đối có tạo nghệ l i ê n diệp hát sớm như vậy chút năm thường xuyên bị đuổi g i ế t cùng tại trong h i ể m địa thám hiệp chủ đối với nguy cơ cảm ứng m ư ờ i phần mất cảm hiện tại diệp hát mặc dù đã tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất nhưng vẫn không có vì vậy mà tự đại cảm giác đối với mình gặp nguy hiểm sự tình tuyệt đối là có thể không làm liền không làm bất quá có thể làm cho diệp hát một cái tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ cảm giác vô cùng nguy hiểm nơi đây đối với rộng rãi tu sĩ mà nói tuyệt đối là cái kinh khủng hiểm điện tại diệp hát sau khi nói xong lâm giật bọn hắn trực tiếp tiến vào trong hồ nước có lâm giật dạng này một tôn đại đế đi theo diệp hát hiện tại không gì sánh được an tâm theo không ngừng xâm nhập lâm giật bọn hắn đều cảm nhận được càng ngày càng d à y đặc tiên năng lượng khi xâm nhập tới trình độ nhất định sau lâm giật trước mặt bọn hắn xuất hiện từng cái xác chết thôi nhìn xem từng cái trên dưới chập chúng xác chết thôi lâm giật trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước hắn cùng cơ tử tuyển tại đáy biển trong dòng nước ngầm gặp phải thanh đồng tiên điện thời điểm thanh đồng tiên điện bên ngoài sát chết trôi đồng dạng những sát chết trôi này mặt ngoài thân thể có một t ầ n g s á c trắng bao khoả cái này s á c trắng có thể nói là một loại năng lượng ngưng kết m à t h à n h có thể bảo tồn thi thể thời gian nhất định bất quá loại này bảo tồn cũng là chịu đựng không được thời gian tầy lễ cho nên lúc ban đầu lâm giật cùng cơ tử tuyển tại thanh đồng tiên điện bên ngoài mở ra bể ngoài sắc trắng sau thi thể tại trong khoảng thời gian ngắn hóa thành cho tàn nhìn thấy cái này có chút quen thuộc t r ắ n diện lâm giật suy đoán nơi đây cùng thanh đồng tiên điện có liên quan gì những xác chết trôi này cùng ta lúc đầu tại thanh đồng tiên điện gặp ở ngoài gặp cùng loại lâm giật sau khi nói xong vung tay lên đem một cái xác chết trôi dẫn tới trước mặt của bọn hắn tại xác chết trôi tới gần sau bên cạnh diệp hắt nhìn xem xác chết trôi mở miệng nói ra ta cảm giác gần chứa trong đó có cái gì đại khủng bố đã từng lâm giật tại thanh đồng tiên điện bên ngoài phá vỡ đông đảo xác chết trôi mặt ngoài s á c trắng bất quá khi đó lâm g ậ t tu vi không cao không có cảm giác đi ra cái gì t r ô đặc thù phá vỡ sau cũng không có gặp phải nguy hiểm gì mà nơi đây s á t chết trôi cùng lúc trước thanh đồng tiên điện bên ngoài có một ít khác biệt diệp hát cảm nhận được cẩn chứa trong đó đại khủng bố lâm giật cũng là đã nhận ra dị thường sư phụ nói thế nào đối mặt lâm giật hỏi thăm đoàn đức chân nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt s á t chết trôi nhìn một lát sau đối với lâm giật nói ra đây là một loại cổ pháp phong tồn thi thể phương pháp phá vỡ nhìn xem có lâm giật như thế một tôn đại đế ở bên cạnh đoàn đức chân nhân cũng là không sợ gặp phải cái gì không thể làm gì nguy hiểm lâm giật tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút năng lượng hóa lơi lao trong nháy mắt đem xác chết trôi phía trên s á p trắng toàn bộ tước đoạt cùng lúc trước lâm giật nhìn thấy xác thực không giống mới tại xác chết trôi phía trên s á p trắng toàn bộ bị tước đoạt sau trên thi thể phát ra một loại trí hàn âm khí tại cái này trí hàn âm khí phát ra sau nó bốn bề nước biển nhanh chóng b ă n g hóa tiếp lấy nguyên bản thi thể đột nhiên mở mắt t r u n g quanh bị b ă n g hóa nước biển trong nháy mắt vỡ vụt đồng thời lâm giật bọn hắn cảm giác trí hàn âm khí hướng phía bọn hắn đập vào mặt mà hết thể này đều là tại trong nháy mắt phát sinh ngay tại cái này mở mắt thi thể hai mắt đỏ bầm hướng phía lâm giật bọn hắn đánh tới thời điểm lâm giật bọn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất mất đi mục tiêu thi thể bốn phía dò xét tìm kiếm bởi vì không có phát hiện lâm giật b ọ n người nó hướng thẳng đến chỗ sâu chìm xuống ẩn nấp thân ảnh lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nó phong tỏa hạn chế trừ âm khí bên ngoài còn có tiên năng lượng tồn tại có một ít lưu lại bản năng ý thức liền cùng khôi lỗi có chút tương tự thực lực phương diện lời nói cùng tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ không sai b i lắm ngắm g â y lát ở giữa lâm giật liền phân tích ra được rất nhiều thứ tại lâm giật sau khi nói xong bên cạnh đoàn đức chân nhân nói ra ta cảm giác đây khả năng làm một loại nào đó thí nghiệm sản phẩm tàng đế trong kinh có nhất pháp có thể chôn xuống đại đế tồn tại trải qua thời gian t ớ y lễ có thể cho đại đế tồn tại sống lại một đời hiện tại tình huống này giống như cũng là đem người chôn xuống để nó ở trong đó khôi phục sống lại một đời lâm dật mặc dù cũng nghiên cứu tu luyện qua tàng đế trải qua ở phía trên tạo nghệ không cạn bất quá cùng đoàn đức chân nhân so ra hắn vẫn là không có đoàn đức chân nhân d à i như vậy luyện trải qua đoàn đức chân nhân kiểu nói này lâm dật mới nghĩ đến tàng đế trong kinh có một cái mai táng người phương pháp bất quá mặc dù cùng tàng đế trong kinh phương pháp kia có một chút chỗ tương thông thế nhưng là lại lớn không giờ mới tàng đế đã là tại trước khi chết thời điểm thi triển trôn xuống sau đó đem nó bố trí tại phong thủy bảo địa tự nhiên đại thế hoặc là năng lượng dư giả chi điểm dùng năng lượng b ả n dưỡng làm cho niết bàn trùng sinh có khả năng sống thêm một thế cái này nhìn qua cũng không phải là tại lúc sắp chết trôn xuống mặc dù nhìn qua cùng nhân tộc không khác nhưng là cho ta cảm giác hẳn là tu luyện tiên một trong đồ dị tộc nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật nhữ mày mở miệng nói ra chiếu sư phụ nói như vậy vậy cái này s á t chết r ô i chẳng lẽ có thể xem như tiên nhân rồi chương 694, t i ế n bảo đặc thù cung điện chương 694, t i ế n bảo đặc thù cung điện rất sớm trước đó lâm giật đối với cái gọi là tiên nhân hay là có nhất định e ngại dù sao có thể từ xưa đến nay các loại liên quan tới tiên nhân l ẻ thẻ truyền thuyết đều là cái gì trường sinh bất lão không gì làm không được mà lại bởi vì liên quan tới tiên nhân tin tức không nhiều càng làm cho tiên cho rất nhiều người có lưu một loại thần bí khó lường ấn tượng như vậy cũng tốt so nói là đại đ ế giả thiên không có phản hồi trước đó lam tinh thượng lưu chuẩn bị p h i một dạng bởi vì có rất ít người gặp phải quỷ quái cho nên tại đại chúng trong ấn tượng quỷ quái quỷ bí khó lường vô cùng quỷ dị kỳ thật cái gọi là quỷ quái chính là một chút tinh thần lực người cường đại sau khi chết có chấp h nhiệm sau đó trải qua hoàn cảnh đặc thù tạo thành dựa theo tu sĩ mà nói chính là một cái sinh linh không hề chết hết lưu lại có nhất định tần hồn nhưng chính là bởi vì rất nhiều người chưa có tiếp xúc qua nhưng là lại nghe nói qua một chút căn cứ từ mình tưởng tượng tăng thêm chuyên n g ô n cho nên cuối cùng liền bị chuyển vô cùng kỳ diệu tiên nhân kỳ thật cũng là cùng loại loại tình huống này cũng là bởi vì trên cơ bản không có người tiếp xúc qua nhưng là từ xưa đến nay lại có nhất định liên quan tới tiên nhân nghe đồn cho nên lưu truyền tới nay sau tiên nhân liền tăng thêm lên rất nhiều sắc thái t h ầ n bí tất cả mọi người một dạng đối với những thứ không biết đều sẽ tăng thêm nhất định chính mình cá nhân ý nghĩ theo lâm g i ậ t thực lực gia tăng hắn đối với tiên tình huống giải cũng là càng ngày càng nhiều tại hắn m à sát cái gọi là tiên nhân thương minh tử đằng sau lâm g i ậ t đối với tiên nhân hiểu rõ trình độ liền đặt đến cực cao tình trạng cái gọi là tiên nhân kỳ thật cùng luyện mục yêu ma bộ tộc yêu ma không có gì quá lớn khác nhau vất quá đối với luyện mục yêu ma bộ tộc yêu ma tiên nhân khí chất phương diện xuất trần sẽ cho người một loại cảm giác cao thâm khó giỏ khi đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật hỏi ngược một câu sau t r u n g quanh s á t chết trôi tất cả đều nhanh chóng bay tới trước mặt của bọn h ắ n lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả trôi nổi tới s á t chết trôi trên thân s á c trắng tất cả đều bị t ấ c đoạt theo s á c trắng bị t ấ c đoạt những s á t chết trôi này từng cái đều sống lại làm sơ cảm ứng lâm giật từ những s á t chết trôi này trên thân phát ra năng lượng ba động cảm ứng ra tới này chút xác chết trôi đại khái thực lực trình thể tới nói những xác chết trôi này thực lực từ t i ê n đài cảnh bậc thang thứ nhất đến tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang khu gian đây cũng chính là lâm giật ở chỗ này nếu không đối với tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang trở xuống tu sĩ mà nói đất này nguy hiểm không gì s á n h được phải biết lâm giật là trong nháy mắt đem cái thứ nhất s á t chết trôi cho phong cấm đứng lên không có để nó tạo thành động tĩnh quá lớn nếu không cái này cái thứ nhất s á t chết trôi là có khả năng chạm tới mặt khác s á t chết trôi nói như vậy tiến vào bên trong tu sĩ sẽ gặp được đông đảo s á t chết trôi công kích làm sơ cảm ứng lâm giật đem bọn hắn toàn bộ phong cấm tại nguyên chỗ p h t tay đem ban sơ cái kia xác chết trôi tiến hành huyết n ụ c tất đoạn bị huyết nhục tức đ o ạ t xác chết trôi xương cổ sống so với nhân loại nhiều rất nhiều tiết cùng lúc trước lâm giật trong tay chín mươi chín tiết xương cổ sống có chút cùng loại thể nội cấu tạo cùng nhân loại khác biệt cùng lúc trước thương minh tử là đồng loại tiên nhân loại vật này lâm giật còn sống chỉ thấy qua thương minh tử một cái chết chỉ còn lại có h ả i cốt liền cái kia chín mươi chín tiết xương cổ sống còn có vương ra từ thái sơ cổ khoáng cấm địa mang ra tiên nhân h ả i cốt trừ cái đó ra nhiều năm như vậy lâm giật không có tại tiếp xúc đến mặt khác tiên nhân mà bây giờ t ù tiện giải phẫu một cái tại trình thể cấu tạo bên trên chính là cái gọi là tiên nhân tục loại đi xuống xem một chút những xác chết trôi này là thế nào sinh ra đối với xác chết trôi mỗi một cái đều là tiên nhân tộc loại đoàn đức chân nhân không có nhiều hứng thú hắn càng nhiều là muốn dò xét liên quan tới không chết thiên tôn giờ phút này hắn cũng là vô cùng n g h i hoặc hắn tiền thân không chết thiên tôn cùng tiên nhân tộc loại có cái gì liên lụy lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tăng thêm diệp hát ba người tiếp tục c h ì m xuống tại phía sau của bọn hắn mười mấy xác chết trôi bị lâm giật điều khiển dẫn dắt đi theo trang diện có điểm giống là đạo sĩ hàng phục cương thi một đoàn cương thi đi theo một dạng theo bọn hắn không ngừng c h ỉ n xuống phía dưới còn có một chút s á t chết trôi đều không ngoại lệ tất cả đều gia nhập vào phía sau s á t chết trôi trong đại quân ngay sau đó chìm đến trình độ nhất định sau phía trước xuất hiện một chút linh linh tinh tinh cấm chế t r ậ n pháp liên cùng lúc trước yêu đế mổ bên ngoài một dạng những cấm chế này t r ậ n pháp vốn nên nên thuộc về một cái cường đại cấm chế t r ậ n pháp trải qua thời gian trôi qua t r ậ n pháp chỉnh thể trở nên phá thành mà nhỏ chỉ có số ít uy năng l ư u lại liền xem như một tòa hoàn chỉnh đế cấp t r ậ n pháp tại lâm giật trước mặt lâm giật tốn hao một chút thời gian cũng có thể đem nó phá giải chi này cách phá toái trợ pháp cấm chế mặc dù còn có một số vi năng lưu lại nhưng đối với lâm giật bọn người mà nói không có chút nào ngăn cản khi bọn hắn xâm nhập tới trình độ nhất định nhìn thấy một cái chập trùng lên xuống cung điện sau lâm giật biểu lộ s ư ứ n g s ờ cung điện này nếu như ở bên ngoài bề ngoài nhìn chỉnh thể cùng thanh đồng tiên điện cực kỳ tương tự bất quá lâm giật trong nháy mắt liền cảm ứng ra đến mặc dù các phương diện cực độ tương tự nhưng là cung điện này không phải thanh đồng tiên điện không riêng gì lâm giật đoàn đức chân nhân khi nhìn đến cung điện này sau cũng là hơi xứng sở đã từng thanh đồng tiên điện xuất thế lâm giật còn đi vào qua hai lần đoàn đức chân nhân mặc dù không có từng tiến vào thanh đồng tiên điện nhưng là đối với thanh đồng tiên điện có rất nhiều hiểu rõ nhìn qua phía trên tòa cung điện này trước tiên đoàn đức chân nhân cho là cái này tựa như là thanh đồng tiên điện sư phụ không phải thanh đồng tiên điện bất quá đại khái cùng thanh đồng tiên điện có quan hệ ngay cả đã từng tiến vào thanh đồng trong tiên điện hai lần lâm dật tại vừa mới trong nháy mắt đều cho rằng đây là thanh đồng tiên điện nhìn đoàn đức chân nhân có phản ứng lâm dật mở miệng đối với nó nói ra phỏng chế ra đối mặt đoàn đức chân nhân họ tham lâm dật làm sơ phỏng đoán rồi nói ra hiện tại còn không rõ ràng lắm ta chuẩn bị tiến vào bên trong nhìn xem các ngươi là theo chân ta một khối tiến vào bên trong hay là tại bên ngoài chờ ta cái kia ta liền không tiến vào trong đó chờ đợi ở bên ngoài diệm hát đối với thanh đồng tiên điện cũng là có nhất định hiểu rõ đối với thanh đồng tiên điện nội tâm có e ngại hắn cho là hắn tiến vào bên trong không riêng gì không giúp đỡ được cái gì ngược lại đối với lâm giật là cái vương hữu cho nên lựa chọn chờ ở bên ngoài mà đoàn đ ứ c chân nhân đang suy tư sau một lát đối với lâm giật nói ra ta cảm giác được đối với ta cực lớn hấp dẫn vào xem nếu như không phải có lâm g ậ t ở đây đoàn đ ứ c chân nhân sẽ không lựa chọn mạo hiểm tiến vào tại đoàn đ ứ c chân nhân sau khi nói xong lâm giật đối với diệp hắc nói ra ngươi đừng ở chỗ này chờ đi bên ngoài Bằng không nếu là có chút quỷ dị tình huống xuất hiện khả năng đối với ngươi có nhất định nguy hiểm đã từng hai lần tiến vào thanh đồng tiên điện lâm giật đối với thanh đồng tiên điện một chút quỷ dị nguy hiểm hiểu khá rõ trước mặt cung điện mặc dù không phải thanh đồng tiên điện nhưng là chỉnh thể cùng thanh đồng tiên điện cực kỳ tương tự lâm g ậ t nếu như cùng đoàn n ư c chân nhân tiến vào chỗ này trong cung điện nếu là gặp gỡ một ít chuyện như vậy có khả năng không cách nào kịp thời bảo vệ diệp hắc diệp h á c thực lực mặc dù không tệ nhưng là tương đối mà nói hay là quá nhược kê một chút thật có cái gì quỵ dị biến cố chỉ bằng vào chính hắn nhưng là không cách nào h ứng đối giải quyết liên vừa mới khi nhìn đến trên cung điện chữ tiên thời điểm diệp h á c liền có một lát hoảng hốt là lâm giật xuất thủ đem trên cung điện chữ tiên cùng hắn tiến hành ngăn cách mới khôi phục tới ngược lại là đoàn đức chân nhân cũng không bị cái này chữ tiên ảnh hưởng tại lâm giật sau khi nói xong diệp h á c gật gật đầu trực tiếp thuận đường cũ nhanh chóng trở về mà cũng chính là tại diệp hát nguyên lộ trở về lúc lâm g ậ t nhìn về phía trên cung điện chữ tiên chương 695, t r o n g cung điện tinh linh linh thể chương 695, t r o n g cung điện tinh linh linh thể lâm giật đã từng cùng cơ tử tuyển cùng một chỗ gặp được thanh đồng thiên điện thanh đồng trên thiên điện có một cái cùng cung điện này giống nhau như lúc chữ tiên lúc trước lâm giật không tự chủ được bị phía trên chữ tiên hấp dẫn sau đó xa vào đến một loại nào đó tinh thần thất thường trong trạng thái là cơ tử tuyển trong đầu cung điện hiển hóa chấn động để lâm giật từ loại này trong trạng thái đi ra ngoài cũng chính là cái kia chữ tiên xuất hiện thanh đồng tiên điện chấn động đem lâm g ậ t cùng cơ tử tuyển hút vào đến thanh đồng trong tiên điện về sau lâm dật lần nữa tiến vào thanh đồng trong thiết điện là bị sở ra chuẩn đế truy sát cũng không có thời gian đi quan sát cái này chữ tiên hiện tại lần nữa gặp gỡ tương tự chữ tiên lâm dật tự nhiên là muốn nghiên cứu một chút lúc trước đối với lâm dật có chỗ ảnh hưởng hiện tại đối với lâm dật mà nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tại lâm dật nhìn về phía cái này chữ tiên thời điểm bên cạnh hắn đoàn đ ứ c chân nhân cũng là đồng d ạ n g nhìn về phía cái này chữ tiên lâm dật nhìn về phía chữ tiên nhìn thấu nó bản chất trên cung điện chữ tiên có thể nói là một loại đạo văn hiển hóa b ấ tại quá so với bình thường một chút một đ o văn, c á này chữ tiên ẩn tiên năng lượng bản nguyên. chữ chứa có Tại sau một lát đoàn đức chân nhân hư không khắc họa một cái tương tự chữ tiên đạo văn bị đoàn đức chân nhân ở trong hư không khắc họa đi ra cùng trên cung điện chữ tiên so ra đoàn đức chân nhân là trông b ầ u vẽ đáo chỉ là có một chút ý tứ kia thuật nghiệp hữu chuyên công lâm giật mặc dù thực lực vô cùng c ư ờ n g đại nhưng là trên nhiều khía cạnh lâm giật hay là không đủ chỗ rất nhiều thứ là không có cách nào t ố c thành là cần thời gian đến tiến hành tích lũy liền giống với nói đoàn đức chân nhân hiện tại phòng theo khắc họa đạo văn lâm giật mặc dù nhìn so đoàn đức chân nhân c à n đấu nhưng không có đoàn đ ứ c chân nhân nhẹ nhàng như vậy thoải mái khắc họa đạo văn là tiến vào tiên đại cảnh một loại lợi dụng bản nguyên thủ đoạn nó liền cùng chất pháp cấm chế cái gì có chút chỗ tương đồng nước tựa theo tự thân thực lực c ư ờ n g đại lâm g i ậ t hiện tại tiện tay khắc họa đi ra đạo văn đều xem như làm đế c h i đạo văn uy năng phương diện tự nhiên là không gì sánh được c ư ờ n g đại nhưng là đây là bởi vì lâm g i ậ t bản thân thực lực liền c ư ờ n g đại trên cơ sở mới c ư ờ n g đại mà lại tại thăm dò di tích phương diện này lâm dật trình độ cùng đoàn n ư c chân nhân cũng là có một ít tranh lệch bởi vì lâm dật thực lực cương đại nhiều khi hắn đều lấy lực phá pháp mà đoàn đ ứ c chân nhân càng coi trọng kỹ xảo tính từ c h ố i rất nhỏ ra tay theo đoàn đ ứ c chân nhân xem mẹo vẽ hổ ở trong hư không khắc họa đi ra một cái có chút tương tự chữ tiên đạo văn trên cung điện chữ tiên tản mát ra kịch liệt bạch quang nồng hậu dày đặc tiên năng lượng từ chữ tiên bên trong phát ra bản thân cung điện này phía dưới còn có mấy chục cái xác chết trôi tại cái này nồng hậu dày đặc tiên năng lượng phát ra đằng sau những xác chết trôi này trên người s á c trắng xuất hiện dạng nước ngay sau đó sắc trắng chót ra từng cái xác chết trôi mở mắt tại những xác chết trôi này sau khi mở mắt lâm giật phất tay đem bọn hắn toàn bộ định trụ, sau đó dẫn tới bên cạnh, cùng lúc trước đám kia sát chết trôi đại quân tập hợp một chỗ. sở dĩ không có cho trực tiếp toàn d i ệ t rơi, là lâm giật cảm giác những sát chết trôi này còn có chút tác dụng dự định bay đầu nghiên cứu một chút. theo trên cung điện quang mang càng ngày càng đ ậ m hơn, cung điện cửa lớn tùy theo bị tự động mở ra. một cỗ hấp lực to lớn điên cùng đem hết thẻ t r u n g quanh thu nạp trong đó. điểm này, cùng lúc trước thanh đồng tiên điện giống nhau như lúc. đối mặt cỗ này kinh khủng hấp lực, lâm giật cùng đoàn n ư c chân nhân không nhúc nhích tí nào. không r i ê n gì bọn hắn l i ê n ngay cả bên cạnh bọn họ những cái kia sát chết trôi từng cái cũng đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng c ố lực hút này đại khái kéo dài vài phút sau đó từ từ suy giảm biến mất đang sức hút biến mất đằng sau cung điện chỗ cửa lớn hướng phía bên ngoài phun ra một ít gì đó trong đó có các loại thoái cốt hải cốt còn có mấy cái sát chết trôi tại phun ra đồ vật đằng sau cung điện cửa lớn lại tự động đóng lại phía trên cung điện chữ tiên cũng là tùy theo không còn phát ra quan g mang cùng tiên năng lượng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống đoàn đức chân nhân vừa mới xem mẹo vẽ hổ khắc họa đi ra một cái tương tự chữ tiên đạo văn xem như một loại mở cửa phương pháp tại cung điện cửa lớn tự động đóng đằng sau đoàn đức chân nhân lại lần nữa kích phát hắn vừa mới khắc họa đi ra đạo văn kèm theo hay là lúc trước c h ẳ n g cảnh bất quá lần này đối mặt hấp lực lâm g i ậ t không có tiến hành ngăn cách mà là theo hấp lực tiến vào trong cung điện về phần những cái kia s ắ c chết trôi t ừ n g cái cũng bị lâm g i ậ t đưa vào đến trong cung điện đây cũng chính là có đoàn đức chân nhân ở bên cạnh nếu là đổi lại là lâm g i ậ t tới hắn đại khái sẽ trực tiếp cưỡng ép đẩy cửa vào tiến vào trong cung điện sau lâm dật làm sơ cảm ứng đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ cùng lúc trước lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện thời điểm một dạng chung quanh một mảnh trắng xóa vô cùng yên tính hoang vu đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân đối với lâm giật nói ra chất liệu phương diện đâu lâm giật đưa tay tại mặt đất nhẹ nhàng sẽ qua một đạo rưỡi mét bao sâu vết dạng xuất hiện tại cung điện trên mặt đất chất liệu phương diện so ra kém thanh đồng tiên điện như vậy cứng rắn đối với hiện tại lâm giật mà nói liền xem như thanh đồng tiên điện h đương nhiên lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tiến vào bên trong tòa cung điện này không phải là vì phá hư cung điện này mà là vì tìm kiếm cùng không chết thiên tôn có liên quan tin tức tại cùng đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật thần nghiệm quyết tán đối với cung điện này tiến hành toàn phương vị cảm giác lúc trước lâm giật tiến vào thanh đồng trong tiến điện thanh đồng tiên điện đối với lâm g i ậ t có cực lớn hạn chế mà bây giờ bên trong tòa cung điện này cũng là có nhất định áp chế hiệu quả nhưng đối với lâm g i ậ t mà nói hắn có thể nhẹ nhõm phá cái này áp chế thanh đồng tiên điện tựa như không gian vô h ạ n nhưng thật ra là một loại đặc thù không gian giới tử cung điện này cũng là có tương tự không gian giới tử b ấ t quá lâm g i ậ t thần n i ệ m phá vỡ tầng ngoài nhìn tầng sâu trong toàn bộ cung điện tình huống trong nháy mắt liền bị lâm dật toàn diện dò xét một lần lâm dật hư không một chút một cánh cửa liền xuất hiện tại hắn cùng đoàn đức chân nhân trước mặt nhìn xem cánh cửa này lâm dật mở miệm nói ra đi ra tại lâm giận thoại âm rơi xuống sau môn u hộ tự khai to bằng một bàn tay như là tiểu tinh linh một dạng linh thể từ trong đó bay ra cái này tiểu tinh linh một dạng linh thể có một đôi trong suốt cánh trên đỉnh đầu có mọc ra hai mảnh lá cây sau khi ra ngoài đối mặt lâm giận sắt sắt phát run s ó n g ý thức phát ra gặp qua hai vị đại nhân sau khi lấy tiểu tinh linh linh thể nhìn về phía đoàn đức chân nhân đằng sau xuất hiện một lát mờ mịt tiếp đấy cái này tiểu tinh linh linh thể hướng về phía đoàn đức chân nhân tản mát ra kích động xong ý thức chủ nhân người trở về chương sáu trăm chín mươi sáu kỳ dị tám tiên hoa c h bên trong cung điện này tiểu tinh linh linh thể mặc dù tán phát năng lượng ba động cực kỳ mịt mở nhưng chạy không khỏi lâm giật cảm giác bị lâm giật cảm giác được sau cái này tiểu tinh linh linh thể liền biết mình bị phát giác được chính mình liền ngòi đầu lên đi ra sau khi đi ra nhìn thấy đoàn đ ư ớ c chân nhân cái này tiểu tinh linh linh thể đầu tiên là có một tia mở mịt ba động sau đó hóa thành kinh hỷ cảm thụ tiểu tinh linh linh thể song ý thức phát ra ý tứ lâm giật cùng đoàn đức chân nhân liền đều ý thức được cái này tiểu tinh linh linh thể nhận là người đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn nhận là người đoàn đức chân nhân vốn là không chết thiên tôn văn hóa đi ra kỳ thật cũng có thể là đem hắn coi như là không chết thiên tôn mà bởi vậy có thể thấy được cung điện này đúng là cùng không chết thiên tôn có rất sâu quan hệ đoàn đức chân nhân tại cái này tiểu tinh linh linh thể gọi hắn chủ nhân sau suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển hồi ức có quan hệ với cái này tiểu tinh linh linh thể tin tức tiếp lấy đoàn đức chân nhân hướng về phía lâm g i ậ t có chút lắc đầu ý là hắn không có tương quan ký ức ngươi gọi ta là chủ nhân ngươi là không chết thiên tôn lưu lại sao đối mặt đoàn đức chân nhân yêu cầu cái này tiểu tinh linh linh thể lần nữa lộ ra vẻ m ở mịt phát ra sóng ý thức không chết thiên tôn là cái gì chủ nhân ta là tiểu hoa a ngươi không biết ta sao cảm thụ tiểu tinh linh linh thể phát ra sóng ý thức h à g nghĩa lâm g i ậ t mở miệng hỏi ngươi là cung điện này sinh ra ý thức linh thể sao không phải a cái này tiểu tinh linh, linh thể rõ ràng là do thứ gì đản sinh ra nó có thể nhận ra đoàn đức chân nhân ô đoàn đức chân nhân chủ nhân rõ ràng là đã từng tiếp xúc qua đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tôn hoặc là cái gì mà lại rất có thể diệm áp đ ạ t được liên quan tới không chết thiên tôn tin tức v ậ t kia chính là tiểu gia hỏa này thả ra tại cái này tiểu tinh linh linh thể cho hồi phục sau đoàn đức chân nhân suy nghĩ một chút đối với nó nói ra ngươi mở ra ý thức của ngươi đối mặt đoàn đức chân nhân yêu cầu này tiểu tinh linh linh thể làm sơ do dự sau sau đó đem tự thân ý thức hiện ra cho lâm giật cùng đoàn đức chân nhân xem xét sau một lát đoàn đức chân nhân hít sâu một hơi bọn hắn từ nhỏ tinh linh số không tăng lên ý thức trong linh thể đạt được một chút vụ mặt tin tức cũng không phải nói một chút tác dụng không có nhưng là tác dụng không lớn cái này tiểu tinh linh linh thể là do một gốc tên là táng tiên hoa trong thực vật đ ả n sinh ra mà táng tiên hoa cái tên này là một cái cùng đoàn đ ứ ớ c chân nhân giống nhau như đốt người lên tình tình mê mê không có đ ả n sinh ra ý thức trước đó táng tiên hoa một mực bị mang theo trên người các loại bồi dưỡng nó đ ả n sinh ra sau không bao lâu chủ nhân của nó lại đang nơi này chờ đợi sau một thời gian ngắn liền rời đi nơi này sau đó lại cũng không trở về nữa đằng sau cái này táng tiên hoa ý thức linh thể vẫn tại bên trong tòa cung điện này q u ê n năm ở vào trạng thái ngủ say bất quá vô số năm qua nó cũng không phải toàn bộ đang ngủ say trạng thái có đôi khi cũng sẽ t h ứ c t ỉ n h bởi vì tưởng niệm chủ nhân của mình táng tiên hoa ý thức linh thể mỗi lần chưa tỉnh lại đều sẽ đem một chút liên quan tới nhà mình chủ nhân đồ vật thả ra diệp hắc lấy được tin tức manh mối chính là đã từng táng tiên hoa ý thức linh thể thả ra trừ cái đó ra cái này táng tiên hoa ý thức linh thể liền không có nhắc lại khai ra cái gì tin tức hữu dụng lần này cũng là bị lâm giận xúc động đến táng tiên hoa ý thức linh thể mới từ trong ngủ say thất tình mà cái này táng tiên hoa tiểu tinh linh ý thức linh thể cũng là tại đoàn đức chân nhân trên thân cảm thấy hết sức quen thuộc thân thiết khí tức mới có thể đem đoàn đức chân nhân xem như chủ nhân của mình cho nên tại đoàn đức chân nhân yêu cầu nó vung ra ý thức thời điểm mới có thể đem ý thức của mình hiện ra cho đoàn đức chân nhân nhìn mà lâm g i ậ t kỳ thật bây giờ còn có một cái ý nghĩ đoàn đức chân nhân càng xa xưa ký ức đều đã quên hắn lấy được tin tức cùng một chút ký ức tin tức cũng là từ các nơi thu thập được nói không chừng đã từng đoàn đức chân nhân chính là một phương siêu cấp đại lão có một ít độ vật vốn là đoàn đức chân nhân làm ra cũng k ó nói dù sao đoàn đức chân nhân thể nội thế nhưng là khắc họa có đệ tam sát trận hỗn độn sát trận cái này có thể là hắn tiền thân khắc họa nhưng cũng có khả năng chính là đoàn đức chân nhân chính mình sớm mấy năm khắc họa đi ra lại hỏi thăm táng tiên hoa ý thức linh thể một chút liên quan tới cung điện này sự t ì n h đằng sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân liền tiến vào đến môn hộ kia bên trong dựa theo táng tiên hoa ý thức linh thể miêu tả nơi đây chính là nó chủ nhân chế ra một chỗ chỗ ở về phần vì sao chế tạo ra là như thế bộ dáng cũng không phải là táng tiên hoa chỗ biết tiến vào trong cánh cửa sau vào mắt là một cái đơn giản chỗ ở một gốc táng tiên hoa bị trồng trọn ở trong đó trừ cái đó ra không còn gì khác dựa theo vừa mới táng tiên triển lãm hoa hiện ý thức hình ảnh đến xem nguyên bản nơi này là có một ít đồ vật chỉ bất quá trải qua không biết bao nhiêu t u ế nguyệt trôi qua đã sớm hóa thành hư không đương nhiên cũng không phải nói một chút đồ vật đều không có vẫn có một ít đồ vật lưu giữ lại được t r ô n tất tiên hoa ý thức linh thể cho thu lại tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tiến vào nơi này sau táng tiên hoa ý thức linh thể bay tới nó bản thể vị trí đem một cái tiểu lô lò giao cho đoàn đức chân nhân tại cái này tiểu lô trong lò bếp có tạp nhạp nhiều loại vật phẩm nhìn qua đều thường, thường không có gì lạ tại a sau, y đầu đoàn đức chân nhân bắt đầu từng c bắt x e màu xét đứng lên. m lông g i tím tại đoàn đức chân nhân xem xét thời đoá nhìn hướng hoa nhỏ phía trên có nhàn nhạt mông lung chữ tiên như ẩn như hiện cánh hoa của nó dài nhỏ mà mềm mại tần tâm lớp lớp phản phát trải qua tỉ mỉ bệnh mậu ảo còn lùa móng mỗi một cánh hoa đều b ả y biện ra thâm thúy màu tím p h ả n phất dung hợp bầu trời đem tinh thần cùng k i a nắng ban mai hạt sương tản mát ra một loại đã thần bí lại mê người hào quang tại cánh hoa biên giới còn khảm nạm lấy một đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân giống như chân trời hào quang là đ ó a hoa này hủy tăng thêm một vòng thần bí mà cao quý sát thái nông hậu dày đặc tiên năng lượng đ ư ơ n g theo lấy kỳ dị hương hoa từ táng tiên trong hoa phát ra có thể ảnh hưởng tâm trí của con người là dùng tiên nhân huyết đục năng lượng tới làm chất dinh dưỡng b ồ dưỡng mà ra có thể làm cho tu sĩ sinh ra biến dị nào đó nhìn như vậy lời nói những cái kia bị sáp trắng phong tồn s á t chết trôi có thể là từ ngăn táng tiên hoa rất thần kỳ quỷ dị năng lực xuyên thấu qua mặt ngoài nghiên cứu bản chất lâm g i ậ t một lát sau cho ra một chút kết luận cũng chính là vào lúc này đoàn n ư ớ c chân nhân đối với lâm g i ậ t nói ra đ ồ nhi tới xem một chút cái này chương 697, t h à n g thiên tàng đế dấu t i ê n chương 697, t h à n g thiên tàng đế dấu t i ê n bản thân lâm g i ậ t còn kỳ quái nơi đây vì sao nhiều như vậy cùng thương minh t ử bộ tộc s á t chết trôi bây giờ thấy táng tiên hoa hậu lâm dật bắt lấy một chút đồ vật dựa theo lâm giật phỏng đoán những cái tia s á c chết thôi có thể là tu sĩ nhân tộc phục d ụ n g táng tiên hoa hậu được chôn cất tiên hoa thay đổi hình thái dĩ biến trở thành thương minh t ử bộ tộc đương nhiên đến cùng phải hay không như vậy còn có đợi cụ thể khảo cứu khi đoàn đức chân nhân hô lâm giật sau lâm giật đi vào đoàn đức chân nhân bên cạnh nhìn về phía trong tay hắn đưa tới một vật đây là một cái nhìn qua như là bàn tay lớn nhỏ t r ổ hoa tại lâm giật tiếp nhận về phía sau đoàn đức chân nhân mở miệng đối với lâm giật nói ra trong này có táng tiên hoa bồi dưỡng phương pháp lâm giật nghe nói đoàn đức chân nhân nói như vậy hướng phía táng tiên hoa bản thể nhìn thoáng qua sau đó xem xét đứng lên trong đó có lưu một chút tin tức là một loại khẩu thuật phương pháp để diễn tả táng tiên hoa dựa theo đoạn này khẩu thuật tin tức đến xem nó hạt giống là trồng trọt táng tiên hoa người tại một chỗ trong di tích cổ lao thu hồi đến từ một chút nghiên cứu phân tích trồng trọt táng tiên hoa người hắn cho là đây không phải đế tinh bên trên chủng loại bồi dưỡng quá trình cũng là vô cùng dườm dà đầu tiên trồng trọt thổ nhưỡng là một loại ẩn chứa đặc thù khoáng vật chất cùng tiên linh khí thổ chất sau đó lợi dụng thủ đoạn nào đó lợi dụng tiên năng lượng đến tiến hành chiếu sạng lúc trước trồng trọt táng tiên hoa người trải qua nhiều năm nghiên cứu mới lợi dụng tiên nhân huyết đ ụ c hóa thành thổ nhưỡng chất dinh dưỡng sau đó bồi dưỡng được táng tiên hoa điểm này ngược lại là cùng lâm giật vừa mới dò xét phân tích ra được một dạng t r ừ có lưu bồi dưỡng tin tức bên ngoài tại cái này đặc thủ trong chậu hoa còn có mấy chục k h ỏ a táng tiên hoa hạt giống tại lâm giật cha xét một phen sau đoàn đức chân nhân sắc mặt có chút n g ư n g trọng lại đưa cho lâm giật một vật đây là một khối ngọc bội bề ngoài nhìn qua hết sức bình thường lâm giật nắm bắt tới tay sau cũng là sắc mặt có chút biến hóa dấu tiên kinh sư phụ cái này dấu tiên kinh cùng tàng đế kinh tạng thiên kinh đồng xuất nhất tạm xuất đế mạch. lời như vậy chúng ta lúc trước một chút phỏng đoán khả năng không quá chuẩn xác lúc trước thời điểm lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân đều cho rằng nơi đây đại khái là không chết t i ê n tôn lưu lại thế nhưng là bộ này kinh văn xuất hiện để lâm giật cảm giác nó còn có thể là không chết t i ê n tôn biến thành c ử u thân một trong lưu lại tiểu lô trong lò bếp đồ vật trừ táng tiên hoa bồi dưỡng phương pháp cùng dấu tiên kinh bên ngoài liền không có mặt khác hữu dụng đối mặt lâm giật nói tới đoàn n ư c chân nhân cũng là nhẹ gật đầu hắn cũng là có phương diện này suy đoán tại lâm giật đem dấu tiên kinh kính pháp in dấu xuống đến sau đoàn đức chân nhân đem mặt khác đồ vật đều thu vào sau đó lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đối với toàn bộ cung điện lại tiến hành một phen toàn diện dò xét lần này toàn diện dò xét lâm giật cùng đoàn đức chân nhân dò xét đi ra một chút bên trong tòa cung điện này bộ phương thức vận chuyển trừ cái đó ra cũng không có cái gì phát hiện gì khác lạ t á n g tiên hoa mặc dù không phải cái gì bất tử thần dược bất quá vô cùng đặc thù lâm giật cùng đoàn đức chân nhân thương lượng một chút quyết định đem nó cho mang đi t h n g tiên hoa cắm rễ trong cung điện này có trong cung điện mai táng tiên nhân thi hải làm chất dinh dưỡng toàn bộ cung điện có thể nói là đều tại vì táng tiên hoa cung cấp sinh trưởng hoàn cảnh như muốn mang đi là có chút dường giả. bất quá đây đối với lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tới nói cũng không phải việc khó gì dựa theo chủ nhân t r ư ớ c lưu lại vun trồng tin tức bọn hắn một phen thao tác sau đem nó cấy ghép đến một cái bồn u bên trong từ trong cung điện sau khi ra ngoài lâm giật tại cung điện bốn b tiến hành một phen bố trí sau đó liền cùng đoàn đức chân nhân rời đi đ á y nước tuy nói cung điện này trải qua bọn hắn dò xét không có cái gì chỗ đặc t h ủ bất quá cái này cũng không có khả năng tuyệt đối nói không chừng liền có hay không dò xét đến địa phương đặc thù hiện tại đem nó toàn bộ phong cầm đứng lên có thể tránh cho những người khác n g ộ nhập chuyến này mặc dù liên quan tới không chết thiên tôn tin tức không có đạt được bao nhiêu bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì mặc kệ là táng thiên hoa hay là dấu tiên kinh đều là đáng giá nghiên cứu đồ vật nhất là dấu tiên kinh nó cùng tàng đế kinh tạm thiên kinh một cái cấp độ tiêu chuẩn lúc trước lâm giật mặc kệ là tàng đế trải qua hay là tàng thiên trải qua đều là đạt được phản hồi tăng thêm đ ạ t vững nồng hậu dày đặc cơ sở cái này dấu tiên kinh không có phản hồi cần lâm giật tự hành nghiên cứu tàng thiên tàng đ đế dấu tiên đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tôn sở cầu thật to lớn a tàng thiên trải qua tu luyện tới cực hạ có thể đem thiên đô cho trôn xuống để nó tại bị trôn xuống đằng sau t h ú n g sinh tàng đế trải qua tu luyện tới cực hạ n có thể trôn xuống đại đế cấp bậc tồn tại để đại đế cấp bậc tồn tại giành lấy cuộc sống mới mà dấu tiên kinh đối ứng chính là tiên nhân có thể trôn xuống tiên nhân để nó giành lấy cuộc sống mới nó còn không phải nói như là thương minh tử dạng này tiên nhân mà là loại kia tiên nhân chân chính là loại kia có thể trưởng sinh bất tử tồn tại thông qua nghiên cứu dấu tiên kinh lâm g i ậ t đối với cái gọi là tiên nhân lại có không ít hiểu rõ thương minh tử loại kia chỉ có thể coi là ngụy tiên tiên nhân chân chính hẳn là tại trên thực lực là không kém gì đại đế cấp bậc tồn tại bất quá thương minh tử tình huống đặc thù đã từng hắn khả năng cũng là tiên nhân chân chính suy nghĩ một phen sau lâm dật tiếp tục nghiên cứu dấu tiên kinh lưu văn chí Cùng lâm giật đã từng đánh qua bóng bằng hữu cùng ở tại một cái cư xá tại đại đế g i ả thiên không có phản hồi trước đó nghe theo lâm giật ý kiến tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong thông qua đầu cơ trục lợi nguyên tính các thứ lưu v â n trí thu được món tiền đầu tiên tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau lưu v â n trí liền nghĩ có phải hay không đi cảm tạ cảm tạ lâm giật nhưng lúc đó lâm giật tại lam tinh bên trên tên tuổi cường thịnh tăng thêm lưu v â n trí tại đại đế g i ả thiên phản hồi trước đó trong lòng còn đoán trách qua lâm giật bởi vậy không có, có ý tốt đi tìm lâm giật cũng không lâu lắm lưu v â n chí liền đụng phải một c ọ c cơ duyên đợi đến hắn thu hoạch đến cơ duyên sau lam tinh bành trướng đại hai nạn giáng l ô n g dựa vào trong tay đại lượng nguyên tình cùng các loại đan dược cùng cơ duyên lưu v â n chí phụ mẫu cùng một chút thân bằng hảo hữu bị giàn xếp rất tốt thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh tại tầm dưới chót tu sĩ bên trong lưu v â n chí xem như quà tương đối tốt mà lưu v â n chí cũng coi là có nhất định khí vận trong người nếu không hắn ban đầu ở đại đế giả thiên không có phản hồi trước cũng sẽ không gặp gỡ lâm g ậ t sau đó tiến vào đến đại đế giả thiên bên trong tại một lần ra ngoài du lịch sau lưu văn chí lại đụng phải một cái đ bất quá cơ duyên này lưu v â n chí chỉ là thu được chỗ tốt nhất định trong đó còn có càng lớn chỗ tốt không có thu h o ạ c đến những năm gần đây lưu v â n chí một mực tại phá giải dò xét cơ duyên này nhưng mà hơn mười năm xuống tới lưu v â n chí cũng không phá vỡ sau cùng phong cấm từ hắn nhiều năm nghiên cứu đến xem hắn ý thức đến bằng vào hắn tự thân l ờ i nói khả năng đ ờ i này đều không thể đem nó cơ duyên đem tới tay bởi vậy, vậy lưu v â n chí nghĩ đến sớm tại hơn hai mươi năm trước liền đã phi t h ư ờ n g cường đại lâm giật chương sáu trăm chín mươi tám đối với lâm giật vẫn hữu dụng chương sáu trăm chín mươi tám đối với lâm giật vẫn hữu dụng mỗi người đều là vì tư lợi mặc kệ chuyện gì đầu tiên nghĩ đến đều là ích lợi của mình đây là một loại nhân tính giống như là cái gì đại công vô tư t h á n h nhân a cũng không phải không có nhưng là loại nhân vật này khả năng mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng không ra được một vị lưu vân chí trước kia cũng là tiểu t ử chai chai là cái bình thường thiếu niên tâm tính phương diện tự nhiên cũng là như thế tại đại đế giả thiên không có phản hồi trước một đoạn thời gian bởi vì không có kiếm được bao nhiêu tiền lưu vân chí đối với lâm giật có chỗ hám trách cho rằng là bị lâm g ậ t cho hố về sau đại đế giả thiên phản hồi sau lưu vân chí tuy nói bởi vậy thu lợi cực lớn nhưng là lưu văn trí cũng không cho là liền đều là lâm giật nguyên nhân hắn không biết lâm giật sớm biết đại đế giả thiên phản hồi cho là chỉ là cơ duyên xảo hợp mặc dù đối với lâm giật có cảm giác kích nhưng là lòng cảm kích cũng không phải quá lớn cho nên về sau gặp được cơ duyên lưu văn trí cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới báo đáp báo đáp lâm giật lưu văn trí nương tựa theo đầu cơ trục lợi nguyên tinh cùng đan dược thu lợi món tiền đầu tiên tăng thêm lấy được cơ duyên hắng tại đế tinh tầng dưới chót tu sĩ bên trong xem như tương đối như cá gập nước phi thường hài lòng chính mình tiểu sinh sống qua đến rất tốt lưu văn trí tự nhiên càng là nghĩ không ra lâm g ậ t lần nữa phát hiện một cái kinh thiên cơ duyên lưu v â n trí nghĩ cũng là chính mình toàn bộ đều đưa đến tay không có tính toán cùng bất luận k ẻ nào chia sẻ vất quá nghiên cứu tìm kiếm hơn mười năm lưu v â n trí chậm chạp một mực không thể phá giải chỗ sâu nhất một cái phong cấm lưu v â n trí hiện tại tu vi cảnh giới chỉ là nói c u n g cảnh đệ tam thần dấu tại bình thường tầng dưới chót tu sĩ hàng ngũ lưu v â n trí xem như ưu tú vất quá hắn tu vi cảnh giới bảy ở nơi này đủ khả năng kết giao đến bằng hữu cũng phần lớn là cấp bậc này mà lại đối với kết giao bằng hữu lưu văn trí cũng không có có thể trăm phần trăm tín nhiệm hắn không phải không nghĩ tới tìm hắn trong tông môn trưởng bối tương trợ nhưng là hắn cùng hắn trong tông môn trưởng bối đều không phải là rất quen nếu như cơ duyên không lớn trong tông môn trưởng bối đương nhiên sẽ không tham ô hậu bối đồ vật nhưng nếu là cơ duyên đủ lớn trong tông môn trưởng bối thu hoạch được sau cũng sẽ không phân hắn một phần rất có thể là tại sao đó tùy tiện cho ít đồ đem hắn đổi rơi lưu v â n trí nhiều năm qua một mực âm thầm thăm dò hắn tự nhiên biết nơi đây cơ duyên phi thường kinh người chỉ là hắn ở phía ngoài khu vực thu hoạch liền đầy đủ để vô số tu sĩ đỏ mắt mỗi lần đến đây lưu văn trí đều là cùng gián điệp một dạng coi không để cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn những năm gần đây lưu vân chí tự nhiên cũng là gặp qua một chút tứ cực cảnh tu sĩ xuất thủ giao chiến tràn diện dựa theo lưu vân chí đối với di tích nghiên cứu do xét hắn biết muốn phá vỡ cuối cùng một đạo phong cấm phổ thông tứ cực cảnh khả năng đều quá sức chỉ có hóa r ồ n g cảnh mới đủ ôn thỏa đối với rất nhiều tu sĩ mà nói hóa r ồ n g cảnh trên thế giới này liền xem như một phương cường giả lưu vân chí s ở thuộc tông môn chính là cái nhị lưu tông môn trong tông môn người mạnh nhất chính là hóa dòng cảnh lao tổ tứ cực cảnh tông môn trừng bối lưu vân chí cho là liền xem như tìm đến giút đỡ lâm dật năm đó liền hóa dòng cảnh hiện tại hẳn là càng mạnh một chút bất quá ta cùng hắn giao tình không tính sâu tính toán hay là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi lâm dật tại đại đế giả thiên vừa phản hồi thời điểm còn có đông đảo tin tức lưu truyền ở bên ngoài tại đẳng cấp cảnh giới bảng xếp hạng các loại bảng danh sách biến mất lúc lâm dật vẫn bế quan tu luyện về sau lâm giật mặc dù náo động lên rất nhiều chuyện nhưng là đều quá mức cao cấp rất nhiều thánh địa cao tầng tự nhiên là có hiểu biết b ấ t quá phổ thông đại chúng tu sĩ phương diện này đối với lâm giật hiểu rõ liền không nhiều lắm từ khi lâm giật chứng đạo thành đế hoa nguyên đại đế tên những năm gần đây tại ngoại giới lưu truyền rộng rãi lam tin rất nhiều người đều hết sức quen thuộc hoa nguyên cái tên này dù sao danh tự này lúc trước vẫn luôn tại các đại bản g danh sách đứng đầu bảng bên trên treo nhưng là tại rất nhiều lam tin người trong mắt hoa nguyên đại đế cùng ban đầu ở các đại bản danh sách đứng đầu bảng hoa nguyên chỉ là chủ tên cũng không phải là một người trên thế giới này trùng tên người vô cùng vô cùng nhiều cũng t ỉ như nói vương đằng liền cùng đã từng một vị đại đế trùng tên chứng đạo thành đế thành tựu thế gian vô địch chính là thế gian này người mạnh nhất không ai nguyện ý tin tưởng lâm dật có thể tại ngắn ngủi thời gian hai mươi năm liền t ừ hóa r ồ n g cảnh thành tựu đại đế đại đế già thiên phản hồi trước cùng phản hồi sau đang tu luyện trên độ khó mà nói thế nhưng là tăng lên vô số lần bởi vậy tại rất nhiều lam tinh người trong ấn tượng lâm dật tu vi cảnh giới có lẽ còn là hóa r ồ n g cảnh ngay tại về điểm này lúc trước còn tại đại đế già thiên trên diễn đàn bị bàn tán sôi nổi một đoạn thời gian rất dài thực sự được gặp lâm dật cứ như vậy một vòng nhỏ người mà lại cái này một vòng nhỏ con tuyệt đại đa số không phải t h á n h chủ cấp bậc tồn tại chính là các nhà chuẩn đế lao tổ cũng không có người đi hướng ra phía ngoài trắng trận tiên liên dương cho nên rất nhiều tu sĩ tuyệt đại đa số đều là tin đồn căn cứ một chút lưu nôn phỉ ngữ tin tức ngầm bản thân suy đoán kỳ thật cái này cũng rất bình thường liền lấy lâm dật bên người mọi người tới nói nếu như không phải cùng lâm dật thiên tiên sớm chiều ở chung bọn hắn cũng đều không cách nào tưởng tượng đến lại có thể có người có thể từ tu luyện bắt đầu tại hơn hai mươi năm chứng đạo thành đế loại tình huống này từ xưa đến nay vô số năm cũng chưa từng từng có bởi vì thời gian dài một mực không phá nổi cuối cùng một tầng cơm chế lưu v â n trí vô cùng buồn rầu tại có một lần nếm thử không có kết quả sau lưu v â n trí nhìn xem tầng cuối cùng cơm chế chỗ tự lẩm bẩm bởi vì lưu v â n trí để cùng nghĩ đến lâm giật tăng thêm hắn đã từng cùng lâm giật tiếp xúc qua lâm giật đối với cái này có cảm ứng đại đế cấp bậc tồn tại có thể câu thông thiên địa có người gọi thẳng nó tính danh đều sẽ có cảm ứng đến dưới tình h u ố n bình thường cùng mình không liên hệ đều sẽ tự hành che đợi lại lưu v â n trí là bởi vì cùng lâm giật có một chút gặp nhau cho nên xúc động đến lâm giật đối với lâm giật mà nói lúc trước hắn nhắc nhở một chút lưu v â n trí Chí, chính là nhìn thiếu niên này phẩm hạnh cũng không tệ lắm tiện tay mà làm đã nhiều năm như vậy lâm giật đối với lưu v â n trí đều không có bao nhiêu ấn tượng bởi vì có cảm ứng lâm giật căn cứ tia liên hệ này tiến hành một chút suy tính đối với ta hữu dụng đồ vật hiện tại đối với lâm giật mà nói cũng không phải nói cái gì đồ vật đều đối với hắn hữu dụng tại có loại phỏng đoán này sau lâm g ậ t thuận hắn cùng lưu văn trí c h u i nhân quả biết được đến lưu văn trí vị trí lưu v â n trí làm sao cũng không có nghĩ đến hắn chỉ là nghĩ đến lâm d ậ t đề cập đến lâm d ậ t bản danh lâm d ậ t liền có cảm ứng thời sau khi suy nghĩ một chút lâm d ậ t phá toái hư không lợi dụng nhân quả địa vị đi thẳng tới lưu v â n trí vị trí nương tựa theo lâm d ậ t thực lực nếu như hắn không chủ động nhân thân trên thế giới này có thể phát hiện hắn tồn tại các ít cũng không biết lâm d ậ t đã đi tới bên cạnh mình lưu v â n trí nói một mình một phen sau thở dài biết rõ một cái kinh thiên đại cơ duyên liền bày ở trước mặt mình bây giờ lại không cách nào thu hẹp đến loại này không nhìn thấy sợ không được cảm giác không khác là để lưu văn trí vô cùng khó chịu chương sáu trăm chín mươi chín các loại sự kiện theo nhau mà tới chương sáu trăm chín mươi chín các loại sự kiện theo nhau mà tới có nhân liền có quả nhân quả loại bật này mặc dù tương đối thần bí khó l ư ợ n g nhưng cũng là có quy luật mà theo tỉ như nói nếu như hai người chưa từng có bất kỳ gặp nhau như vậy giữa hai bên đại khái sẽ không sinh ra nhân quả gì quan hệ bất quá cũng không phải tuyệt đối tỉ như nói bằng hữu của ngươi cùng bằng hữu của ta tương giao mặc dù ngươi cùng ta không có cái gì gặp nhau nhưng cái này cũng sinh ra nhất định nhân quả quan hệ mỗi người chuỗi nhân quả đều là thiên t ì và lũ mà dính đến chuỗi nhân quả l i ê n không phải là tu sĩ bình thường có thể chạm tới lưu văn trí cũng không nghĩ tới hắn chỉ là nghĩ đến lâm giật đề cập đến lâm giật l i ê n chạm tới hắn cùng lâm giật chuỗi nhân quả bị lâm giật cảm giác đến mà đối với lâm giật tới nói đây là lúc trước bởi vì mà sinh ra hôm nay quả và không hắn cùng lưu văn trí về sau sát xuất lớn cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau lúc trước lâm giật nhìn thấy lưu văn trí thời điểm là tại trong cư xá trên quảng trường khi đó lưu văn trí hay là cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên bộ dáng mặt mũi tràn đầy ngây n g â ngây thơ mà bây giờ hơn hai mươi năm đi qua lưu văn trí từ ở bề ngoài nhìn hơn hai mươi tuổi bộ dáng lộ ra một loại k h ơ khéo nhìn chung quanh một vòng sau lâm giật nhìn về hướng cách đó không xa c ấ m chế từ khi đi thẳng tới nơi này sau lâm giật liền trong lòng có cảm giác biết c ấ m chế này bên trong đại khái là thứ gì bản thân lâm giật là dự định tại lưu v â n trí trước mặt lộ một chút mặt nhìn thấy lưu v â n trí sau lâm giật nghĩ nghĩ sau không hề lộ diện đối với lâm giật mà nói hắn mặc dù đề điểm qua lưu v â n trí để hắn tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong nạp tiền khắc kim nhưng cũng liền chỉ thế thôi tương lai hắn không có tính toán cùng lưu văn trí có chỗ tiếp xúc gặp nhau lưu v â n trí tại tự lẩm bẩm một phen sau tiến hành một chút che lấp bố trí sau liền xoay người rời đi nơi đây tại lưu v â n trí rời đi về sau lâm giật phất tay phá tan c ấ m chế tiến vào trong một hẻm núi sau một lát lâm giật trên mặt mang theo vẻ vui mừng từ đó đi ra một trong kiểu bí lâm tự bí một loại cường hóa thể phách bí thuật thi triển sau có thể để cao hơn gấp mười lần nhục thân lực phòng ngự làm vạn pháp tới người mà bất động có tiến vào thần cấm lĩnh vực cấm kỵ năng lực cái gọi là thần cấm lĩnh vực cấm kỵ kỳ thật thì tương đương với một loại siêu cảm trạng thái chiến đấu dưới loại trạng thái này có thể bạo phát đi ra cường đại hơn năng lực chiến đấu cho tới nay lâm giật đều có khắp nơi tìm kiếm c ự bí hắn đều không có nghĩ đến hiện tại hắn nhẹ n h ó m như vậy liền thu được lâm tự bí truyền thừa hiện tại lâm giật có lâm đi người đều là đấu k h í sáu loại bí phát sáu loại bí phát tại lâm giật xem ra mỗi một loại đều là không kém gì để kinh nó dính đến một loại nào đó cực hạn nếu như có thể đem phí một loại bí phát tu luyện tới cực hạn còn sẽ có càng thêm huyền diệu tác dụng bất quá cái này cựu bí bất luận một loại nào đều vô cùng bác đại tinh t h m lâm giật hiện tại khoảng cách đem nó tu luyện tới cực hạn c ò n rất dài một đoạn đường muốn đi ai cướp đi người ta lớn như vậy cơ duyên lưu lại ít đồ đi lâm g i ậ t ở chỗ này lưu lại một cái từng tại nơi nào đó thu hoạch được đến tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang vương giả truyền thừa sau đó đem nơi đây cấm chế phục hồi như cũ nghĩ nghĩ sau hắn tại trên cấm chế lưu lại một cái phá giải cửa sau tiếp lấy tìm ra cùng lưu vân t r í c h ố i nhân quả đem một chút nhân quả quan hệ ma diện lâm g i ậ t sở dĩ đem hắn cùng lưu vân t r í ở giữa một chút nhân quả quan hệ ma diện cũng là lâm dật gặp lại lưu vân chí đằng sau không có loại kia nhìn thấy người quen cảm giác hơn hai mươi năm đi qua lưu văn trí đã cùng dĩ v ã n g cực kỳ khác biệt không có đã từng vòng dáng đối với lâm d ậ t mà nói lưu văn trí hiện tại thì tương đương với là một người xa lạ kỳ thật nếu như lúc trước lưu văn trí tại đại đế già thiên phản hồi sau liền đi tìm tới lâm d ậ t cảm tạ lâm d ậ t là có thể cùng lâm d ậ t sinh ra một chút giao tình vằn g vào lâm d ậ t đối đãi bằng hữu thái độ nó khẳng định sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều liền như là diệp hắc nó mặt dày mày dạn một mực r á n lên lâm d ậ t hắn bậy lấy được chỗ tốt thế nhưng là phi thường lớn thậm chí nói hắn phát hiện nơi đây cơ duyên sau nếu như có thể tìm tới lâm g ậ t xem ở lâm tự bí phân thượng hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ lớn vô cùng chỉ có thể nói lưu vân trí có khí v ậ n tại thân nhưng là cái này khí v ậ n nó cũng không bắt lấy vừa mới rời đi nơi đây lưu vân trí tại lâm giật ma diệt cùng hắn một chút nhân quả sau hắn đột nhiên cảm giác được một k i ê u mờ mịt sau đó cảm giác trong lòng có chút mất mát rơi giống như đã mất đi thứ gì trọng yếu vất quá cảm giác này trong nháy mắt mà qua lưu vân trí cũng không có đem nó để ở trong lòng lâm tự bí tới tay sau khi về nhà lâm giật liền bắt đầu tu luyện nghiên cứu lâm tự bí thời gian n h o á một cái hơn nửa tháng đi qua cơ hạo thiên tìm được lâm giật tại cơ hạo thiên cho lâm giật sau khi nói xong lâm giật n i ế u mày cảm giác thiên địa bình tĩnh nhiều năm như vậy hiện tại sự t ì n h các loại theo nhau mà tới là vùng thiên địa này tại dẫn đạo cái gì sao hay là nói là không chết thiên tôn lưu lại chuẩn bị ở sau bởi vì lại dính đến không chết thiên tôn làm sơ suy nghĩ sau lâm giật tìm tới đoàn đức chân nhân lúc trước sau khi trở về đoàn đức chân nhân vẫn tại nghiên cứu tảng t i ề n kinh cùng t á g tiên hoa khi cơ hạo thiên đem một chút tin tức cho đoàn đức chân nhân nói một lần sau đoàn đức chân nhân cũng là hơi cao mày đồ nhi ta cảm giác là ta tiền thân không chết thiên tôn tại hạ một bản cờ lớn hiện tại bàn cờ lớn này có thể là đến phần cuối nhao nhao ngoi đầu lên xuất hiện đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật gật gật đầu đối với nó nói ra ta cũng có loại cảm giác này bất quá ta cảm giác trừ cái đó ra vùng thiên địa này cũng là có chỗ d ị động khả năng có cái gì đại sự sắp xảy ra sau khi nói xong lâm giật nhìn về phía bên cạnh cơ hạo tiên đối với nó dò hỏi nhị ca chúng ta đi qua nhìn một chút ngươi có lưu lại định vị sao đây là đương nhiên cơ hạo thiên nói xong lấy ra một miếng ngọc bộ giao cho lâm giật lâm giật nắm bắt tới tay sau hơi cảm giác một phen sau đó phá toái hư không đối với lâm giật mà nói chỉ cần có cái vị trí cụ thể hắn liền có thể đi hướng đế tinh lam tinh cùng toàn bộ thế giới bất kỳ địa phương nào xuyên thẳng qua hư không c h ư ớ c mắt đã tới lâm giật cùng đoàn đ ư ớ c chân nhân cùng cơ hạo thiên đi tới tây mạc bên trong đế tinh ngũ đại vực lâm giật đợi tại đông hoang thời gian dài nhất thứ yếu lâm giật đi qua không ít lần trung châu đối với đông hoang trung châu các phương diện vô cùng thuận thịnh hoàn cảnh thích hợp cảnh sát nhất là ưu mỹ trừ trung châu bên ngoài chính là nam vực nam vực mặc dù hoàn cảnh có chút không tốt nhưng là có không ít trong rừng sâu núi t h ẳ n có tự nhiên đại thế mà bắc cương cùng tây m ạ c lâm giật đi số lần ít nhất bắc cương tuyệt đại bộ phận đều bị băng tuyết bao trùm có chút cảnh đẹp nhưng là không nhiều hoàn cảnh phương diện có thể nói là tương đối ác liệt nhất là bắc cương chỗ sâu nơi đó hàn phong t h ấ u x ư ơ n g vô cùng băng lãnh liền xem như một chút tu sĩ cường đại ở lâu đều sẽ bị không nổi mà tây m ạ c hoàn cảnh đối với bắc cương cũng không khá hơn chút nào toàn bộ tây m ạ c chính là một mảnh phi thường bao la sa mạ c trong đó có một chút ốc đảo tại trong ốc đảo có tu sĩ phạm nhân ở lại đi ra ốc đảo sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các loại cồn phong bao cát tại tây mạc xuất hiện c u n g phong báo cát cùng lam tinh bên trên dĩ vãng có thể cực kỳ khác biệt trong đó các loại c u n g phong trong báo cát đều ẩn chứa có nồng đ ộ m sát nếu là gặp được lợi hại liền xem như tiên đài cảnh đại năng đều sẽ bị giam ở trong đó một đoạn thời gian cái này bởi vì như thế lâm giật tới qua mấy lần thể nghiệm một phen đằng sau bình thường sẽ không tới đây lâm giật ba người thân ảnh xuất hiện tại tây mạc bên trong một nơi bốn phía đều là nhìn không thấy bờ sa mạc bởi vì lâm giật phá t o á i hư không xuất hiện một chút chấn động cắt bay lời trời tại bọn hắn vừa mới đến đằng sau bay lên lâm giật vung tay lên một cái Vừa m ớ i dâng lên cắt bay đ ờ y trời toàn bộ đắm chìm xuống dưới t r ư ơ n g bảy trăm cắt đá dưới ma khí t r ư ơ n g bảy trăm cắt đá dưới ma khí liên tiếp phát sinh sự t ì n h để lâm giật trong cõi u minh có cảm giác tựa như là thiên địa đang tiến hành một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo khả năng tương lai có cái gì siêu cấp đại sự kiện phát sinh thiên địa tại tự cứu đương nhiên đây chỉ là lâm giật hơi có một ít phương diện này cảm giác đến cùng như thế nào lâm giật cũng nói không rõ ràng mỗi khi gặp làm thế đều sẽ có một ít cực kỳ yêu nhiệt t i ê n kêu tu sĩ xuất hiện đây cũng là từ xưa đến nay đều có sự tỉnh thế hệ này yêu n g h i ệ t thiên tiêu tu sĩ nếu như tính luôn lâm giật lời nói cái kia lâm giật khẳng định là nhất là yêu n g h i ệ t một cái kia dù sao từ xưa đến nay cũng không có tu sĩ từ đạp vào tu hành bắt đầu hai mươi năm liền chứng đạo thành đế Chứ lâm giật cùng trong nhà chúng nữ bên ngoài cơ hạo thiên cũng coi là đương thời yêu n g h i ệ t thiên tiêu tu sĩ không riêng gì cơ hạo thiên có thể cùng lâm giật nhấc lên điểm quan hệ đạt được lâm giật giúp đỡ mấy người khác đó cũng là khí vận hồng thiên l i ê n lấy cơ hạo thiên tới nói ban đầu ở tử sơn trong dây núi bởi vì cùng lâm g ậ t ở vào cạnh tranh quan hệ nhận lấy lâm giật trong cõi u minh khí v ậ n áp chế dẫn đến tại tử sơn trong dãy núi bị rất nhiều gặp chắc trở mà cái này kỳ thật cũng đại biểu cho cơ hạo thiên bản thân khí v ậ n liền vô cùng cường đại nếu không một cái khí v ậ n yếu đ ớt nhỏ thẻ kéo mét cũng vô pháp chạm tới lâm giật khí v ậ n áp chế cá nhân khí vận loại vật này mặc dù nhìn không thấy s ở không được nhưng là cũng là tồn tại ba người đi vào tây mạc lâm giật phất tay đem bởi vì hư không xuất hiện b a động mà đưa tới bao cắt lắng lại sau đó liền nhìn về hướng trên mặt đất địa phương khác di tích cái gì sẽ ở sông núi hồ nước các loại mà tây mạc bên trong trên cơ bản tất cả di tích chờ chút phần lớn trôn giấu tại cắt đá phía dưới nơi đây xác thực có nhàn nhạt ma lực khí t ứ c hơi cảm ứng lâm giật liền có chỗ phát giác mặc kệ là tiên lực hay là ma lực hay là linh lực yêu lực đều là một loại năng lượng hiện ra tiên lực biểu hiện là một loại tương đối bình thản mà thâm thúy xuất trần năng lượng đây cũng là vì gì từ xưa đến nay nói về đến tiên nhân đều là tương đối chính diện nghe đồn cũng là bởi vì từ tiên nhân có lưu tiên lực trên khí t ứ c liền cho người ta một loại không phải người xấu cảm giác đương nhiên là tốt là xấu điểm này là không cách nào căn cứ tu luyện năng lượng đến kết luận mà lại mỗi người đối với người tốt cùng người xấu phân tích cũng đều là khác biệt ma lực trong đó tràn ngập bạo ngược cùng s á c ý hiện ra ở bên ngoài chính là cho người một loại trời sinh người xấu cảm giác đây cũng là vì gì tại đế tinh bên trên phàm là ma tộc ma tu chỉ cần lộ diện liền có rất nhiều người người người têu i đánh ma tu luyện năng lượng xác thực cũng đối tu sĩ bản thân mà nói có nhất định ảnh hưởng liền như là lúc trước phi vũ trong tông tu luyện công pháp tu tiên tu sĩ chỉnh thể liền tương đối thanh tâm quả dục một lòng truy cầu trường sinh bất lão mà từ xưa đến nay ma tu không thể nói đều là người xấu nhưng là ma tu thủ nó công pháp tu luyện cùng ma lực ảnh hưởng tương đối bạo ngược khẳng định đều sẽ tạo thành đ ô n g đảo vô tội sát lục mà lại nếu như tâm tính bị ma lực ăn mòn còn dễ dàng nhập ma liền như là lúc trước từ văn đ ả o nó cũng là bởi vì ma lực cùng công pháp tu luyện nguyên nhân bị ma lực ăn mòn nhập ma đương nhiên loại tình huống này nó bản nhân là không phát hiện được bởi vì đây vốn chính là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình m a linh lực cùng yêu lực mặc dù có kèm theo các loại thuộc tính nhưng là bản thân càng giống là một tấm g i y trắng đối với tu si ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt sẽ không bởi vì tự thân năng lượng vấn đề mà dẫn đến trên tâm tính xuất hiện cái gì biến hóa lớn đây cũng là vì gì vô số năm qua các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cùng thế gian tu sĩ đều là lấy tu luyện linh lực làm chủ chứ những năng lượng này bên ngoài còn có mặt khác đông đảo cái đủ loại năng lượng vất quá so ra mà nói hay là những n à y khá rộng làm người biết lâm g i ậ t cảm nhận được ma lực phát ra rất nhỏ ba động đối với đoàn đức chân nhân cùng cơ hạo thiên sau khi nói xong đoàn đức chân nhân cùng cơ hạo thiên khẽ gật đầu cơ hạo thiên là ngoại ý muốn đạt được một chút liên quan tới không chết thiên tôn tin tức thông qua một chút điều tra tìm được nơi đây ở chỗ này hắn đ à o móc đến một chút liên quan tới không chết t i ê n tôn bộ b ậ t đằng sau cơ hạo t i ê n muốn xâm nhập trong đó tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra gặp phải một cái cường đại cấm chế bởi vì cấm chế tồn tại cơ hạo t i ê n làm sơ dò xét biết mình không phá nổi liền trở về tìm tới lâm giật cùng một c h ỗ t ớ i tại trên cấm chế kia cơ hạo t i ê n cũng là cảm nhận được có ma lực tồn tại lúc trước cùng tiên dính lữu quan hệ hiện tại lại cùng ma dính lữu quan hệ ta cái này tiền thân, thân thật sự là có thể làm a liên quan tới không chết t i ê n tôn việc này tại lâm giật trong nhà không phải bí mật gì tất cả mọi người bao nhiêu giải một chút đây cũng là vì gì Cơ được chút chết tức hạo thiên không thiên ngoại đạt do một tới tôn tin liên muốn quan ý sư a tra. u điều liền đến đây s phụ ngươi nói có hay không loại khả năng này đây khả năng không phải ngươi cái gọi là tiền thân mà chính là ngươi lưu lại đâu liên quan tới điểm ấy lâm giật lúc trước liền có loại suy nghĩ này nghe lâm giật nói như vậy đoàn đ ư ớ c chân nhân vuốt vuốt sợi dâu nói ra ân cũng không bài trừ loại khả năng này các ngươi dựa vào sau một chút ta đem nơi này t h à n h lý đi ra tuy nói chui vào đến trong hạ t cát đối với lâm giật bọn hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì vất quá đối với ở trong nước hạ cát có nhất định che lấp hiệu quả bởi vậy lâm giật dự định đem mảnh khu vực này hạ cát cho toàn bộ thanh lý mất tại đoàn nước chân nhân cùng diệp hắc phi thiên rời xa sau lâm giật lấy ra một kiện cùng loại với ống nổ p h á p bảo p h á p bảo này là lâm giật ban đầu ở tây mạc du ngoạn thời điểm tìm tới về sau nhàn rôi không chuyện gì lâm giật tế luyện một phen nó có một cái lớn nhất công năng chính là nội bộ không gian cực lớn có thể đem các loại đồ vật hấp thu đến trong đó khi lâm giật đem nó mang lấy ra thôi động trong sa mạc cắt đá giống như là thủy triều bị hút đi ngắn ngủi sau một lát một cái sâu đạt mấy ngàn thước hô cát xuất hiện ở lâm giật trước mặt khi hố cắt xuất hiện đằng sau lâm giật cảm thấy càng dày đặc hơn một chút ma lực theo lâm giật khoái tốc đem càng nhiều cắt đá cho h ú t đi một cái dài rộng đạt tới mấy vạn mét to lớn hố cắt xuất hiện mà tại cái này to lớn hố cắt sau khi xuất hiện một cái bị cắt đá vùi lấp cấm chế trận pháp xuất hiện tại hố cắt dưới đáy tại cấm chế trận pháp phía dưới có một cái bị cắt đá mai táng trong đó di tích tại lâm giật lấy ra cái này hố cắt sau đoàn đ ứ c chân nhân cùng cơ hạo thiên tử đằng xa tới trước nghiên cứu một chút cấm chế này chất pháp nghe đoàn n ư c chân nhân nói như vậy lâm giật khẽ gật đầu hàn n g n chính là tính toán như vậy nếu không hắn cũng không ngượng phí khí lực lớn như vậy đem bốn bể cắt đá cho lấy đi cấm chế này trận pháp tối thiểu tồn tại mấy chục vạn năm mấy chục vạn năm còn có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh phía dưới hẳn là có cái gì mặt khác bố trí cho nó cung cấp năng lượng vô luận là đoàn nước chân nhân hay là lâm dật tại trận pháp một đường bên trên đều tạo nghệ cực sâu đoàn nước chân nhân căn cứ cấm chế này trận pháp nhìn ra không ít thứ đi bên này bên này trận pháp có một chút hư hào chúng ta có thể không cần cưỡng ép phá trận tiến vào bên trong chương bảy t r o n g tháp đá có tải chương bảy t r o n g tháp đá có tải đương nhiên n bằng vào lâm giật hiện tại năng lực trừ phi là cường đại đế cấp trận pháp nếu không liền xem như cấm chế trận pháp tự hủy hắn cũng có thể trong nháy mắt đem nó hóa giải bọn hắn hiện tại trước mặt trận pháp này dựa theo lâm giật gió xét không ẩn chứa có đế uy không phải đế cấp trận pháp bất quá từ mọi phương diện đến xem tinh tế trình độ phi thường cao trình độ hư hại không phải rất cao nó trải qua vô tận thời gian tệ lễ còn có thể bảo chỉ có tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả giai đoạn uy năng có những phương pháp khác tiến vào trong trận pháp vậy dĩ nhiên không cần thiết không phải cưỡng ép phá trận tại đoàn đức chân nhân dẫn đầu xuống lâm giật bọn hắn tiến vào trong trận pháp tiến vào trong trận pháp nồng hậu dày đặc ma lực để cơ hạo thiên vì đó mà ngừng lại nếu không phải lâm giật cấp tốc che chở hắn giúp nó xua tan ma lực cơ hạo thiên có nhất định nguy hiểm giờ phút này từ bên ngoài nhìn v à o nơi đây toàn bộ là một chỗ cắt đá lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại không xúc động trận pháp tình hồn giới đem cắt đá tiến hành thanh lý cấm chế này dưới di tích cùng loại một cái chân nhỏ cắt đá bị lâm giật thanh lý sau xuất hiện không ít không c h ọ n vẹn khu kiến trúc rất nhiều kiến trúc bây giờ chỉ còn lại có vách nát tường i í u ngoại bộ cấm chế chất pháp cũng không để bọn chúng chịu đựng thời gian tẩy lễ mà vĩnh tồn tại lâm g i ậ t đem cắt đá thanh lý sau lấy lâm giật cầm đầu n à n g bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến chúng quanh vết tích ý đồ từ đó tìm ra một chút vật hữu dụng một lát một trận yếu đ ớ t đặc thù ba động đưa tới lâm g ậ n chú ý sư phụ nhị ca bên kia có chút tình huống sau khi nói xong lâm giật mang theo đoàn đức chân nhân cùng cơ hạ tiên trong nháy mắt đi tới trong di tích nơi nào đó tại lâm giật trước mặt bọn hắn một tòa tàn phá trong thạch tháp tản ra một tia kỳ dị khí t ứ c sư phụ n g ư ơ i nhìn thạch tháp này đoàn đức chân nhân nghe vậy nhìn lại trong mắt lóe lên một tia tinh mang hắn nhẹ gật đầu nói ra cái này ma lực ba động có chút dị thường nơi đây đối với ta không nhỏ hấp dẫn chúng ta đi qua nhìn một chút từ khi đi vào tây m ạ n đoàn đức chân nhân liền có cùng lúc trước cùng lâm giật cùng đi hướng đáy hồ cung điện thời điểm cảm giác cùng loại tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong ba người đi vào hai tầng lầu cao thạch tháp phụ cận thạch tháp t h á p trên khuôn mặt khắc đầy cổ lao phức tạp phù văn những phù văn này tản ra nhàn nhạt h à o quang màu vàng có thể là bởi vì phù văn quan hệ cái này thạch tháp chỉnh thể cũng không có bất kỳ hư hào viễn cổ thả giả ma tộc phù văn nếu không nói còn phải là đoàn đức chân nhân kiến thức rộng rãi rất nhiều thứ lâm g i ậ t liền xem như hiểu qua cũng không có đoàn đức chân nhân đọc l ư ớ t quan rộng như vậy hiện thâm thúy lâm g i ậ t vừa mới chỉ là nhìn ra đây là ma tộc phù văn một loại nhưng không có lập tức phân biệt ra được là c h ủ loại gì trước nghiên cứu một chút nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm dật khẽ gật đầu sau đó đối với bên cạnh cơ hạo thiên nói ra nhị ca thứ này ngươi trước hết đừng tiếp xúc mặc dù còn không có tiếp xúc nhưng là chỉ từ trong phủ văn này phát ra một chút năng lượng lâm giật liền biết thứ này không phải hiện tại cơ hạo thiên có thể tiếp xúc mà tại cùng lâm giật sau khi nói xong đoàn đức chân nhân cũng đã bắt đầu phá giải những phủ văn này đoàn đức chân nhân r ỗ i ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong đó một đạo phủ văn lập tức một cố cường đại năng lượng ba động từ trong phủ văn chuyển đến bay thẳng trong đầu của hắn đoàn đức chân nhân trong lòng hơi kinh hãi thi triển thủ đoạn ngăn cản cô năng lượng này trung kích một lát hoàng hốt sau hắn ổn định lại tâm thần ngón tay từ trên phù văn lấy xuống rất khủng bố phù văn bên trong ma lực có thể ăn mòn tâm thần để cho người t a nhập ma đoàn đức chân nhân từ khi tìm về một chút ký ức đem không chết thiên tôn thi thể dung hợp đằng sau hiện tại đoàn đức chân nhân thực lực đạt tới loại trình độ nào liền ngay cả lâm giật đều có chút không rõ rõ rất sớm trước đó lâm giật tìm đoàn đức thật giao chiến người ta căn bản không cùng lâm giật đánh dù sao cũng là nhà mình sư phụ lâm giật cũng không thể cưỡng chế lấy đoàn đức chân nhân không phải cùng hắn giao chiến đánh nhau một trận bất quá mặc dù cụ thể không rõ, rõ nhưng là lâm g i ậ t dù sao cũng là đại đế cấp độ bao nhiêu có thể suy tính ra một chút đoàn đức chân nhân tình huống dựa theo lâm g i ậ t suy đoán đoàn đức chân nhân hiện tại liền xem như không có đạt tới chuẩn đế tiêu chuẩn cũng tuyệt đối tranh lệ không xa đây cũng là vì gì lâm g i ậ t quang là bảo vệ cơ hạo thiên không có bảo vệ đoàn đức chân nhân nguyên nhân bằng vào đoàn đức chân nhân bản sự không phải cái gì siêu cấp đại nguy hiểm bình thường không dùng được lâm g i ậ t trợ giút đoàn đức chân nhân hít sâu một hơi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những phủ văn này về bí lâm dật ở bên cạnh cũng là bắt đầu nghiên cứu những phủ văn này trong nháy mắt ma lực xâm nhập vừa mới đến lâm dật thể nội l i ê n bị lâm giật cường đại khí huyết chi lực trong nháy mắt ma diện đối với lâm giật không có chút nào tư tưởng theo thời gian trôi qua lâm giật dần dần nắm giữ những phủ văn này quy luật đối với mấy cái này phủ văn có hiểu rõ nhất định còn bên cạnh đoàn nước chân nhân tiến độ bị lâm giật còn nhanh nhìn lâm giật nghiên cứu tốt hắn nhìn về phía lâm giật một chút lâm giật đối với đoàn nước chân nhân khẽ gật đầu đạt được lâm giật ra hiệu sau đoàn nước chân nhân dựa theo đặc biệt trình tự chạm đến từng cái phủ văn chỉ gặp trên thạch thác q a n mang càng ngày càng sáng cuối cùng ẩm v a n một tiếng thắp môn chậm rãi mở ra một cố nồng đậm ma lực năng lượng từ bên trong tháp tuôn lâm dật trực tiếp đem nó khống chế phong cấm tại nhất định trong khu vực không để cho hướng ra ngoài quyết tán làm sơ cảm giác phòng đằng sau lâm dật đối với cơ hạo thiên nói ra nhị ca ta giúp ngươi bố trí xuống phòng hộ ngươi cẩn thận một chút tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất cơ hạo thiên tại ngoại giới thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại nhưng mà đến nơi đ â y đằng sau hắn chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý cái kia từ tháp môn phát ra ma lực cũng không phải là cơ hạo thiên có thể tùy tiện ngăn cản cho cơ hạo thiên bố tầng tiếp theo phòng hộ sau ba người bọn họ từ tháp môn tiến vào thạch tháp bên trong thạch tháp nội bộ rất phổ thông một cái rất lớn không gian trung tâm trưng bày một cái quan tài nhìn qua quan tài này lâm giật hướng phía đoàn đức chân nhân nhìn thoáng qua sư phụ người đi mở hay là ta đi mở đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân làm sơ suy nghĩ rồi nói ra người đi đi lâm giật tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong đi thẳng tới quan tài trước mặt đầu tiên là đại lượng cha xét một phen quan tài sau đó đem nắp quan tài đầy ra tiền quan tài thân trừ vật liệu tương đối nhìn thấy là một loại đặc thủ linh mục chế tác mặt h à n h không có cái gì quá mức chỗ đặc thủ mà khi nhìn đến trong quan tài đồ vật sau lâm dật có chút dừng lại mặc dù lúc trước sớm đã có phương diện này phỏng đoán bất quá phỏng đoán là phỏng đoán chân chính chứng thực sau vẫn còn có chút không giống mới chỉ gặp trong q u a n t à i nằm một cái sinh động như thật người mặc một thân cả xa đầu chọc lớn mà cái này đầu chọc lớn ở vẻ bề ngoài bên trên nhìn cùng đoàn đức chân nhân không có chút nào khác biệt bất quá cùng đoàn đức chân nhân khác biệt chính là cái này đầu chọc lớn trên thân tản ra phi thường đ ồ n g đ ậ m ma lực chương bảy t r h ó a thân thành ma trôn xuống bản thân chương 702, h ó a thân thành ma trôn xuống bản thân lúc trước thời điểm lâm dật cùng đoàn đức chân nhân tại lam tinh thế giới trong một tinh cầu tìm được không chết thiên tôn thi thể từ cái kia bắt đầu không chết thiên tôn đi vào lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân trong tầm mắt những năm gần đây đoàn đ ứ c chân nhân vẫn luôn đang nghiên cứu điều tra liên quan tới không chết thiên tôn sự t ì n h dựa theo đoàn đ ứ c chân nhân lấy được một chút ký ức tin tức đoàn đ ứ c chân nhân biết mình cùng phần cựu thiên có nhất định quan hệ về sau hai người gặp mặt xem như đem tin tức này triệt để xác định xuống tới hai người đúng là không chết thiên tôn phân hóa đi ra một thân bất quá phần cựu thiên ở vẻ bề ngoài k h tức các loại p h ư diện cùng đoàn n ư c chân nhân là cực kỳ khác biệt nếu như không phải trước đó có hiểu biết là rất khó đem bọn hắn hai người cho liên hệ đến cùng nhau lúc trước lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân tăng thêm diệp hắc đi hướng đông hoang hải vực hải đảo hồ nước phía dưới tìm được một chút cùng không chết thiên tôn có liên quan đồ vật bất quá không có cái gì liên quan tới không chết thiên tôn thi thể di hải cái gì hiện tại trong quan tài này đầu chọc lớn ở v ẹ bề ngoài bên trên cùng đoàn đ ứ c chân nhân giống nhau như lúc loại tình huống này để lâm giật trước tiên liên tưởng đến không chết thiên tôn thi thể đầu chọc lớn người mặc cả xa trên thân ma lực nồng hậu dày đặc trừ bề ngoài bên ngoài mặt khác khí tức cái gì các phương diện cùng đoàn n ư c chân nhân rất là khác biệt bởi vì ma lực nguyên nhân nó cho người ta một loại tà ác không gì sánh được cảm giác lâm giật dò xét một phen xác định trên thi thể này mà không có bất kỳ cái gì sinh cơ cũng không có ẩn chứa có cái gì mặt khác nguy hiểm đem đoàn đức chân nhân teo tới loại tình huống này hay là cần đoàn đức chân nhân đến tiến hành xử lý khi thấy trong quan tài cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc đầu chọc lớn thi thể sau đoàn đức chân nhân cũng là s ứ n sở khi nhìn đến quan tài thời điểm đoàn đức chân nhân liền có chút phỏng đoán biết trong quan tài đổ vận cùng hắn cùng một n h ị t h cho nên lúc trước đoàn đức chân nhân không có chính mình tới mà là để lâm giật đi đầu dò xét nhưng là đoàn đức chân nhân cũng không nghĩ tới trong quan tài thi thể là cùng chính mình giống nhau như lúc đầu trọc lớn trong quan tài trừ bộ thi thể này không có mặt khác bất kỳ vật gì tại đoàn đức chân nhân dựa đi tới sau thi thể cũng không bởi vậy phát sinh gì biến gì bởi vì không có nguy hiểm không riêng gì đoàn đức chân nhân cơ hạo thiên cũng nhích lại gần nhìn về phía thi thể này hắn nhìn xem đoàn đức chân nhân nhìn xem thi thể quan sát giữa hai bên khác biệt tại đoàn đức chân nhân khoảng cách gần một phen quan sát xem xét sau lâm giật mở miệng hỏi sư phụ xử lý như thế nào nếu như không phải dính đến đoàn đ ứ c chân nhân lâm g i ậ t tự nhiên là đã sớm động thủ tại lâm g i ậ t nói như vậy đằng sau đoàn đ ứ c chân nhân sau khi suy nghĩ một chút đối với lâm g i ậ t nói ra ta có thể cảm giác được nó cùng ta có to lớn liên hệ rất có thể chính là một phần chín dựa theo theo ta hiểu rõ nó không nên cùng ta tướng mạo một dạng mới đối ta ngược lại thật ra có thể thông qua thi thể thu hoạch đến thứ nhất định ký ức tin tức bất quá cả người nồng hậu d ậ y đ ặ c không tiêu tan ma lực ta lo lắng nó ký ức tin tức đối với ta không có cái gì c h ỗ t ố t lúc trước thời điểm đoàn n ư c chân nhân tại địa phương khác tìm đến một chút ký ức tin tức b ấ t quá những ký ức kia tin tức đều là đoàn đức chân nhân tự nhận là không có bao nhiêu nguy hiểm mới thu hoạch liền xem như dạng này đoàn đức chân nhân cũng bởi vì đại lượng ký ức tin tức dẫn đến tự thân tinh thần xuất hiện một chút vấn đề nhỏ về sau trải qua thời gian rất lâu mới khôi phục đối với đoàn đức chân nhân tới nói có chút ký ức đối với đoàn đức chân nhân tới nói giống như là phát sinh ở trên người hắn giống nhau như đ ú c chỉ là nhìn xem cái này đầu trọc lớn từ trên thân nó ngưng tụ không tiêu tan ma lực đến xem liền biết nó khi còn sống thời điểm tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện tùy tiện thông qua bí pháp đem đối phương một chút ký ức tin tức rút ra đoàn đ ứ c chân nhân lo lắng cho mình sẽ bị ảnh hưởng dù sao nếu như thi thể này là đã từng nhập ma đại ma đầu như vậy đoàn đ ứ c chân nhân là có khả năng thụ nó ảnh hưởng nhập ma tại đoàn đ ứ c chân nhân sau khi nói xong lâm giật k h ẽ gật đầu hắn cũng là có phương diện này lo lắng sư phụ kia ta trước xem xét một chút sau đó từ từ nghiên cứu chưng cầu một chút đoàn đ ứ c chân nhân ý kiến tại đoàn đ ứ c chân nhân biểu thị có thể sau lâm giật đi ngược chiều bắt đầu đối với đầu chọc lớn thi thể độc thủ do xét lúc trước đều là ngoại bộ d o xét không có vào tay có nhiều thứ chỉ là bằng vào thần n i ệ m cảm giác cùng mắt thường không cách nào toàn bộ nhìn đấu đầu chọc lớn trên thi thể ngưng tụ tán phát ma lực cơ hạo thiên nếu là không có lâm giật phòng hộ khả năng trong chốc lát liền bị ảnh hưởng nhập ma ma cái này đối với lâm giật mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cái này đầu chọc lớn thi thể nội bộ cấu tạo cùng nhân loại có cực lớn khác nhau cùng luyện n g ụ c y ê u ma có rất nhiều điểm giống nhau chỉ từ điểm ấy đến xem lời nói cái này đầu chọc lớn thi thể khi còn sống không hề nghi ngờ là cái đại ma đầu về phần nó bản thân là nhân tộc hay là ma tộc điểm ấy liền không dễ phân biệt lâm giật một bên dò xét một bên đem dò xét tình huống cùng đoàn đức chân nhân cơ hạo thiên chia sẻ đợi đến lâm giật tiến hành một phen toàn diện dò xét đạt được không ít tin tức sau đoàn đức chân nhân cân nhắc một phen cũng tới tay tiến hành dò xét đoàn đức chân nhân tiếp xúc đến tên đầu chọc này thi thể nét mặt của hắn liền phi thường ngưng trọng nó c h ặ n thái cùng lúc trước cung điện những cái kia sắp trắng s á t chết trôi có chút cùng loại người chờ chút giúp ta nhìn ta có nhập m a dấu hiệu kịp thời đem chúng ta ở giữa liên hệ t r ạ c đức trải qua lâm g ậ t cùng đoàn đức chân nhân dò xét, bọn hắn dò xét đến không ít vật hữu dụng bất quá muốn càng thâm nhập hi tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật k h ẽ gật đầu sau đó tiến hành một chút bố trí tại lâm giật bố trí đi ra một chút trận pháp cấm chế sau đoàn đức chân nhân hướng phía lâm giật gật gật đầu sau đó đoàn đức chân nhân lợi dụng thủ đoạn nào đó cùng đầu chọc lớn thi thể hình thành một loại cùng tần suất mà lâm giật cũng là tinh thần tập trung chú ý đoàn đức chân nhân như có dị thường kịp thời ngăn chặn nguyên bản nằm tại trong quan tài đầu chọc thi thể tại đoàn đức chân nhân cùng kỳ hình thành một loại cùng tần suất sau từ trong quan tài lơ lửng khổ mã lực từ trong thi thể phát ra hướng phía đoàn đức chân nhân mãnh liệt mà tới bị đã sớm chuẩn bị xong đoàn đức chân nhân cho ngăn cách bởi bên ngoài cơ thể phát ra ma lực vô cùng khủng bố lâm giật ở bên suy tính liền xem như bình thường chuẩn đế cũng không dễ dàng ngăn cản một bộ thi thể bên trên tán phát đi ra ma lực cường đại khủng bố như thế bởi vậy có thể thấy được tên c h ọ c đầu này khi còn sống thực lực khủng bố cỡ nào là một tôn m a đế sao không có cảm ứng được trên thân nó có đế vi lưu lại a dưới tình huống bình thường nếu như là đại đế thi thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh liền xem như trải qua thời gian tệ lễ cũng không có khả năng một chút đế uy lưu lại không có mà trước mặt tên đầu chọc này thi thể lâm giật từ đầu đến cuối cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được có đế bi tồn tại ngay tại lâm giật tự định giá thời điểm đoàn đ ứ c chân nhân chính mình cấp tốc chặt đứt cùng tên đầu chọc này thi thể liên hệ thứ nhất mặt tim đập nhanh cùng rung động bình phục một lát sau đối với lâm giật bọn hắn nói ra hóa thân thành ma sau đó t r ô n xuống tự thân tìm kiếm phục hỏa c h g sinh nếu như không phải là bởi vì một chút ngoài ý muốn to lớn khái đã thành công đi chương bảy trăm linh ba tàng thiên tàng đế tàng tiên ma chương bảy trăm linh ba tàng thiên tàng đế tàng tiên ma không dùng đến lâm g ậ t xuất thủ đoàn đức chân nhân chính mình liền giải quyết vấn đề nhìn đoàn đức chân nhân không có cái gì biến cố tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật hỏi thăm đoàn đức chân nhân tình huống cụ thể đối mặt lâm giật yêu cầu đoàn đức chân nhân tiếp tục mở miệng nói ra bộ thi thể này cũng không phải là không chết thiên tôn đi là lấy thân hóa ma từ đường nó trôn xuống tự thân tìm kiếm chúng sinh nếu không phải là bởi vì có một lần biến cố to lớn khái đã sớm thành công sống thêm một thế đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm g ậ t khẽ nhữ mày bình thường đều là đại đế cấp bậc tồn tại dựa vào tự thân cùng thiên địa quy tắc mới có thể có thể sống lại một đời lúc trước ó c thời điểm đoàn đức chân nhân cùng lâm giận nói qua không chết thiên tôn lấy một hóa chín hắn là thứ nhất mà không chết thiên tôn là một vị khác tồn tại lấy một hóa chín đi ra cái tiêu một vị khác tồn tại có thể nói là đoàn đức chân nhân tiền thân tiền thân nó tại trôn xuống chính mình thời điểm là đem nó tiến hành phân hóa bản thân hắn hẳn là một tôn đại đế nhưng là phân hóa sau chỉ là lưu lại ma một t r o n g mặt đoàn đức chân nhân nói có c h ú t huấn bất quá lâm giật ngược lại là nghe rõ tên đầu t r ọ c này thi thể tiền thân là cùng không chết thiên tôn một đời nó là phân hóa đi ra một người lại phân hóa đi ra sư phụ người cái này thuộc về tách gia a đến cùng s ở cầu cái gì lúc trước thời điểm dựa theo đoàn đức chân nhân nói tới không chết thiên tôn lấy một hóa chín không chết thiên tôn tiền thân cũng là lấy một hóa chín cậu lại nói là chín trăm tám mươi mốt cái mà bây giờ chín trăm tám mươi mốt cái một chòng phân hóa đi ra đầu chọc thi thể sau đó tán g thân n ơ i đ â y cái này cho lâm giật một loại không dứt cảm giác đối mặt lâm giật yêu cầu đoàn đức chân nhân nghị nghĩ rồi nói ra ta cũng không biết bất quá ta ẩn ẩn có chút suy đoán bộ kinh văn này ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút đi sau khi nói xong đoàn đức chân nhân chuyển cho lâm giật một bộ kinh văn không riêng gì kinh văn đoàn đức chân nhân còn đem một chút tin tức cùng một chỗ chuyển tới đang tiếp thụ đoàn đức chân nhân chuyển tới kinh văn sau lâm giật thầm nói tàng thiên tàng đế dấu tiên hiện tại lại là dấu mà có phải hay không còn muốn dấu thế a đối mặt lâm giật nói t h ầ m đoàn đ ứ c chân nhân hít một hơi không có cấp cho trả lời chắc chắn mà là nói ra bộ thi thể này đối với ta ảnh hưởng không nhỏ ta được đến không ít mấu chốt ký ức tin tức thời gian dài cùng nó tiếp xúc dễ dàng dẫn ta nhập ma n g ư ờ i trước đem nó phong cấm thu lại chờ ta tiêu hóa xử lý sạch ký ức tin tức đối ta ảnh hưởng sau lại đến xử lý nó đoàn đ ứ c chân nhân vừa mới truyền tới một chút mấu chốt tin tức để lâm giật minh bạch hiểu rõ không ít càng sâu đổ vật tại đoàn n ư c chân nhân sau khi nói xong lâm giật khẽ gật đầu sau đó đối với đoàn n ư c chân nhân nói ra sư phụ dưới mặt đất kia phong cấm đổ vật xử lý như thế nào những bậc kia là vì để nó phục sinh mà bố trí đi ra hiện tại tác dụng không lớn có thể hủy diệt liền tất cả đều hủy diệt sau đó đem cửa vào phong cấm nơi đây ngoại bộ trận pháp có thể giữ lại tương đối hoàn chỉnh trong tháp đá trong quan tài đầu c h ọ c thi thể có thể ma lực không tiêu tan tự nhiên là có năng lượng cung cấp nếu không vô tận thuế nguyệt xuống tới cái gì có năng lượng đồ vật cũng đều tự hành tiêu tán không sai biệt lắm căn cứ đoàn đức chân nhân truyền lại cho lâm giận trong tin tức tại thạch tháp phía dưới chấn áp một cái ma tộc tộc đản mà lại cùng một cái ma tộc thế giới tương liên cái này ma tộc tộc đản Có chút cùng l o tộc, tộc đi tộc, tộc tộc, tộc đi điều với chỉnh ống kính đầu thi thể tiến hành một phen phong cấm đằng sau toàn bộ thách thác xuất hiện kịch liệt run run bên dưới thạch tháp phương c h ấ n áp ma tộc tộc đàn muốn từ đó trùng kích ra thân ảnh loay lên lâm giật bọn hắn liền đi tới thạch tháp bên ngoài tại bọn hắn vừa mới đến thạch tháp bên ngoài sau trên thạch tháp phủ văn phát ra h à o quang t r ó i sáng không gì sánh được nồng đậm ma lực tùy theo nhanh chóng hướng ra ngoài phát ra lâm giật phất tay ma lực bị giam cầm đến trong phạm vi nhất định cái này ma lực đối với lâm giật mà nói không có cái gì ảnh hưởng thế nhưng là nếu để cho nó tiêu tán ra ngoài đối với tiếp xúc đến những sinh linh khác mà nói rất dễ dàng bị nó ma hóa nhậm ma theo phủ văn quang mang càng ngày càng lóa mắt thạch tháp chấn động biên độ càng lúc càng lớn phí một tiếng toàn bộ thạch tháp chia năm xẻ bảy vô số ma tộc yêu ma hóa thành từng cái bóng đen từ vỡ ra bên dưới thạch tháp phương lao ra nhưng mà những ma tộc này yêu ma vừa mới lao ra từng đạo quang mang liền rơi vào trên người của bọn nó bị quang mang tiếp xúc đến trong nháy mắt những ma tộc này yêu ma trực tiếp tan thành m â y khói tiếp lấy một cái che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện trực tiếp chụp về phía ma tộc yêu ma c h â bí cảnh trong tiểu thế giới mấy trăm vạn hơn ngàn vạn ma tộc yêu ma trong nháy mắt hồi phi yên diệt chỉ có hai vị tiếp cận chuẩn đế cấp độ ma tộc y ê u m a nương tựa theo thực lực cường đại tạm thời chặn lại bàn tay này theo lâm giật hơi dùng sức cái này tiếp cận chuẩn đế cấp độ ma tộc y ê u m a trực tiếp hóa thành cho bụi đại thủ cấp tốc quét sạch toàn bộ bí cảnh tiểu thế giới quét ngang tất cả y ê u m a một lát sau một cái chừng hơn trăm triệu ma tộc ma tộc tộc đ à n liền bị lâm giật cho toàn bộ hủy diệt mất tại đem ma tộc tộc đ à n hủy diệt mất sau lâm giật đi tới bí cảnh tiểu thế giới một góc nơi này có phi thường đồng hậu dày gặp ma lực phát ra là liên thông ma tộc thế giới thông đạo nơi đây nguyên bản có phong cầm bố trí b ấ t quá tại thạch tháp sụp đổ vỡ n á t sau phong cấm cũng bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng nếu như không tiến hành một lần nữa phong cấm lời nói t h ô n g đạo này t r ỗ phong cấm không bao lâu liền sẽ tự hành sụp đổ tương đạo ẩn chứa đế bi đạo văn bị lâm giật khắc h ỏ a mà ra một lát sau nơi này không có bất kỳ cái gì ma lực từ đó phát ra xử lý tốt đây hết thể đằng sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân bọn hắn đi vào giữa không trung lâm giật hít sâu một hơi đối với phía dưới tội cắt bay đẩy trời bốc lên rất mau đem nơi đây toàn bộ bao trùm trong đó về đến trong nhà sau lâm giật liền bắt đầu nghiên cứu vừa mới lấy được dấu ma kinh mặc kệ là tàng thiên trải qua tàng đế trải qua hay là dấu tiên dấu ma nó mặc dù đều có khác biệt nhưng là trên bản chất đều cực kỳ giống nhau đều là lấy thiên địa đại thế làm phụ trợ lợi dụng năng lượng thiên địa tăng thêm một chút thủ đoạn đem người trôn xuống đằng sau có sống lại một đời cơ hội thời gian trôi qua trong nháy mắt hai tháng đi qua hôm nay bắc cương một chỗ cấm địa bên cạnh xuất hiện một chút tình huống huyên náo xôn xao dẫn vô số tu sĩ tiến về bắc cương dò xét lâm giật trong lòng có cảm giác từ trong nhà đi ra đi tới bắc cương chương bảy trăm linh bốn đ ó n băng vạn vật hàn mang chương bảy trăm linh bốn đóng băng vạn vật hàn mang làm đại đế cấp bậc tồn tại phương thế giới này vô địch lâm g i ậ t sinh hoạt có thể nói là giản dị tự nhiên t h ô n g dòng tự tại bất quá lâm g i ậ t cũng biết chỗ này bị vô địch chính là phương thế giới này vô địch cái chỗ kia khẳng định có lấy nguy hiểm cực lớn tồn tại gần nhất liên tiếp thu hoạch được một ít gì đó lâm g i ậ t trong c õ ỏ i u minh có cảm giác thiên địa có thể là có đại sự muốn phát sinh lâm g i ậ t trước mắt chủ tu chính là mình tự sáng tạo công pháp hôn đồ đế kinh hôn đồ đế kinh là lâm dật lợi dụng đạo kinh làm cơ sở dùng hợp có luân hải đế kinh đạo cung đế kinh tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh tăng t h ê m vô t khác đế kinh thư không đối ế t với lâm dật mà nói đã tác dụng không nhiều lắm có giá trị tham khảo nhưng là cũng liền chỉ thế thôi liền hiện tại lâm dật nếu là có tâm chính hắn đều có thể sáng tạo ra đến một chút đế cấp kinh văn đế kinh chính là đại đế cấp bậc tồn tại tu luyện kinh văn một bộ phổ thông công pháp tu luyện lâm dật tốn hao thời gian tiến hành trải b ư ớ c tinh luyện liền có thể để kỳ thành là đế trải qua trừ hôn đ ộ n đế kinh bên ngoài lâm dật còn có nghiên cứu tàng thiên kinh tàng đế kinh tàng tiền kinh cùng tàng mạ kinh lúc trước lấy được vũ hóa thiên kinh lâm dật lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ nghiên cứu một chút đang tu luyện công pháp phía trên này lâm dật không có cái gì có thể có thể tăng lên chỉ cần một mực tu luyện tăng lên chính mình liền có thể cựu bí trước mắt lâm dật trong tay nắm giữ đấu lâm đi đều là khí người sáu loại bí pháp nhàn rỗi lúc lâm dật cũng đều sẽ cảm ngộ nghiên cứu hiện tại đối với lâm dật có tác dụng lớn chỗ chính là kiểu bí mặt khác ba bí còn có một số đặc thù kinh văn cùng hắn không sở hữu có mặt khác thần kim trừ cái đó ra chính là bất tử thần dược loại này đ ị c h thiên tri vật hoặc là trí bảo cấp độ này đồ vật t h như nói hoang thác thanh đồng tiên điện trở chút b ấ t quá những vật này bất luận cái gì một dạng đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu mà giống như là bất tử thần dược nghe đồn đế tinh bên trên các đại trong cấm địa có khả năng có trên thực tế có trong cấm địa đúng là có bất tử thần dược tồn tại lâm dật lúc trước tham viếng các đại cấm địa liền cảm giác tìm được một chút bất tử thần dược chỗ b ấ t quá những ngày bất tử thần dược đều không phải là tại thành thục kỳ mà lại đối với hoàn cảnh yêu cầu cực cao l i ê n như là bất tử sơn trong cấm địa không chết bàn đảo cây thoát ly bất tử sơn cấm địa sau liền sẽ tạm dừng sinh trưởng muốn na di đi ra cần dựa theo nó hoàn cảnh tiến hành bố trí không nói nhất định bố trí không ra nhưng cần tốn hao rộng lượng thời gian cùng tinh lực mà lại bất tử thần dược thứ này tại không có thành thục kết quả trước đó trừ phi tính phá hư sử dụng nếu không dược hiệu có hạn đối với lâm g i ậ mà nói hắn hiện tại đi hướng các đại cấm địa như cùng đi trốn không người lúc nào muốn đi đều có thể Cùng na liền t r lâm dật tham biếng các đại cấm địa biết trong đó hoang cổ cấm địa có chín r ư ợ bất tử dược có chín loại khác biệt trái cây luân hồi sinh trưởng sinh trưởng tại hoang cổ cấm địa chín đại trên thánh sơn thành thục sao dị biến sinh ra thành quả có thể khiến người thoát thai hoang cốt đây cũng là lâm dật lúc trước dùng ngắn qua loại thứ nhất bất tử thần dược còn có chính là bất tử sơn bên trong không chết bàn đọc cây kết xuất trái cây không chết bản đảo lúc trước lâm giật đoạt được ba viên cho thần vương cơ vô hư một viên trong tay còn có lưu hai viên sau đó chính là sở ra tiến đánh thần khư cấm địa từ đó mang ra g a o cho lâm giật không chết thần đẳng không chết thần đẳng có thể kết xuất trái cây là một loại đặc thù hồ lô có thể dùng đến tế luyện trọng bảo nó bản thân dây leo nước mới là bất tử thần dược dự tính chỗ nó đối với mặt khác bất tử thần dược đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối thấp chỉ cần có đầy đủ thần nguyện trí lực liền có thể để thứ nhất thẳng duy trì trưởng thành bây giờ bị lâm g ậ t trực tiếp cho chồng ở trong nhà không gì có việc lấy đây i ể m d leo n ư ớ cũng pha t r nước là lâm giật chứng tạo a viên kia h t thật bồ đề, kỳ cũng c thành đế sau đi hướng tây m ạ c tu di sơn thời điểm biết được tu di sơn tây m ạ c bên trong một chỗ phật môn thánh địa đồng dạng có chuẩn đế cấp khác tồn tại tại lâm giật tổ chức thịnh yến thời điểm đến đây chúc mừng qua lâm giật chứ những ngày bên ngoài còn có nam vự cấm địa vạn lòng tổ bên trong không chết chân long thần dược trung châu thần lòng sơn trong cấm địa không c h ế t quả tham gia các loại năm loại bất tử thần dược những ngày bất tử thần dược toàn có một cái điểm giống nhau đó chính là cần cực kỳ hoàn cảnh đặc thù mới có thể sinh tồn tỷ như nói không chết chân long thần dược cần lợi dụng đến vạn lòng tổ bên trong lòng lực mới có thể sinh trưởng sinh tồn thoát ly vạn lòng tổ cấm địa mất đi lòng lực cung cấp nuôi dưỡng nó liền sẽ từ từ khô héo bắc cương xuất hiện một chút tình huống để lâm d ậ t trong cõi u minh có cảm giác cảm giác khả năng có mình có thể cần dùng đến đồ vật lâm d ậ t trực tiếp phá thoái hư không đi tới bắc cương vừa đến bắc cương bên trong đập vào mắt chính là đầy thiên băng tuyết tuyết trắng trắng một mảnh cùng tiến vào tây mạc thời điểm về tâm lý sẽ cảm giác có một loại cực nóng một dạng tại bắc cương dưới loại hoàn cảnh này để cho người ta không khỏi trong lòng cảm giác nơi đây rét lạnh làm sơ cảm giác đằng sau lâm g ậ t đi tới bắc cương một cái dây núi sông băng bên cạnh lúc này tại cái này dây núi sông băng chung q u n h hội tụ đại lượng đến từ địa phương k á c tu sĩ mà tại dây núi sông băng phía d có một đám đã bị triệt để đóng băng như là băng điều tu sĩ nhìn chung quanh một vòng lâm giật đem chung quanh tu sĩ đại khái cảm ứng một phen tới nơi đây tu sĩ trừ một chút thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên ngoài còn có không ít tu sĩ thế hệ trước bắc cương tám nhà siêu cấp thế lực đều có tu sĩ đến thăm các nhà có tiên đại cảnh cường giả ở đây dò xét trừ cái này tám nhà siêu cấp thế lực tiên đại cảnh cường giả còn có một cái ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tiên đại cảnh đại thứ hai g i a yêu tu toàn bộ sông núi dây núi tạo thành một cái đặc thù tự nhiên đại thế trong đó còn có một chút cấm chế trận pháp tồn tại những cái kia bị triệt để đóng băng tu sĩ chính là tiền kỳ tùy tiện tiến vào sông núi trong dây núi chạm tới một chút hiểm đ ị a cùng trận pháp cấm chế sau bị đóng băng băng phong cảm giác một phen sau lâm giật trực tiếp xuyên thẳng qua mạc qua đi tới dây núi sông băng bên trong một tòa trên băng sơn nơi đây có thể đóng băng vạn vật hàn lưu đối với lâm giật mà nói không có cái gì ảnh hưởng đi vào cái này trên băng sơn sau lâm giật có chút dậm chân một cái trên băng sơn xuất hiện một cái từ đội lên dưới thông đạo mà bởi vì lâm giật đối với băng sơn phá hư dẫn đến toàn bộ dây núi sông băng t â n ra sinh ra màu trắng hàn mang báo phủ chứ bảy trăm linh năm bí chữ tiền trong cựu bí truyền thừa trưng bảy trăm linh năm bí chữ tiền trong cựu bí truyền thừa sông băng ngoại vi tu sĩ tại dãy núi sông băng phát sinh tình h u ố n dị thường lúc từng cái nhanh chóng triệt thoái phía sau rời xa mà lâm giật thuận trên băng sơn thông đạo tiến vào băng sơn bên trong tòa băng sơn này là toàn bộ dãy núi sông băng tự nhiên đại thế chủ điểm nó nội bộ có một cái tự đại sông băng đức gãy tại cái này sông băng đức gãy bên trong có không ít bị băng phong trong đó sinh linh mà tại sông băng đức gãy phía dưới cùng có một chiếc quan tài chung q u n h có đông đảo cầm chế c h ậ pháp đây là cùng quan tài có quan hệ chặt chẽ nhìn thấy cái này do một loại đại dược thân cành làm tài liệu quan tài lâm giật cảm khái không thôi rất nhiều cơ duyên đều là một m chút cường giả sau khi chết lưu lại bọn hắn tại lưu lại cơ duyên thời điểm đều sẽ cho mình chế tạo một cái quan tài mộ huyện bởi vậy rất nhiều cơ duyên đều là tồn tại ở trong mộ địa trận pháp cấm chế đối với lâm giật mà nói không có bất kỳ cái gì ngăn cản lâm giật đi vào quan tài phụ cận đem quan tài mở ra trong quan tài có một chút quan tài chủ nhân di l ư u c h i vật thế gian này có rất rất nhiều đảo quan tài đảo mộ tình huống rất nhiều tu sĩ thời điểm chết cũng sẽ không đem chính mình thi thể lưu tại trong quan tài chỉ có một ít những người khác cho xây lập bộ h u y ệ t mới có thể đem thi thể để vào đến trong quan tài quan tài này đồng dạng không có nguyên chủ nhân thi thể là cái ít quan mộ trong đó có một bộ y phục một cái tiểu tháp cộng thêm một cái hòn đá nhỏ tấm từ quần áo kiểu dáng đến xem quan tài chủ nhân đại khái là cái nữ tu lâm giật dẫn đầu cầm lấy phiến đá tiến hành xem xét một lát sau phiến đá hóa thành một đống đá vụ ở chung quanh tiến hành một phen xem xét sau lâm giật tiến hành một chút phong cầm bố trí hướng phía quan tài mái trời tuyết tiền bối cảm tạ lưu lại bí pháp truyền thừa thân ảnh l ó a lên lâm giật phá toái hư không trực tiếp rời đi băng sơn dãy đ u ố i sông băng bên trong còn có mặt khác cơ duyên bất quá đối với lâm giật mà nói h ắ n t h ứ cần thiết nhất tới tay về phần những bậc khác lâm giật cũng không để vào mắt bởi vậy lưu cho mặt khác người l ư u duyên mà trong quan tài ba kiện đồ vật phiến đá là bí pháp truyền thừa vật dẫn bởi vì lâm giật tiếp nhận trong đó truyền thừa mà vỡ vụn tiểu tháp là một kiện thần thức cho bảo lâm giật cũng đem nó cho lấy đi về phần quan tài cùng quần áo lâm giật cũng không mang đi có lâm giật lần nữa tiến hành bổ trí quan tài này liền xem như chuẩn đế tới đây cũng không phá nổi trở về nhà sau lâm giật liền bắt đầu nghiên cứu vừa mới tới tay bí pháp truyền thừa t i ê n tự bí chủ yếu là một loại tu luyện thần thức bí thuật tu luyện tới cực hạn có thể biết trước tương lai năng lực có rất nhiều bí pháp như là tự bí kỳ thật từ xưa đến nay có không ít tu sĩ tu luyện qua chỉ bất quá bởi vì kỳ đặc khác biệt tính tại thời gian tẩy l ệ b ê n d ư ớ i rất nhiều tu sĩ cũng không biết bọn chúng tồn tại l i ê n như là lúc trước đấu tự bí nếu như không phải lâm g ậ t tại tử sơn trong cấm địa gặp thần vương cơ vô hư như vậy cái này đấu tự bí khả năng liền sẽ theo thần vương cơ vô hư vẫn lạc mà tiêu tán trên thế gian đối với có thể lưu lại tương ứng truyền thừa tu sĩ lâm giật đều ôm lấy cực lớn đội ơn tri tâm t i ê n tự bí tới tay lâm giật hiện tại trong tay nắm giữ trong cựu bí bảy bí trong đó có mấy loại bí pháp hoặc nhiều hoặc ít đều đọc lướt qua một chút thời gian tri đạo hàng chữ bí là một loại phương diện tốc độ bí pháp mà khả năng đủ có được cấp tốc cũng là bởi vì tại vận chuyển hàng chữ bí thời điểm trình độ nhất định ảnh hưởng đến thời gian tốc độ chạy không riêng gì hàng chữ bí người chi bí cũng là nó cũng là cùng thời gian tri đạo có liên hệ cái kia có thể đủ cấp tốc khôi phục tự thân tất cả thương thế tình huống k h i thật liền có cùng loại với nghịch chuyển thời gian thành phần ở bên trong còn có giai tự bí tình huống cũng là như thế giai tự bí có thể trong nháy mắt buộc phát tự thân mấy chục lần chiến l ự c chính là có mượn nhờ tương lai chi lực năng lực thể hiện giật tại cảm n g ộ tiền tự bí đồng thời tại cái khác vài bí bên trên cũng là nhiều hơn không ít cảm n g ộ mới c ự bí vô cùng thần bí sáng tạo ra tới này chút bí pháp tồn tại tại đối với thiên địa các loại cực h ạ n khống chế bên trên có cực sâu tạo nghệ bất quá c ự bí ở giữa mặc dù không nhỏ liên hệ nhưng là đại khái không phải một người sáng tạo trong đó có chút bộ phận là có nhất định tương khắc bảy bí nơi tay lâm g i ậ t bây giờ tại c ử u bí bên trên nghiên cứu rất sâu phân tích ra được rất nhiều đồ vật mà lại hỗ trợ lẫn nhau bên dưới xa so với nắm giữ đơn nhất bí pháp đủ khả năng t h i triển ra năng lực càng sâu mặc kệ cái gì phạm là dính đến vấn đề thời gian đều chính là thế gian huyền diệu nhất thâm ả o một trong lâm g i ậ t tính ra cái chỗ kia tốc độ thời gian trôi qua khả năng cùng đế tinh có chỗ khác biệt như đi hướng cái chỗ kia cái này mấy loại bí pháp còn sẽ có cực lớn tiến triển không thể không nói tiền tự bí đối với hiện tại lâm dật mà nói trợ giúp c ự lớn hắn không riêng gì thần thức phương diện có cực lớn tăng tiến còn có một chút khám phá tương lai năng lực có thể thông qua tiền tự bí, nhìn tấu một chút tương lai đoạn ngắn bất quá loại này tương lai đoạn ngắn cũng không phải nói tương lai liền nhất định sẽ phát sinh lại nhận một ít gì đó mà có chỗ cải biến nhưng nếu như là cái phàm nhân nói lâm d ậ t có thể đại khái khám phá thứ nhất sinh đại khái tình huống lâm d ậ t mỗi ngày lĩnh hội tu luyện một chút cùng chúng nữ chơi b ừ a chơi b ừ a căn bản không có cảm giác gì trong n h y mắt hai tháng liền đi qua hôm nay đoàn đức chân nhân tìm tới lâm g ậ t cùng lâm g ậ t chia sẻ hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu phát hiện đô nhi tây m ạ c có một vị đại đế tôn s ư n g thích g i ả man i phật hắn lưu lại truyền thừa chính là đ ư ờ n g kim phật môn thánh địa phổ đà sơn trong tay ngươi thi thể kia cùng thích g i ả man i phật có quan hệ có một số việc ta muốn đi hướng giải một phen bất quá ta nếu làm ộ t mình đi lời nói cái này phổ đà sơn đại khái không thế nào h o à n n ê n ta ngươi nếu có rảnh rỗi theo giúp ta đi một chuyến đoàn đ ứ c chân nhân s ớ mấy m năm du lịch rất nhiều nơi các đại thánh địa thái cổ thế gia trên cơ bản đều bị đoàn n ư c chân nhân vào xem qua đối với đoàn n ư c chân nhân các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thời điểm trước kia là có thể không t r e o chọc liền không t r e o chọc mà bây giờ đoàn đức chân nhân đồ đệ lâm giật chứng đạo thành đế các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với đoàn đức chân nhân là vừa run vừa sợ bất quá đoàn đức chân nhân cũng biết chính mình là tình huống như thế nào chính hắn đi hướng các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a lời nói đối phương khẳng định sẽ thịnh tình chiêu đãi thế nhưng là có nhiều thứ liền xem như hắn mượn nhờ lâm giật tết tuổi các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tuyệt đối là có thể tránh liền tránh tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trong mắt hắn liền cùng cái không thể đánh chuẩn một dạng nếu là trước kia lời nói đoàn đức chân nhân chính mình liền trộm đạo đi sau đó tận lực không để cho người khác phát hiện nhưng bây giờ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có chuẩn đế lao tổ khôi phục hắn chỉ cần đi cũng rất dễ dàng bị cảm giác được nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật suy nghĩ một lát sau nói ra sư phụ cái này phổ đà sơn bên trên hòa thượng từng cái đều rất b ớ g b ì n h không tốt lắm ở chung cái này nếu như là dính đến một chút phật môn bí ẩn khả năng ngay cả ta bọn hắn cũng không cho ta bao nhiêu mặt m ũ i lúc trước thời điểm nhàn rỗi không chuyện gì lâm g ậ t trên cơ bản các đại thánh địa thái cổ thế gia đi đến đi dạo qua một chuyến tại lâm giật trong ấn tượng tây mặc mấy cái phật môn thánh địa đều không phải là quá tốt trung đ ủ trong đó tu di sơn thánh địa còn tốt một chút cái kia phổ đà sơn thánh địa mặc dù cũng nhiệt tình chiêu đãi lâm giật nhưng là dính đến một chút tân bí vấn đề liền sẽ đánh một chút để cho người ta mịt mở khó hiểu thiền ngữ phi thường đáng ghét lâm giật mặc dù chứng đạo thành đế nhưng không phải loại kia lấy lực gáp người phi thường bá đạo người h ắ n c o i như tương đối phân do phải trái mà lại cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười những hòa thượng kia đang nói một ít chuyện thời điểm từng cái trên mặt dáng tươi cười biểu hiện rất hòa thuật lâm giật cũng không thể bởi vì đối phương đánh một chút để cho người ta khó hiểu thiền ngữ liền bởi vậy đem người ta đều làm thịt rồi đi chương 706, 256 m vạn năm trước ghi chép chương 706, 256 m vạn năm trước ghi chép lâm giật người này đi nói tóm lại vẫn tương đối giảng đạo lý không phải loại kia phi thường bá đạo người chỉ cần không có t r e o chọc đến hắn hắn trên cơ bản cũng sẽ không làm gì người khác trừ phi là một chút làm sằng làm bậy chi đồ vừa vặn để lâm giật gặp gỡ sau đó cho diệt sắt đi mà nếu là có người lấy lòng hắn để lâm g ậ t cảm giác được vui vẻ tâm tình của hắn một tốt khả năng sẽ còn tiện tay cho điểm c h ỗ t ố t lâm dật tại cách cục đại nghĩa phương diện này mặc dù không nhiều nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít n g ư ơ i phải nói thế giới này muốn hủy diệt cần lâm dật lấy vẫn lạc mới có thể hóa giải lâm dật tuyệt đối mặc kệ những người khác chết sống lấy bảo đảm tính mạng của mình làm chủ nhưng nếu như nói là nơi nào đó náo động có yêu ma làm sàng làm bậy những người khác không tốt giải quyết lâm dật cũng không để ý xuất thủ đem nó cho diệt đi mà lại lâm dật là tầng dưới chót xuất thân hết trước trải qua tầng dưới chót tu sĩ sinh hoạt biết tầng dưới chót tu sĩ tình huống có đôi khi ở bên ngoài du lịch thời điểm lâm d ậ t cũng thỉnh thoảng lưu lại một chút thích hợp tầng dưới chót tu sĩ cơ duyên về p h ầ n lúc trước lâm d ậ t sở dĩ diệt đi hơn ước ma tộc là bởi vì ma tộc tại lâm d ậ t trong mắt giống như là trên đất giống như con kiến cái này rất giống là một người tiện h tay diệt đi một con kiến ổ mở dạng muốn diệt liên liền diệt căn bản không có bất kỳ đánh bác chủ yếu nhất là ma tộc liền cùng ôn dịch mở dạng mang theo cực mạnh truyền n h i ễ m tính đối với đại chúng tu sĩ nhân tộc có hại vô lợi tiện h tay đem ma tộc diệt sát tương đương với tạo phúc nhân loại về phấn yêu tộc lâm g ậ t bản thân đối với yêu tộc là không có hảo cảm gì nhưng cũng không có nhiều ác cảm trong yêu tộc có không ít giết h à người n g coi trọng luật rừng cường giả vi tôn nhưng đối với ma tộc trong yêu tộc giết h à người n g số lượng hay là lật thiếu tối thiểu có rất ít yêu tộc giống ma tộc đồng dạng sẽ trăng trận đổ ngực người bình thường về sau bởi vì thanh khâu linh điệp cùng thanh khâu linh lung hai tỷ mội lâm giật đối với yêu tộc cách nhìn bên trên cũng là nhận nhất định ảnh hưởng hiện tại lâm giật lý niệm chính là trong lòng của hắn đã sớm cho rằng là hỏng đó chính là hỏng tỷ như đạo ma tộc mà m ắ t khác phàm là không trêu chọc đến ta đều là tốt trêu chọc đến hắn liền đều là hỏng tây mạc phủ đà sơn bên trên hòa thượng mặc dù để lâm giật cảm giác không phải rất tốt nhưng vậy cũng là không lên đắc tội hắn lâm giật đương nhiên sẽ không bởi vì tây mạc phổ đà sơn bên trên hòa thượng cùng hắn đánh một chút thiền ngữ liền đem người ta một chỗ phật môn thánh địa tiêu diệt cùng đoàn đ ứ c chân nhân thương lượng một phen đằng sau lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân khởi hành tiến về tây mạc phổ đà sơn tây mạc phổ đà sơn tại tây mạc bên trong một mảnh ốc đảo bên trong nói là ốc đảo tổng thể diện tích cực lớn so với lúc chức lam tinh không có bành trướng trước đó long quốc còn muốn lớn hơn mấy lần tại trong ốc đảo này sinh hoạt có đông đạo phạm nhân cùng tu sĩ bởi vì giao thống nguyên nhân nơi này mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ đều đối với phật môn có cực cao tôn sùng cùng thợ phụ ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được có c h ọ c đầu hòa thượng đang ngồi đàn luận tiền cho phàm phu tục t ử giảng thuật phật môn t i ế n g ngữ tại phổ đà sơn bên ngoài lâm giật hơi phóng xuất ra một kia tự thân khí tức lập tức liền có phổ đà sơn nội đắc đạo cao tăng từ đó đi ra b ầ n tăng t u ệ minh gặp qua hoa nguyên n g đại đế gặp qua đoàn đức thí chủ cái này tuệ minh hòa thượng là phổ đà sơn đương đại phật chủ lúc trước đi hướng qua lâm giật trong nhà lâm giật đến thăm phổ đà sơn thời điểm cũng là cái này tuệ minh hòa thượng tiếp đại lâm、Dật. đối mặt tuệ minh hòa thượng thi lễ lâm g i ậ t k h ẽ gật đầu sau đó mở miệng đối với nó nói ra tuệ minh phật chủ đã lâu không gặp lúc trước ta tại tây mạc phát hiện một cái ma t ộ c tập đàn trải qua ta dò xét cùng phổ đà sơn có một chút liên hệ tới đây muốn tìm kiếm một chút chi tiết tin tức còn xin tạo thuận lợi đối mặt lâm g i ậ t nói tới tuệ minh hòa thượng chắp tay trước ngực đối với lâm g i ậ t nói ra a di đà phật hoa nguyên n g đại đế đoàn nước thí chủ xin mời lâm g i ậ t tại còn không có chứng đạo thành đế chỉ là đại thành thái cổ thánh thể thời điểm hắn đi hướng các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đối phương đều là như lâm đại địch ngay cả cực đạo đế binh đều ở vào trạng thái khôi phục mà bây giờ lâm d ậ t chứng đạo thành đế sau đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia mà nói ngược lại là không cần lo lắng như vậy lâm d ậ t sẽ ở nhà mình làm những gì bởi vì liền hiện tại nếu như lâm d ậ t chân muốn làm những gì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia muốn cản cũng ngăn không được nếu tải hữu đều không có hóa giải năng lực như vậy tự nhiên cũng liền không cần như lâm đại địch một dạng phòng bị lâm d ậ t lâm d ậ t cùng đoàn nước chân nhân chuyến này đến phổ đà sơn có hai cái mục tiêu chủ yếu một cái là đi phổ đà sơn trong tàng k i n cát đọc qua một chút cổ tịch hai chính là đi hướng phổ đà sơn nội một chỗ phật môn cấm điệp đối với đi phổ đà sơn tàng kinh các đọc qua một chút điện tịch t u ệ minh hòa thượng vẫn là vô cùng cho lâm giật mặt m ũ i khi lâm giật đưa ra sau t u ệ minh hòa thượng lúc này đồng ý đồng thời tự mình mang theo lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đi vào phổ đà sơn tàng kinh các phổ đà sơn tàng kinh các lâm giật tới qua một chuyến bất quá mỗi cái thánh địa thái cổ thế ra tàng kinh các trong đó các loại điện tịch thư tịch chờ chút nhiều vô số kể lâm giật tự nhiên không có khả năng toàn bộ đọc qua qua đều là có lựa chọn nhìn đọc qua một chút hắm cảm thấy hứng thú mà lại lâm dật cũng biết một chút tương đối đặc thù thư tịch cùng một chút kinh văn công pháp thuộc về nội bộ tư liệu cũng sẽ không đặt ở trong tàng kinh các thời gian nhoáng một cái ba ngày đi qua lâm dật cùng đoàn đức chân nhân trong ba ngày này lần xem phổ đà sơn trong tàng kinh các đại lượng cổ tịch bất quá chỉ những thứ này cổ tịch dựa theo toàn bộ tàng kinh các quy mô m à tính ngay cả tổng thể một phần bạn đều không có l à m g i n h long quốc chỉ là mấy ngàn năm văn minh lịch sử lưu lại văn tự ghi chép tin tức lưu lại thư tịch liền có ba bốn mươi loại số lượng từ cao tới mấy trăm mấy ngàn nữ phổ đà sơn làm p ậ t môn thánh địa một trong truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm liền xem như không thu nhận một chút vô dụng điện tịch số lượng cũng là không gì sánh được rộng lượng nhất là phổ đà sơn trong tàng kinh các rất nhiều điện tịch đều là dùng một chút thiền n g ữ để biết lận xem còn muốn lý giải trong đó một chút ý tứ tuy nói là thiên về tìm tìm tương quan nhưng lâm giật nhìn không bao lâu cũng cảm giác được có chút nhìn không được thời điểm trước kia lâm giật cũng không phải là rất thích đọc sách điểm ấy cũng không có bởi vì lâm giật chứng đạo thành đế liền có quá lớn cải biến lần trước thời điểm lâm giật mượn xem phổ đà sơn tàng kinh các nhìn không đến một ngày liền mất đi hưng thú lần này là có mục đích tìm kiếm ngược lại là còn tốt một chút lâm dật thần nghiệm kẽ h động nhanh chóng đọc qua một giây đồng hồ liền có thể xem trọng nhiều bản trong ba ngày này t u ệ minh hòa thượng một mực tại trong tảng kinh các nhìn xem lâm dật cùng đoàn đức chân nhân đang không ngừng đọc qua các loại đ i ệ t tịch đồ nhi ngươi qua đây nhìn xem cái này ngày thứ tư thời điểm đoàn đức chân nhân cho lâm dật thần nghiệm truyền âm lâm dật đi vào đoàn đức chân nhân bên cạnh tiếp nhận đoàn đức chân nhân đưa tới một quyển sách nhanh chóng xem một chút trong thư tịch g i lại nội dung lâm dật cho đoàn đức chân nhân thần n i ệ m truyền âm dựa theo trong thư tịch g i thời gian tính toán n ó khoảng cách hiện tại ư ớ c chừng là hơn 256 vạn năm trước 256 vạn nhiều năm năm trước có cái tên là thích giả phật đồ gia nhập vào phổ đà sơn về sau hắn trở thành sảng khoái thay mặt phổ đà sơn phật chủ sau đó liền không có cái gì liên quan tới hắn tin tức cái này thư tịch là có người đem thích giả tại không có trở thành phổ đà sơn phật chủ trước đó một ít sự tích ghi chép lại sư phụ chúng ta muốn hay không hỏi trước một chút tuệ minh hòa thượng chương 707, phổ đà sơn cũng xuất hiện qua hầm vào quỷ dị chương 707, phổ đà sơn cũng xuất hiện qua hầm vào quỷ dị lam tinh bên trên có lịch vạn niên ghi chép thời gian mà đế tinh bên trên cũng là có độc thuộc về đế tinh thời gian đế tinh cùng lam tinh thời gian cực kỳ tiếp cận một ngày là mười hai canh giờ đối ứng lam tinh bên trên hai mươi một tiếng cũng có trời tối đêm trắng xuân hạ thu đông bốn mùa phân chia bất quá đối với lam tinh đế tinh bên trên lịch sử quá mức xa xưa lịch vạn niên đối với đế tinh có nhiều thứ động một tí khoảng cách mấy chục mấy trăm mấy chục triệu năm mà nói căn bản không đáng chú ý nhưng vì có thể có cái thời gian đại khái khái niệm đế tinh mỗi một và năm đem nó xưng là một cái kỷ căn cứ lâm giận hiểu rõ tân kỷ、niên. là từ lần trước hắc ám náo động bắt đầu hắc ám náo động khoảng cách hôm nay là 5,32 không kỷ cũng chính là hơn 50 triệu năm trước hắc ám náo động trước đó các loại ghi chép cổ tịch cùng niên lịch chờ chút trên cơ bản đều bị diệt tại hắc ám trong náo động hơn 250 vạn năm trước sự tình cách n à y q u á xa xưa dựa theo đoàn đức chân nhân từ đầu chọc lớn trên thân lấy được tin tức thích ra phật chủ cùng đầu chọc lớn hẳn là cùng thuộc một thân nói cách khác cái kia đầu chọc lớn thi thể xác nhận hơn 250 vạn năm trước tồn tại nhưng mà nếu như tính như vậy lời nói về thời gian là có nhất định xuất nhập lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân thăm dò di tích thạch tháp dựa theo suy đoán của bọn họ trong đó cấm chế trận pháp không cao hơn trăm vạn năm đối mặt lâm giật thần niệm truyền âm đoàn đức chân nhân sau khi suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu nói ra trước tìm một chút mặt khác manh mối chờ chút hỏi lại nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật trên mặt lộ ra một tia sầu khổ cái này đọc qua các loại điện tịch nhất là rất nhiều đều mịt mở khó hiểu kinh văn đối với lâm giật mà nói chính là một trận trả tấn nếu không phải vì biết rõ ràng đầu trọc lớn thi thể càng nhiều tin tức lâm giật chân không muốn tiếp tục lật xem lại là hơn nửa ngày đi qua lâm giật đang nhanh chóng lật xem một quyển sách sau lại đem cầm trở về đầu chọc lớn thi thể cùng thích giả tin tức không tìm được lâm giật thấy được một chút liên quan tới hồng m à o quỷ dị ghi chép trên thư tịch ghi chép liên quan tới hồng m à o quỷ dị ghi lại độ d à i không ít dựa theo trên nó ghi lại nội dung đã từng phổ đà sơn bên trên có phật đồ phát sinh d ị biến tinh thần thất thường toàn thân mọc da lông đỏ phàm là cùng nó tiếp xúc cũng đều bởi vậy bị cảm nhiễm trên thân mọc da lông đỏ vừa mới bắt đầu thời điểm là phát sinh ở phổ đà sơn tầng dưới chót hòa thượng bên trong đợi đến phổ đà sơn nội cao tầng biết đến thời điểm đã có đông đảo hòa thượng bị cảm nhiễm. có thể giải cứu tình hồ dưới tự nhiên là trước tiến hành giải cứu trong thư tịch này đ i chép rất nhiều phổ đà sơn tiến hành giải cứu phương pháp kết quả cuối cùng không chỉ không có hiệu quả ngược lại một vị phổ đà sơn tiên đài cảnh đại năng cũng bị cảm nhiễm lên quỷ dị khi đó không phải cái hoàng kim đại thế tiên đài cảnh đại năng chính là ngay lúc đó cường giả đỉnh cao cuối cùng vị này tiên đài cảnh đại năng bị đương đại phật chủ lợi dụng cực đạo đế binh cho c h â n áp tại phổ đà sơn chân yêu trong tháp theo thời gian trôi qua nó đã sớm đã chết giả ở trân yêu trong tháp về phần mặt khác đông đảo bị cảm nhiễm hòa thượng bởi vì ngay cả phổ đà sơn cực đạo đế binh đều vận dụng tiến hành tịnh hóa không có kết quả vì để tránh cho quỷ dị ngoại tán bọn hắn toàn bộ bị phổ đà sơn xem như nhập ma cho xử lý lưu lại cái này địa tịch là lúc đó một vị phụ trách xử lý những hòa thượng này trưởng lão ký nhân là bất lực hóa giải những hòa thượng này trên người quỷ dị cảm giác sâu sắc tự trách trong đó còn có rất nhiều vị trưởng lão này đoán ra được không ít tin tức cùng tôi diễn đi ra nhưng không có áp dụng đi ra phương pháp giải quyết sau khi xem lâm giật đem nó một ít gì đó ghi tặc trong lòng trong đó có chút hóa giải phương pháp để lâm giật đều cảm giác hai mắt tỏa sáng cho là có thể tiến hành đến thử đem thư tịch này trả về sau lâm giật tiếp tục đọc qua quyển sách khác phổ đà sơn tàng kinh cát thu nạp rất rất nhiều điện tịch kinh văn liền ngay cả phổ đà sơn nội rất sống thêm mấy trăm mấy ngàn năm thường xuyên nghiên cứu các loại điện tịch phật đồ cũng tuyệt không dám nói chính mình đem toàn bộ phổ đà sơn trong tàng kinh các thư tịch điện tịch toàn bộ quan sát nghiên cứu đọc qua lại là một ngày đi qua không có thu hoạch gì lâm giật nhìn về phía bên cạnh đoàn n ư c chân nhân cùng lâm giật bị đứng lên đoàn n ư c chân nhân tại đọc qua nghiên cứu phía trên này thế nhưng là so lâm giật có kiên nhẫn nhiều những năm gần đây một chút lâm giật mại không xuống tính tỉnh nghiên cứu sự tỉnh đều là để đoàn đức chân nhân đến giúp đỡ nghiên cứu mà đoàn đức chân nhân mặc dù ký ức mất đi lãng quên thế nhưng là có một ít tri thức cũng không có đi theo ký ức cùng một chỗ bị lãng quên tại lâm giật trong mắt đoàn đức chân nhân liền cùng một cái bách khoa toàn thư một dạng muốn điều tra tìm kiếm một chút tin tức thật sự là quá d ư ờ n g dạ những năm này long quốc tại khoa học kỹ thuật trên t â y ngược lại là có cực lớn tiến triển nhất là ai chắc chắn phương diện cũng là đột nhiên tăng mạnh nếu là đem thế gian tất cả thư tịch cờ l ệ c thu nhận sử dụng trong đó sau đó lợi dụng chắc chắn đến tìm kiếm lời、nói. rất nhiều tin tức kỳ thật các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều có thu nhận sử dụng chỉ bất quá liền ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tự thần cũng không biết từ xưa đến nay thu nhận sử dụng điện tịch trong thư tịch đến cùng đều ghi chép thứ gì là tất cả thư tịch điện tịch đều nổi danh ghi chép có cái đại khái giới thiệu văn tát thế nhưng là bằng vào mượn danh sách cùng giới thiệu v ắ n tắt chỉ có thể nói hiểu rõ một phần nhỏ trong đó có chút tin tức khả năng thu nhận sử dụng tại nào đó bộ trong thư tịch nhưng là chỉ là chiếm cứ rất nhỏ độ dài tỉ như nói một bản hơn trăm vạn chữ trong thư tịch ghi chép phương diện nào đó tin tức chính là một hai trang không tự mình toàn diện xem xét lời nói căn bản không biết bên trong còn có phương diện nào đó ghi chép tin tức còn có chính là một quyển sách ghi chép phương diện nào đó tin tức sau trải qua mấy ngàn sau mấy và năm liền không tốt nghiệm chứng nó thật giả mà lại có một ít vẫn là có người từ ngoại giới dân gian có được bản thân liền không biết thật giả là trải qua suy đoán cùng suy luận sau ra kết luận ghi chép xuống liền giống với lam tinh long quốc tới nói trước sau bất quá mấy ngàn năm lịch sử các triều các đời sự kiện lớn tự nhiên đều có đại khái ghi chép thế nhưng là có chút hơi nhỏ thiết một chút đồ vật như vậy thì chẳng phải chân thật đế tinh thời gian khoảng cách cũng không phải lam tinh long quốc nam ỉ kinh lịch vô số năm thuế nguyện đằng sau các phương diện tin tức liền trở nên không gì sánh được cổng cánh phức tạp lâm giật liền nghĩ có phải hay không làm cái công cụ tìm kiếm sau đó đem các loại thư tịch thu nhận sử dụng đi vào lợi dụng ai chắc chắn đến nhanh chóng tìm kiếm muốn nội dung đương nhiên hiện tại lâm g i ậ t chính là bị đọc qua thư tịch phiền đê gớm mới có ý nghĩ như vậy thật muốn áp dụng đi xuống đây là một cái đại công trình cần hao phí thời gian d à i tinh lực đồ nhi mau tới đây ngươi xem một chút cái này nếu không nói còn phải là đoàn đ ứ c chân nhân tại lâm g i ậ t dự định không tiếp tục đọc qua thời điểm đoàn đ ứ c chân nhân nơi này lại có phát hiện mới khi nhìn qua đoàn đ ứ c chân nhân đưa tới thư tịch sau lâm g i ậ t nhữ mày có chút hít một hơi chương bảy trăm linh tám liên quan tới thích giả g i chép chương bảy trăm linh tám liên quan tới thích giả ghi chép cái này thư tịch cũng là một bản cổ tịch bất quá cùng thích giả phật chủ không phải một thời đại trên dòng thời gian về sau có chừng khoảng chừng mười vạn năm là có phổ đà sơn hậu nhân đối với lịch sử một số việc kiện ghi chép trong đó có một đoạn ghi chép ghi lại tại thích giả phật chủ đằng sau hai mươi năm tả hữu phổ đà sơn phát sinh một trận sự kiện lớn sự kiện lớn này là phổ đà sơn cực đạo đế binh cựu chuyển hoa sen kém chút bị ma hóa trở thành một kiện ma khí mà căn cứ ghi chép này người điều tra nó cùng thích giả phật chủ có quan hệ l i ê n như là lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đang khắp nơi tìm kiếm điều tra liên quan tới không chết thiên tôn sự tình một dạng trên thế giới này luôn có một nhóm người đối với lịch sử phát sinh qua sự tình gì cảm thấy hứng thú cứu cực cả đời tiến hành điều tra nghiên cứu trên thư tịch này chính là có quan hệ ghi chép này người đối với lúc t r ư ớ c phổ đà sơn việc này tiến hành điều tra một chút tin tức cùng mình suy đoán có thể làm cho cực đạo đế binh kem chút ma hóa trở thành một kiện ma khí cái này thích giả phật chủ lúc trước thế nhưng là không phải tầm thường lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đã sớm biết thích giả phật chủ cùng đầu chọc lớn thi thể có quan hệ trong tay bọn họ đầu chọc lớn thi thể vô cùng có khả năng chính là thích giả phật chủ phân hóa đi ra cũng chính là bởi vì biết điểm ấy hai người bọn họ mới có thể đến phổ đà sơn tiến hành điều tra bây giờ được tin tức mặc dù không biết đ ộ i chuẩn xác nhưng càng có thể chứng thực bọn hắn một chút suy đoán lâm giật đang nhìn qua trên thư tịch ghi chép sau làm sơ cân nhắc sau đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ nếu thích gia phật chủ đại khái chính là người tiền thân tiền thân phân hóa đi ra chúng ta đi tìm phổ đà sơn cực đạo đế binh tìm hiểu một chút như thế nào đoàn đức chân nhân lúc trước liền nhìn ra lâm giật không muốn tiếp tục ở chỗ này đọc qua điện tịch tiến hành điều tra tại lâm g ậ t sau khi nói xong đoàn đức chân nhân k ẽ đầu nhìn về hướng vệ minh hòa t ư ợ n g trong khoảng thời gian này khắp nơi xem xét các loại phổ đà sơn trong t à n g kinh các đ i ệ n tịch chính là muốn tìm đi ra một chút tin tức hữu dụng nhưng là hiện tại đoàn đức chân nhân tìm ra bộ này thư tịch sau hắn biết có chút tin tức khẳng định không có thu nhận sử dụng tại phổ đà sơn trong t à n g kinh các gặp đoàn đức chân nhân nhìn về phía cách đó không xa tuệ minh hòa thượng lâm dật liền biết đoàn đức chân nhân có ý tứ gì lâm dật cùng đoàn đức chân nhân đi vào tuệ minh hòa thượng bên người sau lâm dật mở miệng nói ra tuệ minh phật chủ căn cứ điều tra của chúng ta mã độ kia cùng phổ đà sơn đã từng một vị tên là thích giả phật chủ có quan hệ Các ngươi phổ, phổ đà sơn phật chủ từ xưa đến nay thay đổi qua quá nhiều vị bình quân xuống nói một vị phật chủ tại vị thời gian cũng chính là bốn năm ngàn năm dựa theo cái này số bình quân đến tính toán thích giả phật chủ là hơn hai trăm năm mươi sáu vạn năm trước nhân vật trong này ở giữa phổ đà sơn tối thiểu trải qua năm trăm tả hữu vị phật chủ phổ đà sơn là một chỗ phật môn thánh địa truyền thừa không gì sánh được xa xưa có thể trở thành phổ đà sơn phật chủ tối thiểu nhất tại bọn hắn lúc còn trẻ đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ như nói lâm giật trước mặt bọn hắn t u ệ minh hòa thượng h ắ n tại chưa thành là phổ đà sơn phật chủ trước đó là phổ đà sơn phật tử năm đó hắn hay là phật tử thời điểm tại ngoại giới thường xuyên bố đàn phụ pháp có được rất nhiều tín đồ b ấ t quá giống như là t u ệ minh loại này phật chủ từ xưa đến nay phổ đà sơn xuất hiện qua quá nhiều rất nhiều tại nhiệm thời điểm không có cái gì sự kiện lớn phát sinh làm phật chủ cũng không có sự tích gì lưu lại khả năng tại mấy ngàn năm trên vạn năm thời điểm hậu nhân còn có thể có một ít người nhớ lại đời trước phật chủ là ai cuộc đời đã trải qua cái gì nhưng mấy vạn năm đi qua sau loại này tương đối mà nói tương đối bình thường phật chủ trừ bọn hắn nhà mình trong thế lực có một số người còn nhớ rõ bên ngoài ngoại giới liền không có bao nhiêu người còn biết bọn hắn không riêng gì phổ đà sơn mà khác thánh địa thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ thì thật cũng đều không sai được lắm đương nhiên các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với nhà mình lịch đại thánh chủ gia chủ đều sẽ có đại khái chép chỉ bất quá loại này tương quan ghi chép tại h h u ộ c các về n lâm giật đ một c sẽ h vị đại đế trước mặt tuệ minh hòa thượng biết mình nếu như nói láo sẽ bị lâm giật một chút khám phá mặc dù liên quan tới thích giả phật chủ sự tỉnh là phổ đà sơn chung một cái cấm kỵ cực ít có người biết nhưng cái này dù sao cũng là hơn hai trăm năm mươi vạn năm trước sự tỉnh khoảng cách hiện tại cực kỳ xa xôi tuệ minh hòa thượng cho là lâm dật đều đã điểm danh thích giả phật chủ khẳng định là có hiểu biết cho nên đem hắn những gì mình biết cáo chi lâm dật nhìn tuệ minh hòa thượng như vậy thức thời phối hợp không có đánh một chút tiền ngự đến qua loa tắc trách chính mình lâm dật đối với nó nói ra vậy liền đa tạ tuệ minh phật chủ hoa nguyên đại đế khắc ký ngài ở đây chờ một lát một lát lâm dật cùng đoàn đức chân nhân đi vào phổ đà sơn Không kinh hỏi Thuệ Minh Hòa Thượng một ít chuyện, chính hiểu hơn chút tiên ở trong tàng Nó tin nắm quyền giữ có trực trước cắt tức, chủ tiếp một ít tìm. một rõ mà là là ở vì để ộ n miễn cho Thuệ Minh、hòa、Thượng tiến hành g cho trách. Thuệ Hòa loa tắt qua đ lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại tàng kinh c ắ t chờ đợi chính mình huệ minh hòa thượng đi tới phổ đà sơn cấm trong cát cái này cấm cát thuộc về phổ đà sơn một chỗ cấm địa trừ phật chủ bên ngoài chỉ có số ít phổ đà sơn người có thể tiến vào bên trong bên trong thu nhận sử dụng một chút không thể để cho ngoại giới biết cơ mật tin tức tại cùng cấm các một vị thủ các người bắt chuyện qua sau huệ minh hòa thượng đi vào liên quan tới thích giả phật chủ ghi chép thư tịch trước kệ sách hoa nguyên đại đế đích thân tới điều tra liên quan tới thích giả phật chủ hy vọng sẽ không liên lụy đến ta phổ đà sơn bởi vì đoàn đức chân nhân là cùng lâm giật cùng đi huệ minh hòa thượng không biết thích giả cùng đại hòa thượng thi thể cùng đoàn đức chân nhân có quan hệ bất quá có thể làm cho lâm giật một vị đại đế đích thân tới tốn hao thời gian điều tra huệ minh hòa thượng biết dính liễu trong đó cực sâu mà lại cái này thích giả phật chủ tuệ minh hòa thượng sở dĩ tại lâm dật nhấc lên sau liền có thể lập tức nghĩ tới tự nhiên cũng là bởi vì nó đối với thích giả phật chủ có sự hiểu biết nhất định hắn suy nghĩ một phen sau tại trước mặt trên giá sách lấy ra trong đó một bộ thư tịch trước tiến hành một phen đọc qua sau đem nó đặt ở trong lực lâm dật cùng đoàn đức chân nhân tại tuệ minh hòa thượng rời đi tàng kinh các sau lợi dụng thần niệm tiến hành giao lưu một lát sau tuệ minh hòa thượng trở về từ trong lực móc ra thư tịch hoa nguyên đại đế đây là ta phổ đà sơn liên quan tới thích giả phật chủ tất cả ghi chép mong rằng đại đế ngài tìm đọc đằng sau không cần đối với tin tức tương quan đối ngoại công h a i Đối i mặt m Tuệ n h Hòa h t ư ợ n g nói t ớ i l â m g i ậ n h ư chín hòa thượng ngày thư khó chơi chương bảy trăm linh chín hòa thượng ngày khó chơi đại đế cấp bậc tồn tại nói như vậy luôn xuất phát thủy nói ra ương thuận nặc có thể làm được đều sẽ tận lực làm đến nghe lâm giật nói như vậy tuệ minh hòa thượng đem trong tay thư tịch đưa cho lâm giật đối với di vãng đại đế cấp bậc tồn tại lâm g i ậ t không có như vậy coi trọng chữ tín giảng lời hứa hắn di vãng khi y ế u đất liền thường xuyên miệng đầy mê sảng l ử a gạt người khác hiện tại hắn chứng đạo thành đế thời gian còn thiếu điểm này cũng không cải biến bao nhiêu đương nhiên dù sao đều là đại đế cấp bậc tồn tại một số thời khắc cũng không thể quá không biết xấu hổ bao nhiêu còn muốn chiếu cố điểm chính mình mặt mũi nếu như không phải chuyện trọng yếu gì hắn đáp ứng rồi vì tự thân mặt mũi hắn hay là sẽ thủ tín thủ tín tiếp nhận vệ minh hòa thượng đưa tới thư tịch lâm dật nhanh chóng nhìn một lần sau đem nó đưa cho bên cạnh đoàn nước chân nhân trên thư tịch đ i lại là liên quan tới thích già phật chủ trở thành phổ đà sơn phật chủ đằng sau một ít chuyện theo như sách viết ghi chép thích già phật chủ trở thành phổ đà sơn phật chủ sau tại phổ đà sơn trung uy danh cực lớn cơ hồ toàn bộ phổ đà sơn từ trên xuống dưới đều trở thành thích già phật chủ tín đồ phải biết tại phổ đà sơn tuy nói đều là phật tu hòa thượng nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người một cái tu phật lý niệm nó nội bộ có đông đảo trí nhánh có thể trở thành phật chủ chỉ có thể nói lý niệm của hắn đạt được rất nhiều phổ đà sơn hòa thượng tán thành nhưng có thể bằng vào sức một mình liền để phổ đà sơn từ trên xuống dưới đông đảo phật tu tiếp nhận lý niệm của hắn cũng không phải bằng vào mượn hắn phật chủ thân phận liền làm được thích gia phật chủ niên đại thuộc về một cái thời đại mặt pháp không có đại đế cấp bậc tồn tại cũng không phải có thể chứng đạo thành đế thời đại hoàng kim nhưng chính là tại dạng này một thời đại bên trong tại thích gia phật chủ dẫn đầu xuống tại cây m ạ c đông đảo trong phật môn phổ đà sơn trở thành lúc đó tín đồ nhiều nhất một cái thánh địa nhưng mà tiệc vui c r o n g tản tại phổ đà sơn lúc đó đỉnh phong nhất thời điểm thích gia phật chủ không biết dùng phương pháp gì thuyết phục lúc đó đông đảo phổ đà sơn cao tầng phật tu để phổ đà sơn từ trên xuống dưới phật tu toàn bộ đều cùng ngay lúc đó một cái ma tộc tiếp xúc lấy thân tự ma đằng sau kết quả chính là phổ đà sơn bởi vậy đông đạo phật tu bởi vì lấy thân tự ma mà nhập ma phổ đà sơn nội cực đạo đế binh cũng bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến bị ma lực xâm lấn kém chút hóa thành một kiện ma khí nếu không phải cuối cùng trước mắt phổ đà sơn phong cấm đã lâu chuẩn đế lao tổ xuất thế ngăn cơn song d ữ phổ đà sơn khả năng liền toàn bộ biến thành một cái ma tộc thanh n i ệ cuối cùng tình thế mặc dù giải quyết nhưng là phổ đà sơn bị t i ê chuẩn đế lao tổ vì hóa giải phổ đà sơn đông đạo phật tu trên người ma lực bởi vậy vẫn mà rất nhiều đã nhập ma phật tu bị lúc đó đã có thể cùng chuẩn đế sánh n g a n g thích giả phật chủ cho mang đi mà ma thả giả ma tộc cũng là từ khi đó bắt đầu b ị ngoại giới có hiểu biết có một ít đôi câu vài lời ghi chép lưu truyền đến nay có thể tại thời đại mát pháp tu luyện tới chuẩn đế cấp đ ư ờ n g thích giả phật chủ vào niên đại đó có thể nói là không gì sánh được yêu n g h i ệ t phổ đà sơn lúc trước bởi vì thích giả phật chủ mà cường thịnh cũng bởi vì thích giả phật chủ mà nguyên khí đại thương đối với phổ đà sơn mà nói đây là một phần sỉ nhục cho nên về sau tại phổ đà sơn tận lực xóa đi một chút tin tức tình mục dưới cho tới bây giờ l i ê Ngay n cả phổ đà sơn một chút cao tầng cũng không biết phổ đà sơn đã từng đi ra một vị thích g i ả phật chủ đoàn đức chân nhân nhìn qua thư tịch sau đem nó trả lại cho tuệ minh hòa thượng lâm giật trực tiếp mở miệng đối với tuệ minh hòa thượng nói ra tuệ minh phật chủ đối với thích g i ả phật chủ chúng ta đã đại khái hiểu rõ bất quá khi đó đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta còn muốn hiểu rõ càng cẩn thận một chút có thể hay không xin mời tuệ minh phật chủ khôi phục các người phổ đà sơn cực đạo đế binh tiến hành họ ý yên tâm khôi phục cực đạo đế binh cần có tốn hao ta sẽ dành cho gấp ba bồi thường đối mặt lâm giật nói tới tuệ minh hòa thượng sắc mặt biến hóa cực đạo đế binh có thể nói là một nhà thánh địa trọng yếu nhất đồ vật đây cũng chính là lâm i ậ t nếu là đổi lại một người khác đưa ra loại yêu cầu này tuệ minh và còn sớm liền mở ra phổ đà sơn hộ sơn chất pháp đem nó coi là cựu địch cực đạo đế binh có nhất định linh tính ý thức mặc dù không thể cùng người tiến hành ngôn ngữ câu thông nhưng có thể thông qua hỏi ý nó hiểu rõ một chút lịch sử làm lúc trước kém chút bị ma hóa cực đạo đế binh đối với việc này khẳng định vô cùng để ý khẳng định có tin tức lưu lại a di đà phật hoa nguyên đại đế đoàn n ư c thí chủ ta phổ đà sơn cực đạo đế binh cựu chuyển hoa、Sen. lúc trước các đại cấm địa di động đi tiến hành chấn áp có chút bị hao tổn bây giờ bị bố trí tại ta phổ đà sơn phật tuyền bên trong tu dưỡng nếu như cưỡng ép ở đ â y thôi phát lời nói sẽ phí công nhọc sức các ngài cũng biết cực đạo đế binh chính là một chỗ thánh địa mạnh mạnh một trong các loại nó hoàn toàn khôi phục lại đem nó khôi phục để hai vị tiến hành hỏi ý lúc trước thời điểm tuệ minh hòa thượng vẫn luôn rất thức thời phối hợp thế nhưng là dính đến phổ đà sơn cực đạo đế binh nó liền bắt đầu chối từ đứng lên đối mặt tuệ minh hòa thượng nói tới lâm giật có chút thở ra một hơi đối với nó nói ra gấp năm lần bồi thường mà lại ta tu luyện có một loại bi pháp có thể c h ữ a trị bị hao tổn cực đạo đế minh mong rằng tuệ minh phật chủ tạo thuận lợi lâm g i ậ t không phải lần đầu tiên cùng tuệ minh hòa thượng liên hệ tự nhiên biết nó cố chấp khó chơi b ấ t quá cực đạo đế minh là người ta phổ đà sơn lâm g i ậ t cũng không phải cường đạo cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đi hoa nguyên đại đế không phải bần tăng không được thuận tiện thật sự là bây giờ không phải là thích hợp thời điểm tuệ minh phật chủ các ngươi phật môn không phải coi trọng nhất trừ m ạ vệ đạo a hiện tại có ma đầu như thế nếu như không điều tra rõ ràng lai lịch của nó tương lai có thể sẽ bởi vì ma mà xuất hiện hài nạn đến lúc kia thế gian sinh linh độ thán cái này có thể cùng phổ đà sơn thoát không được quan hệ đối phó tuệ minh hòa thượng người như vậy liền muốn trước cho hắn một cái chụp mũ che xuống nhìn hắn ứng đối như thế nào đối mặt lâm giật nói tới tuệ minh hòa thượng sắc mặt biến hóa một lát sau tuệ minh hòa thượng đối với lâm giật nói ra a di đà phật hoa nguyên đại đế nếu như tương lai thật có một ngày như vậy đó là ta phổ đà sơn trách nhiệm ta phổ đà sơn tự nhiên đứng núi chịu xào toàn lực ứng phó xử lý tuệ minh hòa thượng làm phổ đà sơn p h chủ đó cũng là cái lao hồ ly hắn lúc trước cũng có chút tin tức không có lấy đi ra cáo chi lâm giật cùng đoàn nước chân nhân đối mặt lâm giật giữ lại chủ mũ t u ệ minh hòa thượng cho là lâm giật chính là đang hủ dọa hắn đương đại không chỉ có lâm giật còn có giao vân nhi tôn này không có cuối cùng đại đế có hai vị đại đế tại cái gì ma tộc ma đầu căn bản không có khả năng có thành cựu đối mặt có chút khó chơi t u ệ minh hòa thượng lâm giật có muốn xuất thủ c h ừ n g trị hắn một phen ý nghĩ ngươi hòa thượng này khó chơi có phải hay không chính là để cho các ngươi khôi phục cực đạo đế binh chúng ta giải một chút tình huống cũng không phải muốn cấp đoạt các ngươi cực đạo đế binh nhưng à làm y sao nói đều k ô n g đ ợ c cho thật sự r ằ chúng ta dễ nói chuyện.、Bên、cạnh đoàn Đức Chân Nhân, nhìn nói Bên đoàn ta Tuệ dễ mà i chối, Minh nói. n Thượng trên thân khí tức bộc phát, thướng về phía tuệ minh hòa Thượng hung hắn Nhưng h Hòa khí phát, phía Hòa một từ tức Tuệ mực m bộc về đối mặt đoàn đ ứ c chân nhân thả ra khí tức h u y áp tuệ minh hòa thượng chắp tay trước ngực m ặ t không đổi sát phật tu từng cái tại định lực phương diện này viễn siêu tu sĩ phổ thông hiện tại đoàn đ ứ c chân nhân phóng thích h u y áp tiến hành uy hiếp tuệ minh hòa thượng biểu hiện tự nhiên căn bản không có e ngại chi p h chương bảy trăm mười a di đã phật lấy thân tự ma chương bảy trăm mười a di đã phật lấy thân tự ma nếu như lâm giật chân muốn đối với phổ đà sơn xuất thủ liền xem như toàn bộ phổ đà sơn trên dưới toàn bộ cập lại cũng vô pháp ngăn cản có loại tâm lý này chuẩn bị tình h u ố n g giới tuệ minh hòa thượng căn bản cũng không e ngại sinh tử của mình cho nên hắn tại đối mặt đoàn đức chân nhân uy hết lúc biểu hiện rất là tự nhiên mà lại hắn chỉ là không có khôi phục phổ đà sơn cực đạo đế binh thờ lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tiến hành nghiên cứu điều tra bằng vào hắn đối với lâm giật một chút đã điều tra giải hắn không cho rằng bằng v à điểm ấy lâm g ậ t cùng đoàn đức chân nhân liền sẽ làm khó bọn hắn phổ đà sơn không thể không nói Phật môn hòa thượng, tại một ít môn sư ự tình bên trên, t bên liền là phi h là ờ n mình. Nhìn、tuệ、minh、hòa、thượng như vậy, lâm hướng g giật bước lâm hòa tuệ vậy, phụ í a tay ra. đoàn khoát nước chân nhân h nói ra, Sư p nếu phổ đà sơn ở phương diện này khó xử như vậy chúng ta cũng không thể ép buộc không phải đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân thu hồi tự thân đối với tuệ minh hòa thượng huy ác tuệ minh Phật chủ chúng ta bây giờ xem xét các ngươi phổ đà sơn cực đạo đế b i n h để cho các ngươi khó xử vậy chúng ta liền tạm thời trước không xem xét các loại nó khôi phục lại nói bất quá dính đến q u dị ma đầu căn hệ trọng đại căn cứ chúng ta giải các ngươi phổ đà sơn xá lợi cát trong đó hẳn là có chút liên quan tới thích giả phật chủ t i n tức chúng ta đi hướng xá lợi các điều tra tóm lại có thể chứ lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân đến phổ đà sơn vốn chính là có muốn đi phổ đà sơn cấm địa xá lợi các hiện tại tuệ minh hòa thượng nếu cự tuyệt chính mình đi thăm dò xem bọn hắn cực đạo đế minh lâm g i ậ t liền đánh cái quanh co đưa ra muốn đi phổ đà sơn xá lợi các tiến hành xem xét hiện tại đối mặt lâm g i ậ t nói tới tuệ minh hòa thượng sắc mặt biến hóa xá lợi các là phổ đà sơn một đại cấm đ i ệ bên trong tồn phóng đông đảo từ xưa đến nay các đạo cao tăng sau khi tọa hóa lưu lại xái lưu truy bình thường chỉ có tại cử hành một ít siêu cấp đại điện thời điểm mới có thể đem một phần rất nhỏ đối ngoại mở ra đối với phổ đà sơn cực đạo đế binh xá lợi các không có trọng yếu như vậy nhưng trong đó cũng là có không ít bí mật nếu như lâm g i ậ t tiến vào bên trong gió xét lời nói rất nhiều phổ đà sơn t â n bí, nhân thể chắc chắn sẽ bại lộ tại lâm g i ậ t trước mặt thế nhưng là hắn vừa mới cự tuyệt lâm g i ậ t muốn xem xét phổ đà sơn cực đạo đế binh nếu như bây giờ lại cự tuyệt không khác là một loại đối với lâm g i ậ t đánh mặt hành vi chấm tư sau một hồi lâu tuệ minh hòa thượng chắp tay trước ngực đáp ứng lâm dật yêu cầu này gặp tuệ minh hòa thượng đáp ứng lâm giật cùng đoàn đức chân nhân trên mặt đều lộ ra nợ nụ cười ba ngày sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân từ phổ đà sơn xá lợi các bên trong đi ra bọn hắn sắc mặt đều là có chút phức tạp tại xá lợi các bên trong lâm giật cùng đoàn đức chân nhân thấy được rất nhiều liên quan tới phật môn mà ngoại giới không ai biết bí ẩn đồng thời cũng biết đến vì sao lúc trước thích giả phật chủ đi đến ma tu đạo lộ n g ư y i lai không riêng gì thích giả phật chủ lúc trước thành lập phổ đà sơn thánh địa chuyển thừa v ị tiết a di đà phật phật tổ nó cũng là đi qua cùng loại lấy thân tự ma từ đường xá lợi trong tháp có cái bích họa phía trên liền ghi lại a di đà phật tổ lúc trước sắp chứng đạo thành đế thời điểm nó lấy thân tự ma đem chính mình huyết đục cho một cái kim sĩ đại bằng y ê u ma dùng ăn hình ảnh tuy nói không thể xem xét phổ đà sơn cực đạo đế binh cựu chuyển hoa sen bất quá đối với lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tới nói bọn hắn cũng chuyến đi này không tệ hiểu rõ đến rất nhiều không muốn người biết t â n bí. về đến trong nhà sau đoàn đức chân nhân liền tiếp tục đi nghiên cứu liên quan tới không chết thiên tôn tương quan sự t ì n h mà lâm giật lại là vượt qua cho tới nay trong dòng tự tại sinh hoạt thời gian trôi qua trong n h y mắt lâm giật chứng đạo thành đế năm thứ bảy đến tiểu nha đầu phùng mậu tuyết đã trưởng thành là một cái mười tám tuổi đại cô đ ư ơ n g tại nàng mười tám tuổi sinh n h ậ t thời điểm lâm giật cho nó cử hành một trận thịnh đại lễ thành nhân đương nhiên lần này lâm giật không muốn biết quá lớn không có nhận nhận mời hết thẻ không để cho đến tất cả đến thăm người đều là một chút trong nhà đám người hào hữu đông đảo thánh địa cùng thái cổ thế ra mặc dù người không đến nhưng đều phái người đưa lên hậu lễ mà đã trưởng thành phùng mậu tuyết tu vi của nó cảnh giới tại nàng lễ trưởng thành thời điểm bị lâm giật bông ra cấm chế trực tiếp đột phá đặt đến hoa dòng cảnh dựa theo phùng nguyên tín lý niệm phùng mậu tuyết mười tám tuổi trước đó cho nàng một cái bình thường mà phổ thông đại chúng nhân sinh đến mười tám tuổi đằng sau kỳ thành năm cũng không cần tận lực giấu giếm nàng một ít chuyện có thể vung tay mặc kệ nàng bởi vì lúc trước lâm giật đối với phùng ngậu tuyết một chút ký ức tiến hành phong tỏa lần nữa biết trong nhà tình huống thời điểm phùng ngậu tuyết hoa thời gian thật dài mới đem tiêu hóa mười tám tuổi hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tại đương đại có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số một không có bất kỳ người nào có thể so sánh mà cái này chính là lâm g ậ t một vị đương đại đại đế từ nó khi còn bé liền bắt đầu bồi dưỡng ra được kết quả phải biết liền hiện tại lúc trước cùng lâm giật cùng một đời những thánh tử thánh nữ kia các tiên tiêu nó cũng đều ở vào hóa r ồ n g cảnh giai đoạn này vương đẳng cùng vương minh v i ệ n những năm qua này cảnh giới tu vi của bọn hắn cũng bất quá là hóa r ồ n g cảnh hậu kỳ khoảng cách đạt tới tiên đ à i cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi đối với tất cả tu sĩ mà nói đi ra ngoài lịch luyện du lịch đi ngoại giới kiến thức một chút rộng rãi non sông đều là con đường phải đi qua phùng mậu tuyết đang tiêu hóa trong nhà tình hôm sau liền bị lâm giật yêu cầu lấy một mình đi ra ngoài lịch luyện đương nhiên nói là một mình đi ra ngoài lịch luyện cũng là có trong nhà những người khác c m thầm đi theo mà i ễ n Phùng bên n cho o g Mậu Tuyết ở i ăn từ h hỏi. t tại tạp, ngoại giới, Dù sao lòng mà từ lâm giật chứng đ ạ o thành đế sau phùng nguyên tín liền từ từ cáo chi tạ vân lan một ít chuyện khi từ từ biết trong nhà chúng nữ đều cùng lâm giật đều quan hệ tâm đầu ý h ợ p lúc tạ vân lan vừa mới bắt đầu còn cao hứng phi thường trong nhà chúng nữ nàng đều gặp qua mỗi một cái đều là q u ố c sắc thiên hương thiên hạ tuyệt sắc tạ vân lan làm lâm g ậ t chuẩn bối mặc dù biết loại chuyện này không tốt lắm thế nhưng là phát sinh ở chính mình ngoại tôn t r ê thân đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì thế nhưng là khi biết ngay cả phùng mộng vũ cùng lâm i ậ t ở giữa sự tình tả vân lan ban sơ là khó mà tiếp nhận dù sao một cái là nữ nhi của nàng một cái là ngoại tôn của nàng cả hai tiến tới cùng nhau dựa theo tả vân lan đã định hình truyền thống lý niệm đây là vi phạm tục lệ sự tình cũng chính là tả vân lan tu vi đạt đến tiên đ à i cảnh nó bản thân tinh thần vấn đề tại đạt tới tiên đ à i cảnh sau gần như hoàn toàn khôi phục việc này đối với tả vân lan mà nói mặc dù có nhất định đ ặ kích nhưng không có vì vậy mà để tinh thần vấn đề tăng thêm ở phía sau đến trải qua phùng nguyên tín khuyên bảo từ từ sau tạ vân lan thời gian dần qua tiếp nhận sự thật này bất quá tiếp nhận về tiếp nhận kể từ khi biết việc này sau tạ vân lan liền không có cho phùng mộng vũ cùng lâm d ậ t cái gì tốt sát mặt nhất là đối với phùng mộng vũ mỗi lần gặp mặt càng là cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt trong nội tâm nàng liền cho là nhất định là phùng mộng vũ chủ động thông đồng lâm d ậ t lâm d ậ t từ nhỏ phi thường nghe lời mà lại bên người nhiều như vậy xuất chúng mỹ nhân tuyệt sắc nếu không phải phùng m n g vũ chủ động thông đồng lâm g ậ t giữa bọn hắn tuyệt đối sẽ không phát sinh việc này chương bảy trăm mười một thích giả phật chủ vật lưu lại chương bảy trăm mười một thích g i ả phật chủ vật lưu lại đối với phùng ngậm vũ cái này thân côn đương tạ vân lan không cho cái gì tốt sắp mặt đối với lâm d ậ t ngược lại là hơi tốt một chút bất quá mỗi lần lâm d ậ t đi xem nàng có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ bị tạ vân lan châm chọc khiêu khích nói cái gì con thỏ còn không ăn cỏ gần hang lâm d ậ t mặc dù chứng đạo thành đế đương đại vô địch thế nhưng là ở bên trái mây lan nơi này cái này lại thế nào lâm d ậ t liền xem như như thế nào đi nữa cũng là nàng lớn ngoại tôn đối với cái này lâm d ậ t tự nhiên là thụ lấy ai bảo hắn lúc trước s á c thực đối với phùng m ậ c vũ lòng sinh ý xấu đem nó cho cái kia nữa nha đương đại có thể đối với lâm giật một vị đại đế thái độ này cũng chính là tạ vân lan mà phùng m ậ c vũ mỗi lần ở bên trái mây lan nơi này nhận một chút ủy khuất nhỏ sau khi về nhà sẽ dạy trả thù lâm giật đối với lâm giật mà nói những chuyện này ngược lại là không có để lâm giật phiền lòng ngược lại tăng thêm một chút trong sinh hoạt hàng ngày tỉnh tú nhỏ trải qua thời gian dài như vậy đoàn đức chân nhân căn cứ rất nhiều đã biết tin tức nghiên cứu ra được không ít thứ hôm nay đoàn đức chân nhân tìm tới lâm g ậ t đem nó một chút mới nhất phát hiện cùng lâm g ậ t tiến hành chia sẻ đang nghe đoàn đ ứ c chân nhân nói tới sau lâm giật cảm giác có chút đầu to những n à y hòa thượng đầu trọc làm sao chỉ toàn đi theo ma dính l i ễ u quan hệ sư phụ cái này tu di sơn hòa thượng mặc dù so phổ đà sơn hòa thượng muốn tốt nói chuyện một chút thế nhưng là chúng ta muốn đi đem bọn hắn một chút tiên tổ từ trong phần mộ móc ra ta đoán chừng bọn hắn quá sức có thể đồng ý à lúc trước đi hướng phổ đà sơn tuy nói kết quả cuối cùng coi như không tệ tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút để cho người ta nháo tâm đoàn đ ứ c chân nhân căn cứ tại phổ đà sơn xá lợi trong cắt lấy được một chút tin tức tăng thêm gần nhất thỉnh t h o n g tại lâm giật trợ giúp bên giới nghiên cứu đầu chọc lớn thi thể từ đầu chọc lớn trong thi thể tìm đến một chút mới phát hiện phát hiện đầu chọc lớn trên thân có một ít tu di sơn công pháp khí tức tồn tại đồng thời thông qua yếu ớt khí tức lưu lại thu hoạch được đến một chút ký ức mới m ả n h mỡ biết thích giả phật chủ từng tại tu di sơn bên trên đợi qua một đoạn thời gian rất dài tại tu di sơn bên trong lưu lại một ít gì đó mà thứ này đoàn nước chân nhân cảm giác là giải khai thích giả phật chủ trên thân bí mật một cái điểm mấu chốt nghe lâm giật nói như vậy đoàn n ư c chân nhân cũng biết muốn đi tu di sơn đem nó một chút tiền tổ cho móc ra tu di sơn liền xem như dễ nói chuyện đại khái cũng không đồng ý trừ phi lâm giật trực tiếp lấy lực các người cưỡng ép đi tiến hành bằng móc nhưng lời như vậy chính là cùng tu di sơn triệt để trở mặt tuy nói liền hiện tại mà nói lâm giật không sợ cùng bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế ra cùng phật môn thánh địa trở mặt thế nhưng là người ta không có đắc tội tình huống của người bên dưới làm như vậy cùng ác b á khác nhau ở chỗ nào đoàn đ ứ c chân nhân lý niệm tuy nói cũng tương đối tiêu chuẩn kép nhưng là vẫn tương đối giảm đạo lý loại này làm ác ba sự tình đối với đoàn n ư c chân nhân tới nói cũng là làm trái lý niệm của hắn sau khi suy nghĩ một chút đoàn đức chân nhân đối với lâm giật nói ra ân bằng không chúng ta len lén tiếng bể lấy lực áp người trắng trận cướp đoạn thuộc về ác ba hành vi đoàn đức chân nhân khinh thường vì đó thế nhưng là lạng yên không tiếng động đi không để cho bất luận kẻ nào phát hiện đây là đoàn đức chân nhân sớm mấy năm thường làm sự tình tại đoàn đức chân nhân lý niệm bên trong lén lút đi lén lút đi chỉ cần không bị người tại chỗ phát hiện mặt trận chuyện này sau liền có thể không thừa nhận mà nếu như bị phát hiện vậy khẳng định chính là không chiêm lý lúc trước đoàn đức chân nhân chính là đi hướng thái cổ thế gia lựa bị người ta phát hiện tự nhận là đối lý cho nên đều trốn tránh lưu ra tìm kiếm người của hắn đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật cũng suy tính tới tới này sự tỉnh đến khả thi bằng vào lâm giật thực lực bây giờ nếu như hắn có thể giấu kín tự thân lợi nói cũng chính là cực đạo đế binh khôi phục hoặc là chuẩn đế cấp đường tồn tại mới có thể phát giác được hắn tồn tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra từ khi hoàng kim đại thế đến đằng sau đều có chuẩn đế cấp đường tồn tại tọa c h ấ n thế nhưng là nếu như đem nó hấp dẫn ra đến đang tiến hành các phương diện che đậy là có khả năng lặng yên không tiếng động đạt thành mục đích nhưng làm đường đường một vị đại đế cấp bậc tồn tại cùng đoàn đức chân nhân đi người ta trong tổ địa đi đ à o mộ đ à o mộ đ à o thi thể sự t ì n h lâm giật luôn cảm giác có chút rơi xuống đại đế thân phận nhìn lâm giật tại suy nghĩ đoàn đức chân nhân còn nói thêm chúng ta chỉ cần kế hoạch chú đáo chặt chẽ sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác được liền xem như có cái gì ngoài ý muốn bị phát giác được đến lúc đó ma diệt khí tức của ngươi ánh sáng lưu lại khí tức của ta đoàn đức chân nhân cùng lâm giật tiếp xúc thời gian rất dài nhìn lâm giật không có lập tức đáp ứng đến là hắn biết lâm giật đang suy nghĩ cái gì bởi vậy đoàn đức chân nhân chủ động đáp ứng đến nếu như bị phát hiện hắn chủ động cóc nổi đối với đoàn đ ứ c chân nhân t ớ i nói hắn lúc trước đi hướng qua đế tinh bên trên tất cả thánh địa cùng thái cổ thế g i a các loại siêu nhiên thế lực tổ đ ị a cùng một chút trong cấm điệp chỉ có cực ít thời điểm bởi vì một chút nguyên nhân bị người ta phát hiện mà nhiều khi hắn đều là không có bị phát hiện các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a các loại siêu nhiên thế lực mặc dù suy đoán khả năng bị đoàn đ ứ c chân nhân vào xem qua nhưng là không có chứng cứ gì bất quá các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a có một ít cổ tịch g i chép g i lại có cùng loại đoàn n ư c chân nhân tồn tại đã từng từng tiến vào bọn hắn tổ đ i ệ nghe đoàn n ư c chân nhân nói như vậy lâm dật không có bất kỳ khó chịu nào tuy nói đoàn đức chân nhân là sư phụ mình thế nhưng là nếu quả thật bị người phát hiện đến lúc đó mất mặt là đoàn đức chân nhân cùng ta hoa nguyên n g đại đế có quan hệ gì sư phụ kia chúng ta thương lượng một chút nên làm những gì chuẩn bị là một cái đại đế cấp bậc tồn tại lâm dật cùng đoàn đức chân nhân thương lượng làm sao trộm đạo lẻn vào đến một nhà thánh địa trong tổ địa đảo mộ đảo mộ việc này nếu là nói ra đoan trừ ngoại n g giới đều không có người dám tin tưởng muốn trộm đạo tiến vào một nhà thánh địa ở giữa nhất trong tổ đ i ệ liền xem như lâm dật là đại đế cũng không có dễ dàng như vậy lúc trước lâm g i ậ t tại cùng đoàn đức chân nhân thương lượng thời điểm đã tiến hành nhất định che đ ậ y nếu không tu di sơn thánh địa chuẩn đế cấp đường tồn tại nếu như nó không có tại chiều sâu ngủ say t r ạ n g thái là khả năng sinh ra trong cõi u minh cảm ứng rất nhanh lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân liền thương lượng đi ra một chút chi tiết vấn đề tại đem một chút chi tiết vấn đề tiến hành hoàn thiện sau lâm g i ậ t gọi tới giao vân nhi dựa theo lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân thương lượng đi ra phương án chỉ là bằng vào hai người bọn họ hay là có xác suất bị tu di sơn phát giác được mà giao vân nhi đang nghe lâm dật nói xong một ít chuyện sau dù n g kinh ngạc ánh mắt nhìn xem lâm dật nhất tôn đại đế đi người ta thánh địa đảo mộ đảo mộ cái này thật có chút vượt quá giao vân nhi tưởng tượng lâm dật ngươi đường đường nhất tôn đại đế làm lại như vậy không phải có chút quá rơi phần ai nha ngươi không biết những n à y phật môn hoạt thượng từng cái cũng có thể b n g b ì n h b n g b ì n h ai dám không đồng ý trực tiếp đánh bọn hắn đồng ý không được sao tổn thất cái gì sau đó bồi thường không phải đối với lâm dật giao vân nhi tại một số phương diện cùng v ô thủy đại đế cực kỳ tương tự bị lâm dật muốn bá đạo nhiều trên thế giới này cũng chính là lâm dật để nàng chịu phục về phần những người khác nàng ngay cả nàng nhị ca vô thủy đại đế đều không phục nàng đầu tiên nghĩ đến chính là đánh đến tận cửa đi ai phản đối liền đánh người đó trực tiếp đem người phản đối cho đánh phục sau đó sau đó tiến hành bồi thường thỏa đáng chương bảy t r ư ờ i hai tiên đại cảnh thứ ba nước thang ma tu chương bảy t r ư ờ i hai tiên đại cảnh thứ ba nước thang ma tu mỗi người đều có mỗi người tính cách đây là tiên tiên tăng thêm hậu tiên một chút xíu dưỡng thành lâm giật hiện tại mặc dù chứng đạo thành đế nhưng là một mực đến lâm giật đều là loại kê ngươi không cho ta, ta cũng lười để ý đến ngươi tâm thái đối đãi cùng mình không có thủ h ậ người đều là hòa hòa khí khí tương đối tốt nói chuyện loại hình lâm dật là người như vậy trong nhà bọn hắn những người khác đại đa số cũng đều là loại tính cách này không có bởi vì thực lực mình siêu cường liền biểu hiện cao cao tại thượng mà giao vân nhi cùng lâm dật khác biệt nàng từ nhỏ đã sinh hoạt hoàn cảnh chính là thế giới linh phong tăng thêm trong nhà những người khác đối với nàng một chút ảnh hưởng tại trong rất nhiều chuyện giao vân nhi xử thế lý niệm khác biệt vì sao lúc trước trong nhà chúng nữ đối mặt giao vân nhi thời điểm có áp lực cũng là bởi vì giao vân nhi trong lòng liền mang theo một loại đặc thù khí chất cái này đều đã chứng đạo thành đế chấn áp đương đại giao vân nhi ý nghĩ chính là cường giả vi tôn thuận theo bản tâm ai không thuận theo chính mình đánh phục mới thôi kỳ thật liền giao vân nhi loại tư tưởng này lý niệm thuộc về đương kim đế tinh bên trên chủ lưu t u y ệ t đại đa số tu sĩ cũng đều là thợ phụng cường giả vi tôn người thắng ă n sạch mà lâm g i ậ t nghĩ là bản thân không có t h ù hận cũng không phải đối địch người ta không chút lấy ngươi ngươi dựa vào thực lực bản thân cường đại đi bức hiếp nhỏ yếu cái này không phải liền là ác bá ỉ vào tự thân thế lực khi nam phách nữ hành vi a ngươi phải nói c ộ n đồng gặp được một cái cơ duyên lẫn nhau cấp đoạn cái này thuộc về là người cạnh tranh quan hệ sinh tử do mệnh hoặc là nói bị t r e o chọc đến một bàn tay chụp chết cái này đều có thể thông cảm được đứng đứng được bước chân nhưng là bản thân giữa hai bên không có ân đoán gì thậm chí đối với ngươi còn mặt nóng đón lấy đối phương tương đối lại là tương đối yếu ớ t ngươi tìm tới cửa nói ta muốn đào mộ tổ tiên nhà ngươi người ta không đồng ý ngươi liền đem người ta cho đánh cho như đòn đem người ta đánh vũ khí cái này không phải liền là ỷ vào thực lực khi dễ nhỏ yếu làm s a n g làm bậy a thời điểm trước kia các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thuộc về cao cao tại t ư ợ n g mà bây giờ tại lâm giật t r o mắt các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là nhỏ yếu tồn tại tuy nói giao vân nhi cũng đã nói trước hoàn thành mục đích sau đó đang tiến hành bồi thường có thể thứ này cũng n g a n g với vô duyên vô cớ cho người ta một bàn tay sau đó sau đó cho ít tiền bồi thường một cái đạo lý không phải là ý thế hiếp người à. ngược lại không có thể nói giao vân nhi loại lý niệm này có lỗi gì dù sao loại tư tưởng này là đế tinh bên trên chủ lưu tư tưởng chỉ bất quá đối với lâm giật tới nói người khác thế nào hắn mặc kệ nhưng là chính hắn không quá muốn làm như vậy phàm là có cái gì mặt khác có thể biện pháp giải quyết hắn hay là không muốn ý thế hiếp người cái này lén lút đi đảo mộ quân mộ mặc dù cũng là rất bị ổi một loại hành vi nhưng lâm giật cho là so ý thế hiếp người muốn tốt một chút chủ yếu nhất một chút hay là bản thân bọn hắn muốn làm sự tỉnh tại lâm giật trong lòng liền không quá có thể đứng vững được bước chân dù sao đi đảo nhân tổ mộ phần việc này trước kia lam tinh bên trên là thuộc về có thể kết làm huyết hải thâm cựu nhớ một đời đoàn đức chân nhân ở trên phương diện này kỳ thật cùng lâm giật có điểm giống nhau vì sao mỗi lần bị người ta phát hiện đoàn đức chân nhân đều trực tiếp đào tẩu liền xem như bị đuổi giết cũng không quá phản、kháng. còn không phải bởi vì hắn chính mình cũng cho là mình làm sự tình không chính cống không chiếm lý đối mặt giao vân nhi nói tới lâm dật bắt đầu cho nàng giảng một chút ý nghĩ của mình đem nó thuyết phục đằng sau lâm dật cùng giao vân nhi tăng thêm đoàn đức chân nhân đối với cái này đi một chút kế hoạch tiến hành hoàn thiện đợi đến xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở sau lâm dật giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân đi tới tây m ạ c tu di sơn sở thuộc trong ốc đảo muốn không bị phát hiện thứ nhất chính là để tu di sơn bên trong chuẩn đế rời đi tu di sơn thứ hai chính là tu di sơn nội cực đạo đế binh không có khả năng khôi phục nếu là tu di sơn nội cực đạo đế binh khôi phục lời nói liền xem như lâm giật cũng vô p h á p hoàn toàn ẩn nấp tự thân còn có một chút chính là muốn không bị bất luận kẻ nào phát giác tình hồ dưới xuyên qua tu di sơn hộ sơn t r ậ n pháp điểm thứ nhất là ba điều kiện này bên trong nhất không dễ dàng một chút lâm giật cần cùng đoàn đức chân nhân một khối tiến vào tu di sơn trong tổ điện cho nên điều kiện thứ nhất này liền muốn giao cho giao vân nhi về phần điểm thứ hai cùng điểm thứ ba đổ đều không phải là việc khó gì chỉ cần lâm g ậ t cùng đoàn đức chân nhân ẩn nấp tốt không bị người phát hiện tu di sơn cực đạo đế binh liền sẽ không khôi phục mà xuyên qua tu di sơn tầng tầng hộ sơn chất pháp cái này đối với đoàn đức chân nhân liền có thể giải quyết hắn ở phương diện này có phong phú kinh nghiệm đầu tiên lâm giật xuất thủ nhiều loạn thiên cơ khiến người khác không cách nào tiến hành thôi diễn phỏng đoán tiếp theo chính là cùng giao vân nhi cùng một chỗ tìm một chỗ tiến hành bố trí bọn hắn đem tu di sơn nội chuẩn đế cho dẫn xuất đi sau đó ngăn chặn nhất thời nửa khác mà đoàn đức chân nhân thì là tới gần tu di sơn sớm xem xét tình huống tiến hành bố trí ngay tại lúc lâm giật cùng giao vân nhi chọn lựa vị trí thời điểm giao vân nhi tại một chỗ có một ít phát hiện lâm giật người có hay không cảm nhận được vừa mới có ma khí trợn lóe lên nghe giao vân nhi nói như vậy lâm giật hơi tiến hành cảm ứng nhẹ gật đầu đi đi qua nhìn một chút thân ảnh lóe lên lâm giật cùng giao vân nhi liền đến đến vừa mới có ma khí xuất hiện địa phương nơi này một mảnh sa mạc mang u không có bất kỳ cái gì cây xanh lâm giật cùng giao vân nhi tới sau liền đối với chỗ này tiến hành cảm giác một lát sau giao vân nhi ngưng tụ ra một bàn tay hướng phía phía dưới cắt đá vô xuống đi theo giao vân nhi năng lượng đại thủ đập xuống một đoàn hắc vụ từ trong cắt đá xuất hiện tiếp lấy hóa thành một cái thân ảnh màu đen cấp tốc thoát đi mà ở lâm giật cùng giao vân nhi hai tôn đại đế trước mặt cũng không phải cái gì người đều có thể chạy trốn giao vân nhi năng lượng bàn tay chớp mắt đã tới đ e m cái này thân ảnh màu đen giam cầm ở trong đó trong nháy mắt đem nó giam cầm bắt trở lại sau giao vân nhi đối với lâm giật nói ra một cái tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh ma tu đừng nhìn lâm giật trong nhà bọn hắn người đồng đều tiên đại cảnh trở lên còn có hai vị đại đế cấp bậc tồn tại kỳ thật tại ngoại giới tiên đại cảnh đại năng vẫn là vô cùng hiếm thấy mà tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh tu sĩ là s o ngay sau đó rất nhiều thánh chủ cấp bậc tồn tại còn cường đại hơn chủ l i ê n lâm giật biết các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có cấp độ này lão tổ nhưng to lớn đa số đều là bế quan khổ tu hoặc là ngủ say trạng thái trên cơ bản không có ở bên ngoài giống như là thái cổ thế gia cơ gia lúc trước xuất thế cao nhất chính là một vị tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh lão tổ lúc trước cũng là vị lão tổ này mang theo có cơ gia cực đạo đế binh hư không kính đối với thanh ảnh vương tiến hành truy sát trừ cái đó ra chính là đại thành thần vương cơ vô hư vị này đột phá đến tiên đại cảnh thứ tư n ư c thang bản thánh lão tổ chương bảy trăm ư ờ i ba ba n g h n ă m trước bạch gia thiên tiêu chương bảy trăm ư ờ i ba ba n g h n ă m trước bạch gia thiên tiêu tiên đại cảnh đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói là một cái khó thể thực hiện cảnh giới mà đặt vào tiên đại cảnh cũng là một bước một lệch trời muốn đột phá muôn vàn khó khăn tại mạn pháp niên đại tiên đại cảnh đại thứ hai giai chính là đương đại bên trong cường giả đ ỉ n h cao các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ trên cơ bản đều là cấp độ này trừ các nhà thánh chủ gia chủ bên ngoài bình thường đều còn sẽ có một hai cái tiên đại cảnh đại thứ hai giai lao tổ ở vào tùy thời có thể khôi phục trong trạng thái trừ cái đó ra chính là tân sinh một đời cận đại sử đột phá đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ tại mạn pháp niên đại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bọn hắn tiên đại cảnh trở lên ở bên ngoài tu sĩ một nhà bên trong cộng lại nhiều lắm là cũng chính là hơn mười vị đây cũng là vì gì lúc mới đầu hoang cổ cấm địa di động đông hoang m ấy nhà thánh địa cùng thái cổ thế gia đi quá khứ tiên đại cảnh tu sĩ cũng bất quá mấy vị cũng chính là hoàng kim đại t h ế đến thiên đ ị a chấn động có một ít chuẩn đế lao tổ liền muốn tại hoàng kim đại thế tranh đoạt một cái chứng đạo thành đế cơ hội cho nên mới sẽ xuất thế dù sao đối với các nhà chuẩn đế mà nói bọn hắn đều là có h y vọng có thể tiến thêm một bước nếu là đổi lại mặt pháp niên đại cơ vô hư loại tầng thứ này đã coi như là đương đại bên trong đứng đầu nhất đương nhiên các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vô số năm qua chỉ cần không có xuất hiện qua đứt gãy tiên đại cảnh các cấp giai tu sĩ đều có bọn hắn đã t ư ở n g cũng đều là bọn hắn niên đại đó yêu nghiệt thiên tiêu về sau tiềm lực hao hết tuổi thọ không nhiều bị phong cầm đứng lên hóa thành nhà mình nội tình chỉ có tại có thể cần dùng đến bọn hắn thời điểm mới có thể đem nó giải phóng để nó đi ra h n g đối Lúc trước, sở ra vì thu hoạch bất tử thần dược tiến đánh thần h ư chính là giải phong đi ra một nhóm lớn tuổi thọ không nhiều tiên đại cảnh tu sĩ về phần chuẩn đế cấp đường tồn tại chân chính coi như các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vô số năm trôi qua sống sót cũng chính là như vậy hai ba vị đây là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tích lũy lớn nhất nội tỉnh một trong bọn hắn lúc trước trên cơ bản cũng là có thể cùng bọn hắn niên đại đó đại đế tranh phong tồn tại về sau có người chứng đạo thành đế bọn hắn vô vọng bước ra một bước cuối cùng mới tiến hành phong cấm bất quá liền như là g a o vân nhi một dạng tu vi càng là cường đại phong cấm độ khó càng lớn lần đầu thời điểm giao vân nhi thực lực còn yếu có thể không hạn chế phong cấm nàng lần thứ hai phong cấm bởi vì thực lực đã đạt tới chuẩn đế cấp độ tại trải qua thời gian tẩy lễ sau phong cấm cũng không thể hoàn toàn không để cho tự thân sinh mệnh trôi qua dưới tình huống bình thường liền xem như phong cấm không thể hoàn toàn chậm lại tự thân sinh mệnh trôi qua nhưng là chỉ cần ở vào phong cấm trạng thái sinh mệnh trôi qua cực nhỏ nếu là phối hợp thêm một chút bí pháp lâm vào nơi nào đó cấp độ sâu ngủ say trạng thái sinh mệnh trôi qua càng nhỏ hơn cũng chính là giao vân nhi cho là đây là hoang phế sinh mệnh cho nên nàng chủ động phá phong mà ra trên cơ bản các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chuẩn đế lao tổ đều là lợi dụng phong cấm tăng thêm cấp độ sâu ngủ say đến để cho mình sống được càng lâu bất quá mặc kệ l ạ như thế nào phong cấm những n à y chuẩn đế cấp độ tối đa cũng liền có thể sống trên một hai trăm vạn năm mà cái này một hai trăm vạn năm trôi qua các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tóm lại có một hai vị tuyệt thế t h i ê n t i ê u lại lần nữa đạt tới chuẩn đế cấp độ c ũ n g c h ỉ như nói vương minh viễn loại này có được nồng hậu dạy đ ặ p đại đế huyết mạch đế tử nàng tại hoàng kim trong đại thế tu hành chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian nó liền có rất lớn khả năng đạt tới chuẩn đế cấp độ tại lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế sau các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra chuẩn đế tồn tại tuyệt đại đa số đều lại lần nữa phong cấm tiến vào cấp độ sâu ngủ say trạng thái trừ phi là có lúc trước các đại cấm địa d ị động cấm địa chi chủ đi ra khỏi cấm địa tình huống tái hiện bằng không nó sẽ không bị quáy n h ế u tô tình thậm chí bởi vì biết đương đại có lâm giật cùng giao vân nhi hai tôn đại đế liền xem như các đại cấm địa d ị động rất nhiều chuẩn đế cấp độ tồn tại có cảm ứng khả năng cũng sẽ không từ cấp độ sâu phong cấm trong ngủ say khôi phục một cái tiên đại cảnh thứ ba bậc t h a n vương giả cảnh ma tu có thể nói là thế giới này ngay sau đó có thể đủ số đ ư ợ n g cờ giả giao vân nhi đem nó bắt lấy sau cũng không có ngay lập tức đem nó ma diệt mặt sát nhìn xem trước mặt cái này bề ngoài t r ư ừ n g ba mươi tuổi hình dạng thường thường không có gì lạ trên thân phát ra có nồng hậu dạy đ ặ c ma khí ma tu lâm giật mở miệng nói ra tu luyện ma tộc công pháp đạt tới tiên đài cảnh thứ ba bậc thang mà không nhập ma có chút ý tứ lúc trước thời điểm lâm giật là cảm ứ n g ra đến từ văn đảo đã bị ma lực ăn mòn thuộc về nhập ma trạng thái nếu như bỏ mặc lời nói từ văn đảo khẳng định sẽ đối với người bình thường tạo thành vô biên sát lục cho nên hắn để tiểu mặc trực tiếp đem từ văn đảo cho mặc sát mà bây giờ ma tu này lâm giật cảm giác đưa ra trạng thái ổn định cũng không phải là nhập ma trạng thái lâm giật cùng giao vân nhi đều có cưỡng ép phá hủy đối phương thần hồn thông qua thần hồn biết được đối phương một chút mảnh vỡ ký ức năng lực thế nhưng là gặp gỡ ma tu liền nhất định phải chạm yêu trừ ma trực tiếp đem nó gạt bỏ sao đối với lâm giật cùng giao vân nhi mà nói ma tu thân phận cũng không phải là gạt bỏ một người điều kiện tiên quyết bất luận cái gì ma tu bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân đều sẽ tạo thành không ít sát lục nhưng là cũng không thể nói tất cả ma tu liền đều là hỏng liền lấy nhân tộc tu sĩ chính đạo tới nói có thể tu luyện tới tiên đài cảnh tu sĩ cái nào không phải hai tay dính đẩy người khác hết dịch cho nên lâm g i ậ t chuẩn bị hỏi một chút tình huống sau đó lại quyết định xử lý như thế nào người này tiên đài cảnh thứ ba nước thang ma tu bạch đường chính là lúc trước đem từ văn đảo từ đông hoang đưa đến tây mạc ném vào đến trong ma quật ma tu kia có thể tu luyện tới tiên đài cảnh thứ ba b ậ c thang bạch đường tự nhiên không phải cái gì hạ người vô danh ba nghìn năm trước nó đã từng là trung châu thái cổ thế ra bạch gia thiên kêu đệ tử lúc tuổi con trẻ ở bên ngoài lịch luyện hắn tiếp xúc đến một cái ma tộc bởi vì một chút n g o à i ý m u ố n hắn bị ma lực ăn mòn bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể chuyển tu ma tộc công pháp trở thành một tên ma tu làm thái cổ thế gia bạch gia đệ tử bạch đường tự nhiên biết thế lực khắp nơi đối với ma tu vì thái độ gì từ khi trở thành ma tu đằng sau hắn liền không có tiếp tục đợi tại bạch gia tuyệt đại đa số thời gian tại tây mạc bên trong đã từng đem tử từ văn đảo ném vào cái k i a ma quật chính là hắn tại tây mạc bên trong phát hiện hoàng kim đại thể đến bạch đường mượn nhờ ma quật đột phá đến tiên đài cảnh thứ ba bậc thang từ đông hoang đem tử văn đảo mang về đến tây mạ ném vào trong ma quật là có bồi dưỡng từ văn đảo ý nghĩ nếu không hắn cũng sẽ không tốn hao đại giới lớn đem từ văn đảo từ t à n hồn trạng thái cho khôi phục lại bạch đ ư ờ n g đem từ văn đảo ném vào đến trong ma quật vẫn đại chú ý từ văn đảo tình huống nó là dự định dùng cái này ma quật đến ma luyện từ văn đảo tâm tính ý chí năm đó hắn vừa mới bị ma khí xâm nhập đ ổ i tu ma tộc công pháp thời điểm chính là như thế tới tu luyện ma tộc công pháp dễ dàng bị ma khí ảnh hưởng từ đó nhập ma mà lại theo tu vi cảnh giới thực lực gia tăng tự thân ma khí càng ngày càng mạnh thì càng dễ dàng bị ma khí ảnh hưởng nó cần cực mạnh ý chí mới có thể ngăn cản ma khi xâm l ớ n không để cho mình được ma chương bảy t r ư ờ i bốn tham dò ma quật tiểu thế giới chương bảy t r ư ờ i bốn tham dò ma quật tiểu thế giới từ văn đ à o có thể tại trong ma quật gặp phải rất nhiều nguy cơ sinh t ử y nguyên sống t i ế p được thoát không ra bạch đường âm t h ầ m ra tay tương trợ nếu không chỉ là bằng vào từ văn đ à o tự thân hạ tại trong ma quật căn bản không chống được lâu như vậy đáng tiếc từ văn đ à o tâm tính ý chí còn chưa đủ mạnh từ từ có nhập ma dấu hiệu đằng sau từ văn đ à o liền bị trong ma quật một cái ma đầu ma đầu bắt giữ lúc này nếu như từ văn đảo có thể đứng vững ma tộc ma đầu cha tấn bảo trì bản tâm như vậy thì có thể xông phá thoát ly nhập ma trạng thái nhưng là hiển nhiên từ văn đảo không có bản sự này triệt để nhập ma bị bạch đường chỗ từ bỏ mặc kệ tại trong ma quật tự sinh tự diện để bạch đường không nghĩ tới sự t ì n h từ văn đảo nương tựa theo tự thân chấp h nhiệm thế mà đột phá đến tiên đại cảnh từ trong ma quật ra ngoài khi đó hắn vừa bạn có việc rời đi chờ hắn trở về từ văn đảo đã sớm rời đi ma quật m a vừa rồi bạch đường ngay tại chữa trị ma quật phong cầm chất pháp có một tia ma khí phát tả n g i vừa lúc bị giao vân nhi cảm giác được tại giao vân nhi cùng lâm dật tới giao vân nhi sắp xuất thủ thời điểm bạch đường cảm giác được vô cùng kinh khủng nguy hiểm d á n g lâm không hề nghĩ ngợi trước tiên tiến hành thoát đi kết quả chính là nó bị giao vân nhi nhẹ nhõm bắt trở về mà cái này nhưng thật ra là giao vân nhi ban sơ không có ý định trực tiếp giết chết bạch đường nếu không hắn căn bản ngay cả chạy trốn một chút cơ hội đều không có bạch đường nhìn xem trước mặt tuấn tiếu không gì sánh được một nam một nữ nhận ra lâm dật cùng giao vân nhi tại lâm dật mở miệng nói chuyện sau cấp tốc, tốc nói ra bạch ra bạch đường gặp qua hoa nguyên đại đế cùng vô trung đại đế lâm dật cùng giao vân nhi tuy nói không có tận lực giấu giếm tự thân nhưng là cũng không phải người nào đều gặp biết bọn hắn bị đối phương nhận ra lâm giật khe nhữ mày nhìn bề ngoài mạo cùng một người có chút rất giống lâm giật hỏi a bạch g i a trắng dương là gì của ngươi chính là gia minh n g h e bạch đường nói như vậy lâm giật trên mặt mang theo một tia im lặng trắng dương là bạch g i a đương đại gia chủ bạch đường là trắng phát triển đệ đệ cái tia nó thuộc về bạch g i a dòng chính còn tưởng rằng là dã sinh ma tu n g u y ê n lai hay là thái cổ thế ra người thật không có ý tứ nếu như nói là cái dã sinh ma tu nó tu luyện tới tiên đại cảnh thứ ba bậc thang không có nhậm ma lâm giận đối với nó còn có chút hứng thú cùng chờ mong cảm giác dù sao dưới tình huống bình thường đừng nói là ma tu liền xem như mặt khác bất kỳ tu sĩ nào cũng rất khó đạt tới tiên đại cảnh thứ ba bậc thang nhưng nếu như đối phương là thái cổ thế ra người như vậy thì không có cái gì chờ mong cảm giác mà giao vân nhi tại đối phương nói thân phận của mình sau trực tiếp đem đối phương giam cầm bông ra thái cổ thế ra bật ạ ra cùng giao trì thánh địa quan hệ coi như chịu đựng có không ít văng lai、like. tại bị giao vân nhi bông ra giam cầm đằng sau mạch đường có chút nhẹn thở ra hắn biết lâm giật cùng g i a o vân nhi không có giết hắn chi tâm đối với bạch đường mà nói vừa mới hắn là cảm nhận được hắn phải chết nguy cơ giáng lâm nếu là lâm giật cùng g i a o vân nhi không nói lời gì đem hắn trực tiếp gật bỏ hắn thật là liền chết bạch tử mà lại liền xem như bạch g i a biết là lâm giật cùng g i a o vân nhi chém giết hắn đoán chừng cũng sẽ xem như không biết ngươi lợi ở chỗ này làm cái gì nơi đây hoang không có dấu người một mảnh sa mạc bạch đường một cái tiên đài cảnh thứ ba nước thang ma tu sẽ không vô duyên vô cớ ở đây đối mặt lâm giật hỏi thăm bị giải khai giam cầm bạch đường h ư ơ n g phía lâm giật cùng dao vân nhi thi lễ đằng sau đối với lâm giật nói ra về hoa nguyên n g đại đế nơi đây có cái ma quật ta bố trí phong cấm trận pháp xuất hiện chút vấn đề ta đang tiến hành tu bổ ngay bạch đường nói có cái ma quật lâm giật hai mắt tỏa sáng bọn hắn hiện tại chính là muốn tìm một cái nơi thích hợp tiến hành bố trí đem tu di sơn bên trong chuẩn đế dẫn ra ngoài nơi đây có ma quật lời nói nếu như thích hợp ngược lại là có thể dùng bên trên nói cho chúng ta một chút cái này ma quật đại khái là tình huống như thế nào tại lâm giật hỏi thăm sau bạch đường nhanh chóng chỉnh lý suy nghĩ của mình đem hắn biết rõ liên quan tới cái này ma quật tình huống một năm một mươi nơi đây ma quật trên bản chất chính là một cái b í cảnh tiểu thế giới bên trong có đại lượng ma tộc thứ nhất b ư n g kết nối đệ tinh một chỗ khác kết nối một cái ma tộc thế giới nó nội bộ c h ỉ n h thể diện tích phi thường lớn b ạ c h đường ở chỗ này rất nhiều năm đối với cái này ma quật tiến hành thăm dò cũng không có đem toàn bộ ma quật toàn bộ thăm dò xong đang nghe b ạ c h đường sau khi giới thiệu lâm g i ậ t khẽ gật đầu hắn đối với cái này ma quật có hiểu rõ nhất định dự định tiến vào trong ma quật tự mình dò xét một phen về phần b ạ c h đường khi chủ động xung làm dẫn đường cho lâm dật cùng giao vân nhi dẫn đường lâm dật cùng giao vân nhi đi theo b ạ c h đường xuyên qua nó bố trí phong cấm trận pháp tiến vào trong ma quật l i ê n lâm g i ậ t lúc trước tại bên dưới thạch tháp phương diệt ma tộc đối với nó một vị chuẩn đế ma tộc t à n hồn bên trong mảnh vỡ ký ức hiệu biết đến ma tộc thế giới trước t i ê n là một phương cùng làm tinh tương tự đại thế giới trong đó sinh hoạt có đông đảo chủng loại ma tộc nhưng là tại rất niên đại cổ lão ma tộc thế giới phát sinh một trận kinh thiên đại biến thiên đ ị a hủy diệt thế giới sụp đổ từ đó về sau ma tộc thế giới liền biến thành một mảnh hoang vu xuất hiện vô số mảnh vỡ không gian không thích hợp nữa bất luận sinh linh gì còn sống có năng lực hoặc là may mắn ma tộc ở thế giới sụp đổ thời điểm chạy trốn tới đế tinh thế giới tại đế tinh thế giới một chút trong khe hẹp sinh tồn hiện tại luyện mục tử sơn trong cấm địa luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ chính là lúc trước từ ma tộc trong thế giới trốn tới tuy đạo ma tộc thế giới đã hoàn toàn hủy diệt b ớ t quá nó cùng đế tinh bởi vì thế giới hủy diệt nguyên nhân xuất hiện không ít vết nước không gian bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần tìm được loại vết nước không gian này đều có thể thông qua những vết nước không gian này tiến vào ma tộc trong thế giới về phần tiến vào bên trong có thể hay không sống sót như vậy thì hai chuyện mà ma, ma tộc là cần ma lực vết n ư ớ không gian sẽ tiêu tán đi ra ma lực rất nhiều thông hướng ma tộc thế giới v ế t n ứ t không gian sẽ có ma tộc căn cứ ở bên sinh tồn phát triển đế tinh bên trên ma tu chính là tu luyện ma tộc công pháp tu luyện trải qua một loạt chuyển hóa sau hình thành vô số năm trôi qua đế tinh bên trên tồn tại cùng ma tộc thế giới tương thông v ế t n ứ t không gian không phải là bị phong cầm chính là bị hủy diệt l i ê n như là lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại bên dưới thạch tháp phương cái kia bị phong tỏa chấn áp tiểu thế giới một dạng phàm là có đại lượng ma tộc tồn tại thế giới tại đế tinh bên trên thống nhất được xưng là ma quật tại bạch đường chỉ đường bên dưới lâm giật cùng giao vân nhi nhanh chóng đem mạch đường đã từng thăm dò qua khu vực tiến hành một phen đại khái dò xét căn cứ lâm giật dò xét cảm ứng trong khiến khu vực này thực lực mạnh nhất dựa theo tu sĩ nhân tộc cảnh giới phân chia là cái tiên đại cảnh thứ ba nớt thang ma tộc lâm giật tiện tay liền đem cái này ma tộc thần hồn phá hủy từ đối phương tàn hồn bên trong thu hoạch một chút đối phương mảnh vỡ ký ức phá hủy một cái sinh linh thần hồn từ đó thu hoạch mảnh vỡ ký ức tin tức có thể có được tin tức không nhiều nhất là tiên đại cảnh tu luyện bản nguyên sau thần hồn ngưng kết có thể thu hoạch lấy được càng ít nếu như nói một người tu sĩ sống một ngàn năm lời nói thu hoạch vào tay mảnh vỡ ký ức cũng chính là nó một phần bạn ký ức mà trong những mảnh vỡ ký ức này tin tức có hữu dụng hay không như vậy thì toàn bộ nhờ vật lý tại đem mảnh vỡ ký ức tin tức thu hoạch dò xét một chút sau lâm giật khẽ nhữ mày chương bảy t r ư ờ i lăm trộm đạo tiến vào tu di sơn chương bảy t r ư ờ i lăm trộm đạo tiến vào tu di sơn tại tuổi thọ phương diện này nhân loại có thể nói là trời sinh yếu như thế đối với nhân loại yêu tộc tuổi thọ liền so với nhân loại muốn lâu dài rất nhiều một chút đặc thù yêu tục nó tuổi thọ dài hơn t ỷ như nói lúc trước yêu tộc vạn thánh vương nó bản thể làm huyền quy liền xem như không có đạt tới tiên đại cảnh sống trên cái mấy vạn năm cũng không thành vấn đề m a ma tộc phổ biến tuổi thọ so với yêu tộc chừng hơn một cái bình thường nhỏ yếu ma tộc tuổi thọ đều tại mấy ngàn năm trở lên cũng tỉ như nói luyện n g ụ c tử sơn trong cấm địa luyện n g ụ c ma tộc đế lao tổ nó bị vô thủy đại đế phong khốn tại t ử s ơ n trung liền dài đến mấy chục vạn năm tuy nói trong lúc đó hắn tuyệt đại đa số thời gian ở vào bản thân phong cấm chậm lại sinh mệnh trôi qua trạng thái nhưng so ra mà nói cũng là phi thường có thể sống lúc trước vô thủy đại đế đem nó phong khốn tại tử sơn trung thời điểm thế nhưng là đem nó ma lực triệt để đánh tan chỉ để lại rất khó ma diện chủng tộc bản nguyên nó theo thời gian tại phong cấm trạng thái một chút xíu bản thân khôi phục sau đó lại mấy chục vạn năm bản thân sinh sôi sinh sôi đi ra luyện n g ụ c ma tộc một cái to lớn tộc đàn lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế sau không có đi diện luyện n g ụ c ma tộc chuẩn đế lao tổ thứ nhất chính là tương đối khó giết điểm này vô thủy đại đế đã cho xác nhận còn có một chút chính là luyện mục ma tộc yêu ma ma tộc hiện tại đối với rất nhiều tu sĩ mà nói là một chỗ cực giai nơi luyện luyện còn có chút tác dụng lâm giật cùng giao vân nhi ngược lại là có thể đem luyện mục ma tộc diệt tộc đem luyện mục ma tộc chuẩn đế lao tổ phong c ấ m c h â n áp nhưng ngay sau đó không có quá có cần thiết này ma tộc tự thân cũng là có rất nhiều loại phân loại chủng tộc lúc trước lâm giật diệt đi bên dưới thạch tháp cái kêu ma tộc là ma sát ma tộc nó là có được khủng bố sát khí cùng cường đại ma lực ma tộc tộc đàn sức chiến đấu phương diện so rất nhiều cùng cảnh giới ma tộc mạnh hơn đến ba năm thành cái kê hai cái ma sát ma tộc chuẩn đế thực lực so với một chút cấm đ i ệ chi t r ụ đều không kém cỏi nơi đây ma q u ậ t dựa theo lâm giật rút ra đến một chút ký ức tin tức mảnh vỡ biết được nó có thể xưng là máu dục ma tộc máu dục ma tộc s o bình thường ma tộc càng thêm yêu thích sát lục có thể thông qua hút máu tươi cùng thỏa mãn tự thân dục vọng đến tăng cường tự thân bọn hắn bình thường sẽ thông qua sát lục lẫn nhau cùng hút đối thủ máu tươi hoặc là tra tấn đối thủ thỏa mãn tự thân dục vọng đến tiến hành tăng lên tất cả ma tộc đều như thế rất là khắc vào trong lòng bản tính không riêng gì sát lục chủng tộc khác sinh linh liền xem như đồng tộc ở giữa cũng giống như vậy gặp mặt chính là ngươi chết ta sống ma tu nhập ma chính là bị ma tộc chỗ đồng hóa sẽ cùng ma tộc một dạng không gì sánh được giết cho nên đối với nhập ma ma tu đều là có thể diệt l i ề n diệt lâm giật diệt đi cái này tương đương với nhân loại tiên đài cảnh thứ ba nước thang ma tộc có hơn sáu mươi lăm ngàn năm tuổi thọ dựa theo nó vụn bật m ả n h vỡ ký ức lâm giật biết phương thế giới này còn có một vị ma chủ tồn tại cái này ma chủ chính là sáng lập cái này ma quật tiểu thế giới ma tộc nó quanh năm ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say cách mỗi một và năm cái này ma quật tiểu thế giới tất cả tiên đài cảnh trở lên ma tộc đều cần ngưng tụ ra tự thân bộ phận tinh huyết đem nó dâng tặng cho vị này ma chủ mà vị này ma chủ cũng sẽ đem một chút ma lực bản nguyên ban thưởng cho tiến về tính dân tinh huyết ma tộc tại cái này ma tộc nội bộ bọn hắn đem nó xưng là là bạn ma thị n h điển bất quá cái này ma chủ chỗ nơi nào bất luận cái gì ma tộc cũng không biết chỉ có tại bạn ma thị n h điển sắp lúc bắt đầu cái này ma chủ mới có thể xuất hiện phóng thích tự thân khí tức để tất cả tiên đài cảnh trở lên ma tộc tiến b ề đem thu hoạch tin tức chia sẻ cho giao vân nhi sau lâm giật cùng nó tiến hành một phen thần n i ệ m cầu thông giao lưu đối với lâm giật cùng giao vân nhi mà nói muốn tìm ra cái này mà chủ không khó bất quá bọn hắn mục tiêu cũng không phải cái này ma quật cùng ma chủ bọn hắn là muốn thông qua nơi đây bố cục đem tu di sơn chuẩn đế dẫn tới cùng giao vân nhi thương lượng một phen đằng sau lâm giật đối với bên cạnh bạch đường nói ra chúng ta chuẩn bị hủy diệt nơi đây ma quật tránh cho liên lụy đến ngươi ngươi nên rời đi trước đi nếu như bạch đường đã n h ậ p ma như vậy lâm giật cùng giao vân nhi tuyệt đối sẽ không thả bạch đường rời đi nhưng bây giờ bạch đường không có n h ậ p ma lại là thái cổ thế gia người của bạch Đường ra hắn ở chỗ này cũng vô dụng lâm giật liền để hắn rời đi trước bạch đường không biết lâm giật cùng giao vân nhi sẽ phải làm cái gì cũng không cần lo lắng hắn tiết lộ ra ngoài tin tức gì nghe nói lâm giật nói như vậy bạch đường chắp tay thi lễ sau đó nhanh chóng rời đi tại lâm giật cùng giao vân nhi hai tôn đại đế trước mặt bạch đường mười phần có áp lực tại bạch đường sau khi rời đi lâm giật cùng giao vân nhi đối với ma quật thế giới cấp tốc dò xét một lần tiến hành một phen bố trí sau mỗi người đi một ngả lâm giật đi hướng tu di sơn giao vân nhi thì là ở chỗ này chờ lâm giật cho tín hiệu chờ lấy lâm giật bên kia chuẩn bị xong đằng sau nàng đem ma quật ma chủ bắt tới để nó dẫn tới tu di sơn chuẩn đế lão tổ lâm dật tại tu di sơn bên ngoài tìm được chờ đợi đã lâu đoàn đức chân nhân cùng đoàn đức chân nhân tiến hành một phen câu thông sau cho giao vân nhi đưa tin lần này không phải lấy diệt đi trong ma quật ma chủ đầu bục nhiệm vụ cho nên giao vân nhi cũng là một mực tại ẩn nấp tự thân tại lâm dật cho giao vân nhi đưa tin không lâu sau kinh thiên ma khí từ trong ma quật phát ra ma quật khoảng cách tu di sơn không xa theo kinh thiên ma khí phát ra tu di sơn chung rất nhiều tiên đ à i cảnh trở lên hòa thượng có cảm ứng không riêng gì tu di sơn toàn bộ tây mặc tiên đại cảnh tu sĩ đều là có cảm ứng lần lượt từng bóng người từ tu di sơn chung đi ra xa xa đối với phát ra ma k h í khu vực tiến hành dò xét các nơi khác cũng ngao ngao có tu sĩ hướng phía ma cột bên này cấp tốc chạy đến sư phụ làm ra động tinh giống như có chút lớn a cái này không chính hợp chúng ta ý thừa dịp tu di sơn chuẩn đế lao tổ mang theo cực đạo đế binh tiến về chúng ta nắm chặt thời gian lúc trước thời điểm lâm giật cùng đoàn đức chân nhân thương lượng phương pháp là bố trí ra một cái cấp độ cực cao di tích như thế liền như là lúc trước yêu đế mổ xuất thế một dạng đến lúc đó những người khác không phá nổi bên ngoài cơm chế tu di sơn chuẩn đế lao tổ không có chiều sâu ngủ say lời nói khẳng định sẽ đi dò xét đến lúc đó để giao vân nhi hơi liên lụy một chút lâm giật cùng đoàn nước chân nhân liền có thể nhân cơ hội này tiến vào tu di sơn trung bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh bởi vì bạch đường phát hiện ma quật như vậy lợi dụng ma quật đến hấp dẫn không khác thoải mái hơn cùng một h ỏ a chỉ bất quá giao vân nhi bên kia làm ra động tĩnh coi t r ú t lớn tu di sơn chuẩn đế lao tổ trực tiếp mang theo cực đạo đế binh tiến về trừ tu di sơn chuẩn đế lao tổ bên ngoài tây mạc bên trong còn có mặt khác siêu nhiên thế lực không có chiều sâu ngủ say chuẩn đế cũng là g á n g lâm đến ma quật nơi này Liên như là lúc như trong ư ớ c ngục cấm luyện điện, sơn tử t r đó đế lao tổ xuất hiện, đồng các đại thánh địa thái cổ thế gia cực đạo đế luyện lao chuẩn xuất hiện, ngục hoang thánh gia tộc các cổ cực ma tổ thái thế ba i diện khôi tới n toàn dạng. Trong h phục chấp mắt đã tới một m đã quật binh thiên ma khí t ả n ra tây mạc thế lực khắp nơi cũng là phản ứng cấp tốc n ắ n dây lát ở giữa bốn kiện cực đạo đế binh tăng thêm năm vị chuẩn đế xuất hiện ở đây m a lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại các phương đã tìm đến thời điểm thông qua đoàn đức chân nhân tại tu di sơn hộ sơn trên trận pháp phá vỡ một cái lỗ hổng tiến vào tu di sơn trung chương bảy xe nhẹ đường quen đoàn đức chương bảy xe nhẹ đường quen đoàn đức Đế t i n lúc trước luyện mục trong tử sơn luyện g ụ c yêu ma bộ tộc xuất thế đông hoang các nhà thánh địa cùng thái cổ thế gia liền toàn bộ nhất trí xuất thủ về sau lâm giật thái cổ thánh thể đại thành độ tiếp các đại cấm địa di động cấm địa tri chủ nhiều lần ra các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng đều là xuất gia đứng đầu nhất chiến lược ngăn cản chấn áp các đại cấm địa cấm địa c h i chủ tại giao vân nhi thời điểm độ tiếp các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia càng là nhao nhao xuất thủ cùng cấm địa c h i chủ giao chiến hiện tại tây m ạ c có kinh thiên ma khí bước lên tây m ạ c bên trong các phương siêu nhiên thế lực đều có cường giả có cảm ứng đã tìm đến đến đây thế lực khắp nơi đều biết xuất hiện sự kiện lớn thời điểm không thể để cho một nhà khiêng vào lúc này trợ lực một chút đợi đến chính mình bên kia có biến người ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ mà lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân thừa cơ len lén phá vỡ trận pháp lẹn vào đến phật môn thánh địa tu di s ơ n trung nhìn xem phía t r ư ớ c xe nhẹ đường quen mang theo chính mình tiến lên đoàn đức chân nhân lâm g i ậ t không khỏi đối với nó truyền ố m nói sư phụ ngươi lúc trước không phải nói ngươi chưa có tới tu di s ơ n sao làm sao cảm giác liền cùng nhà ngươi một dạng a ân ta đây cũng không rõ ràng đến sau này cũng cảm giác nơi đây không hiểu quen thuộc có thể là thi thể k i ệ ký ức tin tức lưu lại cho ta một chút ấn tượng đi lâm dật cùng đoàn đức chân nhân chuyến này có chính xác mục đích hai người xuyên qua đông đảo tu di sơn trung trợ pháp đi tới tu di sơn chủ phong sơn sau trong một chỗ dây núi các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có tổ đ ị a có bọn hắn đại đế y quan mộ là các nhà tế tổ địa phương các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bên trong không phải mỗi cái tu sĩ đều có tư cách bị mai táng tại trong tổ đ ị a chỉ có một ít đức cao h ọ ặ c trọng hoặc là đối với nhà mình làm ra cực lớn cống hiến tu sĩ mới có loại vinh hạnh đặc biệt này bình thường trong tộc tu sĩ sẽ bị an bài mai táng tại ngoại giới hoặc là một chút bí cảnh trong tiểu thế giới bởi vì tổ đ i ệ mai táng có đông đảo tiên tổ cùng đại đế y q u n mộ các đ có có ạ ở phía ngoài phòng hộ bên trên có đông đảo trận pháp cùng có trong tộc cao tầng đại lao ở đây thủ hộ nhưng là ai có thể nghĩ tới lâm giật đường đường một tôn đại đế cấp bậc tồn tại sẽ lén lút đến tu di sơn tổ điện không có xúc động trận pháp cùng kinh động đến tu di sơn tổ điện thủ hộ giả lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tiến vào tu di sơn trong tổ điện tu di sơn tổ địa chiếm diện tích phi thường lớn trong đó có từng dãy đông đảo m ộ địa ở vùng trung tâm còn có một cái dùng để tế tự đ à i cao tại đài cao một bên khác chính là tu di sơn đã từng tu di phật vị đại đến à y y quan mộ nơi đây trận pháp là ở vào vận chuyển trạng thái trận pháp bao phủ tất cả m ộ địa để nó cam đoan chẳng phải nhanh hủ hóa cùng mai táng nơi đây thi thể d ị biến bởi vì thần n i ệ m cảm giác dễ dàng xúc động đến trận pháp bị người khác cảm giác được lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân liền như là hai cái trộm mộ một dạng cẩn thận tại to lớn trong tổ địa tìm kiếm mục tiêu đoàn n ư c chân nhân tại đầu chọc trên thi thể lấy được tin tức cũng không phải cỡ nào toàn diện chỉ có cái đại khái phương hướng bởi vậy lâm giật cùng đoàn đức chân nhân cũng không biết cụ thể mục tiêu chỗ chỉ có thể bằng vào cảm giác đại khái tìm kiếm từng cái phần mộ bị lâm giật cùng đoàn đức chân nhân cho đảo mở sau đó một lần nữa chôn lại trở về hình dáng ban đầu một bên khác giao vân nhi tại trong ma quật đem ma quật bên trong ma chủ tìm kiếm được một quyền đem ma quật tiểu thế giới đánh ra một lỗ thủng lớn vừa mới bị đánh thức ma quật ma chủ còn không có kịp phản ứng chuyện gì liền bị giao vân nhi thuận ma quật tiểu thế giới bị nàng đánh ra tới lỗ thủng lớn cho một quyền đánh ra ngoài đằng sau giao vân nhi liền nhanh chóng ma diệt khí tức của mình sau đó ẩn n ặ p đứng lên không có ma quật tiểu thế giới che lấp tăng thêm ma quật tiểu thế giới xuất hiện một lỗ t h ủ lớn kinh thiên ma khí cũng bởi vậy phát ra còn không biết xảy ra chuyện gì ma quật ma chủ sau khi khôi phục khí tức ngoại tán bị tây mặc các phe phái thế lực phát giác cảm giác được bởi vì nó tán phát khí tức khổng lồ tu di sơn chuẩn đế lao tổ chức tiên tử trong ngủ mê tức h tỉnh cầm trong tay tu di sơn cực đạo đế binh tu di phật châu đã tìm đến tại hắn đã tìm đến thời điểm ma quật ma chủ đã về tới trong ma quật nhưng ma quật tiểu thế giới lỗ thủng ý nguyên tồn tại tây mạc k h thái i cổ h u n đế lao, lao đến đến t thế gia chu ra chuẩn đế lao tổ đến sau nhìn xem lợi dụng cực đạo đế binh đem trong ma quật ma khí phong tỏa huệ nguyên pháp sư mở miệng dò hỏi vừa mới có cái ma tộc ma đầu hiện thế ta tới thời điểm trốn vào đến trong ma quật a di đà phật mặt khác các nhà đều đã đến chúng ta là liên thủ diệt ma hay là đem nơi đầy phong cấm phổ đà sơn chuẩn đế lao tổ lúc trước ở vào cấp độ sâu ngủ say tự phong trạng thái tại lâm g i ậ t cùng đoàn nước chân nhân đến thăm phổ đà sơn sau nó bị phổ đà sơn lại lần nữa tỉnh lại nghe phổ đà sơn chuẩn đế lao tổ nói như thế tu di sơn chuẩn đế lao tổ h ệ nguyên pháp sư nhìn về phía mặt khác đến nơi chuẩn đế lao tổ tây mạc hết thể có chín đại siêu nhiên thế lực trong đó ba nhà phật môn hai nhà thánh địa cùng bốn nhà thái cổ thế gia. trong đó phổ đà sơn cấm địa cùng chu gia l i ế u gia cùng lăng hiên thánh địa còn có tu di sơn thánh địa là chuẩn đề đến nó phần thiên phật môn còn có huyền vận thánh địa gió h êm dịu nhà hòa thuận bân gia là cực đạo đế binh treo trên bầu trời mà tới mấy nhà này thông qua cực đạo đế binh là có thể hiểu rõ ở đây xảy ra chuyện gì các phe phái thế lực phật chủ thánh chủ còn có gia chủ cũng là tại hiểu rõ một chút tình huống người chậm tiến đi đưa tin giao lưu bởi vì nơi đây là ở vào tu di sơn địa vực tu di sơn đem làm cuối cùng người quyết định trải qua ngắn mùi câu thông giao lưu sau tây mặc các nhà cho là trước thăm dò một chút ma đầu tình huống sau đó lại quyết định phải trang diện tên ma đầu này tại lấy huệ nguyên pháp sư cầm đầu năm vị chuẩn đế tiến vào ma quật tiểu thế giới thời điểm lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân đào móc rất nhiều phân mộ rốt cuộc tìm được bọn hắn đồ vật muốn đây là một khối lớn chừng bàn tay ngọc cốt phía trên điêu khắc có rườm giả phật môn phụ văn đoàn đ ứ c chân nhân tại đem nó khai quật ra sau đối với nó tiến hành một phen cảm ứng dọ xét sau cao mày đem nó giao cho lâm giật mà lâm giật đang trai nhìn qua sau có chút hít vào một hơi sư phụ thật sự là càng ngày càng có ý tứ nơi đây không nên ở lâu chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói chương bảy t r m ư ờ i bảy ma quật ma chủ b ộ c phát chương bảy t r m ư ờ i bảy ma quật ma chủ b ộ c phát lâm giật xuất thủ ma diện tất cả dấu vết lưu lại khí tức đem một chút thiên địa nhân quả tiến hành che lấp liền cùng đoàn đ ứ c chân nhân thuận đường cũ rời đi phật môn thánh địa tu di sơn chuyến này bị lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân suy đoán còn muốn thuận lợi nguyên bản bọn hắn chỉ là chuẩn bị đem tu di sơn chuẩn đế lao tổ cho dẫn xuất đi còn cần phòng bị tu di sơn cực đạo đế binh một khi cực đạo đế binh khôi phục lời nói tại cực đạo đế binh bao phủ xuống liền xem như lâm g ậ t cũng vô pháp hoàn toàn không lưu lại một tia khí t ư c tu di sơn chuẩn đế lao tổ trực tiếp mang theo tu di sơn cực đạo đế binh rời đi tu di sơn đi hướng ma quật vừa v ậ n để lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tránh khỏi cùng tu di sơn cực đạo đế binh tiếp xúc đến khả năng rời đi tu di sơn một khoảng cách sau lâm giật đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ ngươi về trước đi ta đi đem cái k i a ma quật cho xử lý tây mặc bên trong chỗ này ma quật đối với lâm giật mà nói hiện tại không có tác dụng gì hắn chuẩn bị thông qua cái k i a ma chủ hiểu rõ càng nhiều liên quan tới ma tộc sự tỉnh về phần tại tu di sơn bên trong lấy được đồ vật cùng tin tức chờ về đi lại thảo luận nghiên cứu mà tại lâm g i ậ t bọn hắn đang đào mộ đào mộ thời điểm tu di sơn chuẩn đế lao tổ v ệ nguyên pháp sư bọn hắn đã thuận ma quật ma chủ khí thức tìm được tại ma quật chỗ sâu ma quật ma chủ đối mặt đông đảo cùng nhau mà tới cường giả nhân tộc thật ở một cái trên tế đàn ma quật ma chủ phóng thích tự thân vô tận khí thức trong ma quật ma khí n g ậ p trời phà ả phất muốn thôn v h ệ hết thệ q u a n minh ma quật ma chủ đứng sừng sức trong đó khuôn mặt dữ tợn quanh thân bao quanh n ồ n g đ ậ m ma khí màu đen thứ nhất xong con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trước mắt rất nhiều nhân tộc cường giả nhân loại các người một chết ma quật ma chủ thanh em băng lánh tràn ngập hắn biết một trận sinh tử đại chiến không cách nào tránh khỏi tăng thêm chung quanh có cực đạo đế binh phong cấm hư không hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng không phải chuyện dễ tại huệ nguyên pháp sư bọn người trực tiếp ra tay với hắn sau ma quật ma chủ thôi động cơ ma binh trong tay công về phía huệ nguyên pháp sư bọn hắn ma quật ma chủ thực lực phi thường cường hãn mỗi một lần công kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt huệ nguyên pháp sư bọn người mặc dù đều là chuẩn đế lao tổ nhưng đối mặt cái này ma quật ma chủ cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn đối mặt cường đại ma quật ma chủ huệ nguyên pháp sư thôi động tu di sơn cực đạo đế binh phát ra hảo quang sang、trói. p h á trong a thế c tay hắn ma binh cũng là một kiện cực mạnh binh khí uy năng cực mạnh mặc dù đối mặt không có sức hoàn t h ủ nào nhưng là huệ nguyên pháp sư bọn hắn muốn triệt để đánh bại hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng tại thực lực tổng hợp phía trên ma quật ma chủ so ở đây tất cả chuẩn đế đô phải cường đại đây cũng chính là huệ nguyên pháp sư cầm trong tay cực đạo đế binh tăng thêm t r u n g quanh mặt khác ba kiện cực đạo đế binh thỉnh thoảng công kích nếu không chỉ là năm vị chuẩn đế bê công ma quật ma chủ muốn trốn bọn hắn không dễ dàng ngăn lại đến chuẩn đế cấp độ này sinh mệnh lực các loại phương diện đều vô cùng mạnh mẽ c ù n g cấp bậc tác chiến không có áp đảo thức chiến l ự c là rất khó trong thời gian ngắn phân ra thắng bại hiện tại để ma quật ma chủ lo lắng nhất không phải người ở chỗ này t ộ c chuẩn đế cường giả lúc trước thời điểm hắn đang ngủ say vừa thức tỉnh sắt na vị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài nguồn lực lượng tia thế nhưng là không gì sánh được khủng bố giờ phút này ma quật ma chủ đợi tại trên tế đàn c ò nhưng có c đại a hề d ù tới đ ế nếu chính cái chủ lực tức, phòng Nhi đánh thân khí thức, thân. Nhưng này. Vân ngoài liền nơi lượng ẩn n là ấp Giao bị bay tại diệt đây ma ma ra sau, ma quật tự tự đem như cho ma quật ma chủ một chút thời gian lời nói nó là có thể có cảm ứng đến giao vân nhi tồn tại có thể thế lực khắp nơi đến đây tốc độ quá nhanh ma quật ma chủ căn bản không có thời gian mà thế lực khắp nơi đến sau cũng là chuyên chú vào đối phó ma quật ma chủ không có nghĩ đến bên cạnh còn giấu kín một vị đại đế không có lợi dụng cực đạo đế binh đến tỉ mỉ cảm ứng giao vân nhi tồn tại xa xa nhìn qua bên này giao chiến tình huống Giao Vân Nhi cũng không Nhi Vân có x u ấ trong thủ. Bởi vì nàng nếu là xuất thủ, như Bởi vì vậy nàng nếu là ấ đấu. t thể kết thúc nhanh liền chiến、đấu. Nàng mục đích lần này, là để những người này đích a là i có mục để g c h i ế thời i a n hơn lâu ma ộ t chút, giật thời cùng đoàn đức chân nhân có càng nhân nhiều để đoàn lâm n Trong ma quật song phương công kích không ngừng b a chạm buộc phát ra kinh thiên động địa văn h minh mỗi một lần công kích đều để toàn bộ ma quật đều đang run rẩy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ma quật trong thế giới xuất hiện đông đảo vết nước không gian đây là có ba kiện cực đạo đế binh vững chắc phong tỏa hư không nếu không phương thế giới này hiện tại cũng đã bị triệt để đập nát vô số sinh hoạt tại trong ma quật ma tộc cảm nhận được khủng bố khí tức chiến đấu từng cái đều run l ợ y bẫy lâm giật đi vào ma quật bên ngoài sau cảm nhận được trong động ma tình huống ẩn nấp tự thân tiến về khu giao chiến cực bởi vì giao chiến người đều toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu bọn hắn không có phát hiện lâm giật đã đi tới cực đạo đế binh bao phủ phong tỏa phạm vi bên ngoài lâm giật đến tự nhiên không gạt được giao vân nhi giao vân nhi lấy mình đi tới lâm giật bên cạnh thế nào phi thường thuận lợi nghe lâm giật nói như vậy giao vân nhi gật gật đầu sau đó nói giải quyết như thế nào tình huống nơi này ân trực tiếp ra tay đi ba kiện cực đạo đế binh đối với hư không phong tỏa đối với lâm giật cùng giao vân nhi hai tôn đại đế mà nói căn bản không phải trở ngại bọn hắn nhẹ nhõm xuyên qua hư không phong tỏa đi tới giao chiến phía trên tại lâm giật bọn hắn xuyên qua hư không phong tỏa thời điểm đang giao chiến chuẩn đế đâu có cảm ứng khi thấy là lâm giật cùng giao vân nhi sau huệ nguyên pháp sư trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui mừng vừa mới một phen giao chiến huệ nguyên pháp sư bọn hắn đã biết vằn vào bọn hắn mọi người có thể trọng thương ma quật má chủ nhưng là rất khó đem nó m ặ sát nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước có lâm giật cùng giao vân nhi hai vị đại đ ế đến diễn đi ma quật ma chủ dễ như t r ở bàn tay mà ma quật ma chủ cảm ứng được lâm giật cùng giao vân nhi trên thân tán phát khí thức lập tức trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hắn tại giao vân nhi trên thân cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc lập tức minh bạch vừa mới chính là giao vân nhi đem hắn đánh bay ra ngoài lúc trước thời điểm ma quật ma chủ vẫn luôn tại cấp độ sâu ngủ say trong trạng thái lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế ma quật ma chủ cũng không biết hắn là đang thức tỉnh một khác này mới cảm nhận được đến từ thiên địa gông cùng x i n xích biết đương đại có đại đế tồn tại c ả Ma nhận được đến cùng giật được từ lâm o hoạt Vân Nhi trên người khủng tiên lên huy, chủ kích quật trước bố đế、quy. ma quật ma phạm í a ma ma dưới không vô nát đàn. Toàn bộ trong tận có lực, bị bộ đập quật tế t i thời điền tới, từ rót khắc phía củng này bốn đến vào đó sau a ma Ma ma nhanh Ma quật quật trên thân. Ma quật ma chủ khí tức trên thân, cũng tại thời khắc này nhanh chóng tăng mạnh.、Ma、Pham chủ chủ cũng khắc chóng khí này là đã từng cho ma quật ma chủ kính dân qua tự thân tinh huyết ma tộc tại thời khắc này tự thân bản nguyên bị cấp tốc rút ra từng cái lâm vào cực độ trạng thái hư n h ư ợ c